Tại bàn vân đỉnh núi cưỡng ép giọ xét thời điểm, Đan Thanh bị huyết ly dùng bí thuật trọng thương, nhưng mà lại dựa vào hắn hóa thần tu vi cưỡng ép bỏ chạy, tại trở về quay về chỗ ở sau liền nhắm lại sinh tử quan, hơn nữa tại ngoài động phủ bày ra tầng tầng phòng ngự. Đan Thanh không dám đem cái này đáng sợ bí văn cáo chi trong tông môn tu sĩ khác, lúc ấy toàn bộ bản vân tông chỉ có hắn cùng với Tử Trúc Phong nhất mạch hai vị hóa thần tu sĩ và thần thú huyết ly một đạo bí thuật, lại đơn giản đem hắn vừa mới đi vào hóa thần không lâu tu vi, áp chế trở về Nguyên Anh. Như thế nghịch thiên cường đại thuật pháp, đan thanh ngoại trừ Hoàng sợ cũng chỉ còn lại có thật sâu kiêng kỵ, hắn tuyệt đối tin tưởng, liền tính toán tính, cả một vị khác hóa thần tu sĩ ra tay, cũng không quá đáng là đem bản Vân Tông hai đại hóa thần đồng thời bức về nguyên anh, kỳ kết cục, nếu là tông môn không có hóa thần tồn tại, thực lực đem rất xuống nghìn trượng. Đỉnh núi Tuyệt vực, tụ linh trận nội hơn phân nửa linh khí dĩ nhiên là bị thần thú một mình chiếm lấy, như thế làm cho người ta sợ hãi nghe tin bất ngờ tin tức nếu là truyền bá ra ngoài. Khó bảo toàn cái con kia huyết ly sẽ không trả thù, và bản vân tông từ đó cũng đem nên đón thần thú lửa giận có lẽ mấy ngàn năm căn cơ, sẽ bị hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bạn là thủ hộ tông môn cường đại dị thú, vậy mà chiếm cứ lấy linh mạch gần như hơn phân nửa tài nguyên, mà đối với huyết ly kiên kỵ, cũng làm cho đàn thanh tại khó khăn lắm ngăn chặn sụt tu vi về sau, bất đắc dĩ giả chết giấu giếm danh, rồi sau đó hẳn thân tại tàng thư các cái này tông môn toàn bộ tu sĩ đều ít có đặt chân vắng vẻ chi địa cho đến bây giờ Năm đó tu vi dùng nhân tộc đỉnh phong, đạo hiệu đan thanh tử cứng, giả, tại do thám biết tông môn bí văn sau đó, cũng bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn, vì tông môn không bị ảnh hưởng đến, phần này tin tức, hắn vẫn không cách nào hướng người khác kể rõ. Vô số năm qua, đan thanh cũng đang suy đoán lấy huyết ly mục đích cuối cùng nhất, lại không có chút nào đầu mối, nhưng mà đan thanh lại sâu biết huyết ly là chỉ một kim hệ thân thể, tại năm đó phát giác bước vào tàng thư các tu sĩ gầy gò là ngũ hành thiếu kim tứ hành đan thể về sau. Vị này từng đã là hóa thần tu sĩ cũng sinh ra một tia lòng nghi ngờ. Ẩn nấp hơn 1000 năm lão giả, tại Lật Thiên xuất hiện tại Tảng Thư các sau đó, liền phát giác một tia không ổn, mặc dù không dám khẳng định thiếu khuyết kim thuộc tính tu sĩ gầy gò có thể hay không bị huyết ly sử dụng, Đan Thanh Y nguyên sinh ra sắc ý, chủng hắn leo lên tuyết vực đỉnh núi lúc, lúc trước dặn dò đệ tử, lại bởi vì một tia thiện suy nghĩ, không thể đem Lật Thiên săn giết, cho đến tu sĩ gầy gò một mình leo lên đỉnh núi, và hai người khác bị cưỡng ép khu trục, cũng đai khai kết luận huyết ly mục đích. là Lật Thiên lúc cách thập cửu năm sau xuất hiện tại tông môn, rồi sau đó lập tức theo cùng Minh Trúc chạy tới Vẫn Tiên Trận, ẩn vào trong tông môn nghìn năm đan thánh tử, cũng quyết ý rời khỏi Bàn Vân Tông, âm thầm lẫn vào trận này ngũ địa chi tranh, mục đích nhưng chỉ là cái kia phó gầy gò thân hình. Chương 328: Nghi hoặc. Bao La Bác Ngát trên Đại Thảo Nguyên, Vẫn Tiên Trận sớm đã chìm vào lòng đất, đại trận bên ngoài, Bàn Vân Tông chủ cùng mấy vị trưởng lão cũng đều cùng kính địa đứng tại một vị lao giả trước người. Đan Thanh cũng đem dị vãng tình hình thực tế hợp đường quanh co ra theo lão giả giảng thuật, một tia khói mở lập tức tại bàn vân tông các trưởng lao trong lòng bay lên. Từ khi lật thiên dùng cái loại này khủng bố tư thái xuất hiện tại vạn nhận sơn đỉnh thời điểm, Đan Thanh lúc trước vẫn còn có một tia may mắn từ lâu tan thành mấy khói, là cái kia đạo tàn phá được không hề hình người thân thể biến mất tại thảo nguyên sau đó, năm đó che giấu cũng đã không có dấu giếm tất yếu. Kết luận cái kia đạo tàn phá trong thân thể chính là huyết ly. Đan Thanh tại trầm rộng giảng thuật hết trải qua về sau, lập tức phân phó mấy vị trưởng lão kể cả trưởng môn hàn vũ, phân có mấy phương hướng ven đường tìm kiếm, và một ngày sau đó, gần như tìm tòi toàn bộ thảo nguyên các trưởng lao cũng cũng đều không hề phát hiện. Rơi vào đường cùng, Đan Thanh đành phải cùng mọi người phản hồi Kinh Châu Bản Vân Tông, bất quá khi mang về mạch linh tông môn cường giả mới vừa tiến vào hộ tông đại trận, cũng không có trước đem mạch linh an trí đến dưới núi mạch khoáng ở chỗ sâu trong, mà là lập tức hội tụ tại bản vân đại điện Mấy vị phụ trách lưu thủ trưởng lão cũng tất cả đều nghe hỏi chạy đến. Không lâu sau đó, bàn vân tông toàn bộ trưởng lão cùng Đan Thanh đồng thời xuất hiện tại bàn vân giới đỉnh, tiến nhập tụ linh trận ở bên trong. là cổ xưa trong tông môn tinh nhuệ nhất tu sĩ leo quan trên đỉnh tuyết vực lúc, lại phát hiện bên trên nó không có một bóng người, thần thú ly tổ sớm đã chẳng biết đi đâu. Do xét đỉnh núi tuyết vực kết quả, cũng chưa vượt quá Đan Thanh dự kiến, mặc dù đã mất đi một cái buồn môn đệ tử, lại khiến cho tông môn hỏa lớn trong lòng không chào mà đi. Phần này kết quả cũng là không tính quá hòng bé. Ngũ Điệu chi tranh vừa vừa kết thúc, Bàn Vân Tông cao tầng liền bắt đầu hai hạng cực đại công trình, một lần nữa thiết lập hộ tông đại trận cùng tụ linh trận, hai nơi đại trận làm lại gần như hao phí 3 năm lâu, và tông môn đệ tử thân phận lệnh bài cũng cũng đều thay thế, đồng thời tụ linh trận mở ra thời gian cũng cải thành trăm năm một lần. Cực lớn cải cách, mặc dù làm cho cao dai các đệ tử nghi hoặc khó hiểu, nhưng đối với trong môn vô số đệ tử cấp thấp lại hào không ảnh hưởng. Không phải là thay thế khối tiến vào tông môn thân phận lệnh bài sao, tủ linh trận tranh đoạt cũng cùng bọn họ những đệ tử cấp thấp này không có một chút quan hệ. hao phí 3 năm thời gian, bàn vân tông làm lại hai nơi đại trận, và suốt hôn mê 3 năm Mính Trúc cũng sắp thanh tỉnh, tu vi mặc dù hay vẫn là kết đan hậu kỳ, thế nhưng mà Mính Trúc thần thức lại bị hao tổn không nhẹ, là vị này bản vân tông tiên tử thần trí thanh tỉnh sau đó, lại lập tức tìm đến rồi trưởng môn hàn vũ, đan thanh cũng đồng thời xuất hiện tại từ phong thượng Là Minh Trúc biết được trước mắt túi xuống lao giả dĩ nhiên là Đan Thanh sư bá, cũng không khỏi được kinh hãi sau nửa ngày, sau đó mới thần sắc mặt ngừng trọng địa đem vẫn tiên trận trong đã phát xanh hết thể cáo tri, và đồng thời xuất hiện hai cái lật thiên tin tức, càng là làm cho Đan Thanh lần nữa lâm vào thật sâu nghi hoặc. Tuyết vực đỉnh núi biến mất huy ly, vạn nhận sơn hạ dập nát thân thể, nạp linh cảnh ngọn nguồn chém giết lấy hai cái giống như lúc tu sĩ. Thật sâu nghi hoặc không lâu liền bị lo lắng thay thế, Đan Thanh đã trầm mặt sau nửa ngày, lại chỉ có thể nặng nề thở dài. Đối với không hề tung tích cùng manh mối tàn phá thân hình, lao giả dĩ nhiên không muốn tại hao phi tinh lực tìm kiếm, dùng hàng đến nguyên anh tu vi đã ẩn tàng mấy ngàn năm lâu, hắn bây giờ thọ nguyên đã gần như hao hết, đem cổ xưa tông môn một lần nữa thiết lập hạ mạnh mẽ hơn nữa đại trận, có lẽ chính là bản vân đàn thanh tử, đối với tông môn cuối cùng cống hiến cùng lưu. Luyến, lao giả linh bảo hôn nguyên vòng tay đã bị hắn bỏ qua, cho rằng mắt trận, lưu tại mới hộ tông đại trận ở trong. Đan Thành cũng chưa ở lại Hàn Vũ Cô ý tại hậu sơn một chỗ linh khí nồng đậm phía mà chuẩn bị động phủ, mà là y nguyên cùng tiểu đạo đồng ở tại vắng vẻ trong tàng thư các, cổ xưa bàn vân tông cũng dần dần khôi phục kiến lạo. Đáng nhắc tới chính là, vẫn tiên trận đóng cửa sau đó, bị bàn vân tông trưởng Lao phát hiện cũng mang về tông môn phòng thăng, vậy mà từ luyện khí tu sĩ nhảy lên đã trở thành kết đan cường giả, hơn nữa tu vi cho đến kết đan trung kỳ, phần này đáng sợ khiến người ta ghen ghét tu vi tăng trưởng, là phòng thăng đã mang đến tôn nghiêm cùng địa vị. Mấy năm sau tại hắn tàn một tay một chân đích sư tôn hiệp trợ xuống, rốt cục đem trong cơ thể yêu thú hoàn toàn luyện hóa, đã trở thành linh thú viên. Nhất mạch tân tú. Chỉ là, cái kia âm thanh tại sống chết trước mắt nói nhẹ, cùng cái kia phó thân ảnh gầy gò, cũng tại phòng thăng trong lòng càng ấn càng sâu. Không hề tung tích tu sĩ gầy gò, cũng thủy chung quải niệm tại cổ xưa trong tông môn, một ít tu sĩ trong lòng. Vài năm sau đó, tam châu tông môn cũng cũng đều khôi phục bình tĩnh, chỉ có ích châu đại sa mạc Quảng Hàng Cung Tại mất đi mạch linh dựa vào cùng trong tông muôn gần như toàn bộ cao dài tu sĩ về sau, dần dần hoang phế thành một chỗ không người hỏi thăm chi địa, và hành châu phía bắc, vạn yêu chi địa nơi cực sâu, mới cỡ lớn linh thạch mạch khoáng đang dần dần hình thành, vạn yêu trấn cũng thay thế quảng Hà cung, trở thành trong thiên hạ ngũ địa một trong. Đối với đáng sợ ma vật, người đời thà rằng lại để cho yêu tộc chiếm cứ một chỗ linh mạch, cũng không muốn bị ma tu cấp lấy bất luận cái gì tu tiên tài nguyên, yêu thú mặc dù hung tàn nhưng bây giờ nhân tộc còn có có thể cùng chúng chống lại thực lực, một khi bị ma vật thực hiện được, cái kết nhưng chỉ có vô hưu vô chỉ ăn mòn cùng mấy năm liên tục các đấu, thiên hạ đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nhân tộc tu sĩ tại vẫn tiên trận trong tổn thất thảm trọng, mấy đại tông môn cũng đồng thời bắt đầu bắt tay vào làm bồi dưỡng trong tông môn tu sĩ, bất quá đối với lúc này đây ngũ địa chi tranh, tại trong thiên hạ chuyển lưu gần như đều là hóa thần giữa trận đại chiến kia, mới ngũ địa một trong đổi chỉ, cùng ma vật bị phong ấn sự tỉnh. Đối với Vạn Nhận Sơn ở dưới huyết chiến lại ít có đề cập, ngẫu nhiên có biết do chân tướng Tu sĩ nói đến, cũng phần lớn là vùng và qua, giống như tại sợ hãi bị cái gì so ma tộc vẫn đáng sợ hơn bình thường. Về phần cái kia đạo tàn phá và làm cho người ta sợ hãi thân ảnh gầy gò, cảm kích người đều hình như giữ kín như bưng, thủy chung không người nguyện ý nói đến. 10 năm thời gian thoáng một cái đã qua, lúc này Tam Châu ngũ địa cũng chân chính khôi phục cân bình, cỡ nhỏ tông môn giữa mặc dù khi rảnh rỗi có tranh đấu, Nhưng mà những nhất lưu kia tông phái tuy nhiên cũng nhất trí đã bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức chân chính ma tu mặc dù bị mấy vị cường giả phong ấn tiến vẫn tiên trợn, có thể sau 500 năm phía kỳ, ma ảnh có thể hay không lại hiện ra thế gian, lại không người biết được, chỉ có liên tục tăng lên tông môn thực lực, mới có thể chống lại. Những không thể kêu biết trước tương lai. Thiên hạ Tam Châu, chiếm cứ mấy trăm vạn giảm mặt đất, tại đây phiến đại địa nhất phía nam, là mênh mông biển cả, không có ai biết hải cuối cùng có cái gì cũng không có ai có thể nguyên vẹn điệu dò xét qua cái kia khôn cùng vùng biển, từ thượng cổ đến đến nay, nhân loại đối với biển cả tham dò chưa bao giờ gián đoạn, lại gần như không người có thể đến tới hải cuối cùng. Đã từng có một ít nguyên anh tu sĩ không chế lấy cao dài pháp bảo, hao phí trăm năm cũng không thể vượt qua vô tận vùng biển. Cuối cùng chỉ có thể không công mà lui. Biển cả thần bí cùng bắt ngát sớm đã vượt ra khỏi Tam Châu rất nhiều, đó là liền tu sĩ đều không thể không sợ hãi tự nhiên chi lực đối với hải cuối cùng, có lẽ Chỉ có những hóa thần kia đỉnh phong tu sĩ, mới có thể có biết một hai. Tam Châu phía nam gần biển chỗ, đứng sừng sưng lây rất nhiều lớn nhỏ không đều hải đảo, lớn chút gần như cùng một tòa nhân loại thành trấn tương tự, vài nhỏ nhất cũng chỉ có mấy trượng phương viên. Một khi hải chiều dâng lên, những nhỏ nhất kia hòn đảo cũng sắp bị nước biển bao phủ, đợi đến lúc thủy chiều xuống lúc, mới có thể lần nữa hiện ra hình dáng. Cách bờ biển ngoài mấy chục rằm trên mặt biển, có một tòa hình bầu dục cực lớn hải đảo, chiếm diện tích vài dặm. Tại phù cận trong hải vực coi như là số một đại đảo, mặc cho hải triều như thế nào mánh liệt, cũng không cách nào đem cái này tòa cự đảo bao phủ, cái này cái hải đảo ở chỗ sâu trong, liền ẩn ngấp lấy 5 chỉ mạch linh một trong số đó, mà ở trong đó, cũng là Tam Châu ngũ địa trong thần bí nhất cùng tà dị vô ưu đảo. Gần biển khí hậu thập phần hợp lòng người, một năm bốn mùa cũng không có phiêu tuyết, vô ưu đảo thượng thảm thực vật càng là cực kỳ rầm rạm, hình như một tòa thiên nhiên đại hoa viên, tiên lặng địa sừng ngoài Lộ ra tính nhã và xa xôi tới gần đại bờ biển bên cạnh là một mảnh bãi cắt mềm mại không giống với trong sa mạc cắt vàng loại này bị nước biển cỏ rửa vô số đầu nằm cắt mịn mềm nún mang theo một loại di người nhiệt độ lộ ra ôn thuần Nhu hòa mê ngông trên bờ biển nước biển một tầng trồng lên một tầng không biết mệt mỏi cỏ rửa lấy bãi cát một ít bên cạnh bờ ngư dân cũng khi thì đi tới đi lui tại gần biển vớt lấy rửai vào mà sống hải ngư ngư hộ nhà đám trẻ con tức thì bị phơi nắng được ngâm đen Lại như cũ tại trên bờ cắt thích trí địa chơi đùa, chồng chất lấy cắt đất lũy thành tòa thành, hoặc là đào hạ một mảnh không hề quy tắc mương máng. Hải chiêu đã dần dần trướng lên, chậm rãi không có đã qua những hải đồng kia kiệt tác và một cái đứng yên ở bờ biển hồi lâu thân ảnh, lại hình như hồn nhiên vô ý thức, thẳng đến một tầng sóng biển lan tràn đến dưới chân, đem một mảnh không hề quy tắc mương máng đổ đầy, và bọt nước thối lui sau đó, những đổ đầy kia nước biển mương máng lại hình như tại thân ảnh ấy xung quanh, tạo thành một tòa cổ quái mê cung. Bờ biển bóng người có chút gầy gò, một thân áo bào trắng, nhìn thành tú hình dạng trái lại như một vị suy nhược thư sinh, hoặc như là đại gia đình nguông chiều từ bé công tử, chỉ là, là một cái khắc tầng càng thêm mảnh liệt sóng biển sắp không có qua thân ảnh gầy gò lòng bàn chân lúc, lại hình như gặp một tầng vô hình bức trướng, vậy mà quần ra, tạo thành một đạo quỷ dị lỗ thủng. Ánh mặt trời đã không nóng rực, lúc này dùng chạng vạng tối, chân trời đám mây cũng bị trời chiều nhiễm lên một tầng huyết sắc, đứng yên ở bờ biển hồi lâu bộ dáng rốt cục một bước bước ra. Tại một chân sắp rơi vào trong nước biển lúc, lại tan biến tại vô hình, giống như tại đây bờ biển, căn bản cũng không có xuất hiện qua một đạo thân ảnh gầy gò. Ngũ địa chi tranh 10 năm về sau, vạn nhận Sơn hạ cái kia đạo làm cho tu sĩ cùng ma vật đồng thời cảm thấy sợ tàn phá thân ảnh, rốt cục khôi phục như lúc ban đầu, tái hiện thế gian, biến hóa kỳ lạ địa xuất hiện tại gần biển, chỉ là đạo kia thân ảnh gầy gò thần thức hại ở bên trong, chiếm giữ đã không phải là hỏa diễm cự nhân, mà lại như là một cái biển máu hung hồn. Chơi chiêu dần dần chìm nghiệm đến hải thiên cuối cùng, gần biển chỗ vô ưu đảo thượng, cũng xuất hiện một vị khách không ngời mà đến, tại đảo bên cạnh bành trướng lấy sóng biển cử nhanh thượng, thân ảnh gây gò hờ hững mà đứng, một cỗ che giấu và cường hoành linh thức tại đảo qua cả tòa đảo sau đó, liền dừng lại tại hòn đảo trung tâm, một khối như là đao gọt giống như sắc bén cổ quái bên trên đá lớn. Long hôn bích, một khối vạn năm trước thiên ngoại thiên thạch, cũng là vô ưu đảo cấm kỵ chỗ. Bởi vì thượng sinh trưởng lấy một loại được xưng là long hồn thảo kỳ dị linh thảo và được gọi là chỉ là mấy trăm năm mới có thể dài ra một gốc cây, phần này khan hiếm cùng chân quý, ngược lại là thập phần làm cho người ta sợ hãi. Chuyện của tôi nét long hồn thảo chân quý, tại tu tiên giới thế nhưng mà quá mức nổi danh, đó là một loại luyện đan cực phẩm tài liệu, và có khả năng luyện chế đăng dược, là gần như làm cho toàn bộ cao dài tu sĩ điên của ngọn anh đàn, một loại có thể tăng lên ngưng kết nguyên anh tỷ lệ cực phẩm linh đan Kết đan kỳ cao dai tu sĩ, nếu như có thể đem tu vi tăng lên tới kết đan hậu kỳ viên mãn, cũng liền nên đón đột phá nguyên anh kỳ đại quan, nếu có thể nguyên anh đại thành, cái kia liền bước vào đại tu sĩ hàng ngũ, nguyên anh kỳ, cũng là toàn bộ tu tiên giảm hộng tưởng cùng mục tiêu, một khi tiến dai thành công, mang đến không riêng gì cường hoành tu vi, còn có ít nhất đã ngoài ngàn năm sung túc thọ nguyên, con đường tu tiên cũng không tính hơi có tiểu thành. Nhân tộc tu sĩ, đối với hóa thần cảnh giới cũng không có mấy người có can đảm vọng tưởng Nguyên Anh kỳ cũng liền trở thành đại đa số tu sĩ suốt đời mục tiêu, có thể tăng lên kết ánh tỷ lệ ổn anh đang, tức thì bị cao dai các tu sĩ xem như chân bảo, và Long hồn thảo cũng đã thành một loại chân quý phi thường linh thảo, dùng linh thạch gần như đều không thể mua được, trừ phi là dùng đồng giá chân quý tài liệu hoặc là pháp bảo đang dược, mới có thể tại tu sĩ trong tay đổi được. Một ít nơi hiểm yếu chi địa trong mặc dù cũng có khả năng tìm được loại linh thảo này, thế nhưng mà vô ưu đạo Long hồn bích thượng sản vật Long hồn thảo, nhưng lại là dễ dàng nhất thu ở chỗ. Vô ưu đảo cũng nguyện loại này tài nguyên, thu hoạch đại lượng linh đan tài liệu, và bây giờ, vô ưu đảo lại nên đón một vị đặc thù cố nhân. Biến mất 10 năm thân ảnh gây gò mang theo không muốn người biết mục đích, biến hóa kỳ lạ địa xuất hiện tại vô ưu đảo, trong khi phát rác hòn đảo bên trong cái kia khối long hồn bích về sau, thanh tú mặt. Thượng, cũng tùy theo lôi ra một tia âm lánh vui vẻ, đáy mắt đông nhiên hiện lên một mảnh tia máu. chương 329, lại hiện ra thân ảnh. Ngũ địa chi tranh sau khi kết thúc Vô Ưu đảo chủ mặc dù bị Thiên Linh tông vị kia thái thượng trưởng lao tặng cùng một chỉ mạch linh, thế nhưng mà khởi Vô Ưu vận dụng cái loại này bí thuật một cái giá lớn cũng quá mức tàn khốc, vị này tại luyến người thần chết hậu tâm như chết cho đạo chủ, liền trực tiếp quay trở về Vô Ưu đảo, hơn nữa nhắm lại sinh tử quan. Một đạo bí thuật liền hao phí gần ngàn năm thọ nguyên, khởi Vô Ưu mặc dù dùng nguyên anh hậu kỳ, nhưng là đối với hóa thần còn không dám vọng tưởng, liền tính toán hắn thiên tư lại cao, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn đạt tới. Bây giờ chỉ có đem nguyên anh hậu kỳ tu vi cảm ngộ đến viên mãn cảnh giới, mới có thể lần nữa nhiều ra chút ít thọ nguyên, nếu không, không dùng được mấy trăm năm, đảo chủ khởi vô ưu phải đạp vào luân hồi. Khởi vô ưu bế quan chỗ, là ở vô ưu đảo phía sau một chỗ thạch động, và loại này sinh tử quan là bế quan người đem ngũ rắc rắc quan thứ 6 hoàn toàn phong bế, tại không bị ngoại giới một tia quấy nhếu tình hình hạ tĩnh tâm cẳng ngộ, một khi không cách nào thành công, bế quan người liền tính toán tọa hóa cũng sẽ không xảy ra hiện Đối với bỏ mình lang giao, cùng không nhiều lắm thọ nguyên, vô ưu đảo chủ liền tính toán tu vi cao thâm, cũng chỉ còn lại có cái này một con đường sống, khởi vô ưu đem vô ưu đảo giao cho mội mội quản lý, sau đó cũng mà bắt đầu bế quan cảm ngộ Phản hồi vô ưu đảo về sau, yêu nữ ngưng nguyệt đối với huynh trưởng lo lắng thời khắc chưa ngừng, thẳng đến khởi vô ưu bế quan không đến, mới đưa vẻ này sầu lo dần dần tắn đi, rồi sau đó cũng đã bắt đầu dốc lòng tu luyện, chỉ là tại vạn nhận sân xuống. Cái kia Tu sĩ gầy gò cùng vị kia dùng tánh mạng của mình làm đại giá, đem hắn tỉnh lại nữ tướng quân, lại lúc mà xuất hiện tại Ngưng Nguyệt trong óc. Mạc Ước Hàn đã chết, không chỉ có gọi trở về Lật Thiên một tia thanh minh, đã ở Ngưng Nguyệt trong nội tâm lưu lại một đạo thật sâu lạc ấn. Đối với Si Tỉnh, bất luận yêu thú hoặc là nhân loại, vô ưu đảo yêu nữ, đều hình như có một loại đặc thù cố chấp, coi như là kiểu gia tử long thành bên trong một vị tướng quân, cũng đúng hắn sinh ra một luồng đau bờn, có lẽ là 500 năm trước đại hôn chi dạ, Cái kia một hồi dị biến, khiến cho bây giờ Ngưng Nguyệt trở nên như thế yêu tà cùng cố chấp. Đối với một đôi đồng tâm thiếu mà liều chết trả thù, đối với đã chết cừu ra một luồng đau buồn, ở đằng kia yêu nữ danh xưng là Sau Lưng, có lẽ cũng cất giấu thật sâu rất là tiếc cùng vĩnh cựu tư buồn, cái kia for yêu dị biểu tượng ở chỗ sâu trong, có lẽ cũng ẩn chứa một phần khắc cốt xi si tình. Mặt trời chiều ngã về tây, minh nguyệt treo cao, vô ưu đảo trong bố trí được mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa trong đình viện, tuyệt sắc nữ tử ngựa đầu đứng yên. Nhìn trời bên cạnh Minh Nguyệt, hoặc là Minh Nguyệt sau đó, một mảnh kia đen kịt bát ngát vòng trời, chính như thanh thu Mỹ nhân đổ bên trong tư thái, đơn bạc bóng lưng ở bên trong, tràn ngập một luồng thật sâu tư buồn. Nhìn lên phía chân trời, yêu nữ ngưng Nguyệt không muốn người biết đích thói quen, mà phần này thói quen, nhưng lại là tập từ cái này vị đi không từ giãn người vô tình, lại có lẽ, cái kia tư niệm bên trong thân ảnh, năm đó có không thể không một mình rời khỏi nguyên do. Mỗi khi nhìn lên vòng trời, Tư niệm bên trong bộ ráng sẽ gặp tại trong lòng càng thêm rõ ràng, 500 năm thời gian chạy xuôi, cũng không có thể ở đèm cái kia khỏa si tỉnh trong lòng thân ảnh, cọ rửa mà đi, ngược lại càng lớn càng sâu. Vô ưu đảo bên ngoài, là một tầng gần biển cự nham, tại cự nham sau đó, là một tầng tản ra nồng đậm linh lực vô hình trận pháp, bao phủ cả tòa đảo, bảo hộ lấy trong đó tu sĩ. Không giống với mặt khác cỡ lớn tông môn, vô ưu đảo đệ tử cấp thấp ít đến thương cảm, tổng cộng cũng không quá đáng là 30 người nhưng mà lại tất cả đều là linh căn yêu dị thiếu nam thiếu nữ, và trong đảo cao dai tu sĩ chỉ có 10 tại người trái phải, tăng thêm âm thúc dương bà, cùng một ít gia đình nô buộc, to như vậy vô ưu đảo thượng, số lượng tu sĩ lại chưa đủ trăm người. Như thế chút ít tu sĩ, tại trong tu tiên giới gần như cũng không sánh bằng một chỗ nhị lưu tông môn, nhưng mà nguyên anh số lượng tu sĩ lại có thể cùng nhất lưu tông môn chống lại, chắc hẳn tại vô ưu đảo xem ra, tình nguyện thu nhập vài ngày tư khá cao đệ tử cấp thấp, cũng không muốn như mặt khác tông môn như vậy Đệ tử cấp thấp động ngàn vạn, đem khổng lồ tu tiên tài nguyên gánh vác tại rất ít người trên người, cũng nên sống khá giả bồi dưỡng hơn 1.000 đệ tử hiệu quả. Trăm người chia đều trăm khối linh thạch, mỗi người được một, nếu là một người độc đắc trăm khối linh thạch, hắn tốc độ tu luyện tất nhiên mau lẹ, trở thành cao dai tu sĩ cơ hội cũng nhiều ra mấy lần, bồi dưỡng tinh nhuệ đám đệ tử người, cũng là vô ưu đảo cho tới nay truyền thống. Đêm xuống, một thân quỷ khí lượn lờ âm thúc thông lệ tuần tra lấy to như vậy h Nhưng mà lao giả lại lao thần khắp nơi chậm rãi mà đi, lộ ra thập phần thích ý, tại ban đêm, âm quỷ thân thể âm thúc cũng so vào ban ngày càng thêm nhẹ nhõm tự tại, mặc dù tu tập quỷ đạo, không sợ mặt trời sáng rõ lửa đốt sáng phơi nắng, mà dù sao là một bộ quỷ thân, hay vẫn là ban đêm gió lạnh đến thoải mái. Mặc dù nhìn như tùy ý bước chậm, có thể âm thúc linh thức lại sớm đã bao phủ đến cả tòa vô ưu đảo, từ khi ngũ địa chi tranh chấm dứt, đảo chủ bế quan không đến, mỗi đêm điều tra một phen Liên thành âm thúc cùng dương bà thông lệ hành động tu vi cao thâm đảo chủ tại trong lúc bế quan đã không cách nào bảo vệ cái này tòa ngũ địa một trong thân là vô ưu đảo âm Dương nhị lao cũng thì càng thêm cẩn thận không lâu sau tùy ý đi đi lại lại âm thúc liền vây quanh đảo bên cạnh bước chậm chẳng qua là khi hắn đi đến một chỗ dốc đá phụ cận thời điểm thần sắc mặc dù vẫn là một bộ không có việc gì bộ dáng nhưng mà cặp kia âm khi trùng trùng điệp điệp trong hai mắt lại hiện ra một cố nhàn nhạt Hà mang tại dốc đá giới hạn dương bước Âm thúc lười biếng địa ruôi thân hai tay, rồi sau đó làm bộ quay người phản hồi, nhưng mà đem thân thể vừa mới thay đổi, một cây bọc lấy gió lạnh cờ đen liền đột nhiên xuất hiện, chắn lao giả bên cạnh thân, bên trên nó âm khí cuộn cuộn giữa lộ ra một hồi gào khóc thẳng thiết. Cái này hơn nửa đêm, các hạ là đến kết bạn đây này, hay vẫn là tới tìm thù đây này. Bước chân dừng lại, âm thúc hất đầu chầm chằm vào bên cạnh thân hư không, trong mắt một mảnh tinh mang lập lòe, hình như hai lân quang, và bao phủ ở toàn bộ vô ưu khổng lồ pháp trợ cũng vào lúc này hiện ra nhàn nhạt hình dáng. Tại âm thúc dùng linh thức thông lệ xem xét hải đảo thời điểm, vị này tính tình cổ quái lao giả căn bản không có phát giác cái gì khác thường, cả tòa vô ưu đảo một mảnh yên lặng, cũng không nửa phần nguy cơ báo trước, mà khi hắn không mục đích gì hành tẩu đến chỗ này, dốc đá cách đó không xa thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được một tia cổ quái. Đây không phải là dùng linh thức dò xét ra dị tượng, mà là dùng âm thúc cái này bức âm quỷ thân thể, đối với nguy cơ cùng sát ý nhạy cảm cảm giác. Tại đây chỗ rông tuyết dốc đá bên cạnh, âm thúc tổng cảm thấy có một đạo lạnh lùng ánh mắt, tại trong hư không chầm chầm đến trên người của hắn, đó là loại cảm giác của quái, lộ ra một tia nguy hiểm cùng quỷ dị. Vào lúc này tế ra cờ đen, đem hộ đảo pháp trận thúc dục đến mức tật cùng, âm thúc cũng là đang gạn, tại hắn linh thức cảm giác ở bên trong, cũng căn bản không có bất luận cái gì phát giác. Như là như quỷ hỏa ánh mắt nhìn thẳng một chỗ hư không, âm thúc liền không biến ảo, và đã qua hồi lâu. Một đạo thân ảnh gầy gò lại quả thật tại trong ánh mắt của hắn chậm rãi hiện ra hình dáng, khuôn mặt thanh tu thượng thần sắc không vui không buồn, chỉ là trong ánh mắt lại mang theo một cô lãnh ý. Thấy mình vậy mà thật đúng lừa dối ra một cái khách không ngợi mà đến, âm thúc lập tức thần sắc kinh biến, mà khi hắn thấy rõ người tới hình dạng, trên mặt kinh hãi lập tức biến thành sắc mặt vui mừng, vậy mà ha ha cười cười, tiến lên kéo hướng tay của đối phương cánh tay. Ha ha, nguyên lai là Lật tiểu tử, ngươi cái này tay độn thuật thi triển được có thể quả thật thần kỳ. Nếu không phải ta cái này bất quỷ thân cảm giác được một tia khác thường, nhà của ngươi âm thúc đều suýt nữa bị ngươi giấu giếm được. Đến đến đến, mau theo ta nhập đảo, 10 năm trước ngươi bị đánh thành cái kia phó hình dạng, ta cái kia lão bà tử thế nhưng mà nhớ cực kỳ nha, khá tốt, cái mạng nhỏ của ngươi quả nhiên đủ kiên quyết, cái này đều không chết được, ha ha ha ha. Trường 330, Vô ưu đảo. Thần sắc lãnh đạm thanh niên bị âm thúc kéo lại, rồi sau đó dẫn vào hộ đảo đại trận, xuất hiện tại Vô ưu đảo hạch tâm tri đị và thanh niên trên mặt thần sắc lại cũng hiện ra một tia cổ quái bối tại sau lưng một bàn tay thâm, ngưng tụ thành một đạo tơ mỏng cường hoành linh lực cũng bị hắn chậm dãi thu hồi. Âm thúc một bên lôi kéo đối phương đi về hướng một tòa rộng rãi đình viện, một bên ân cần mà hỏi thăm, lật tiểu tử, nói nhanh lên, năm đó nặng như vậy thương thế, ngươi là sống thế nào rơi xuống, coi như là lao nhân ra ta bị người thương thành bộ ráng như vậy, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ý ta. Năm đó bị vung ra đại trận sau đó, đã trải qua một phen kỳ ngộ Nếu không, cũng sẽ không tồn tại đến nay rồi. Gầy gò thanh niên vừa đi vừa nhàn nhạt trả lời. a kinh ngộ, chẳng lẽ ở đằng kia mảnh trên thảo nguyên, vẫn tồn tại cái gì kỳ dị chi địa Âm thúc hỏi thăm vừa lên, hai người cũng đã tiến nhập trong nội viện, rồi sau đó âm thúc cũng bất chấp nghe đối phương giải đáp, mà là vội vàng địa hô, lao bà tử. Ngươi nhìn xem là ai tới rồi, ngươi lúc trước tổng nói tiểu tử này mạng lớn, lúc này ta có thể tin rồi, ha ha ha ha. Theo âm thúc vừa dứt lời, từ trong sân rộng thùng thỉnh trong lầu các cũng xuất hiện một vị tóc trăng xóa lao phụ, đúng là Dương Bà. Lật thiên tiểu tử ngươi quả nhiên không chết, 10 năm trước ngươi cái kia phó khủng bố bộ ráng, bà bà còn tưởng rằng ngươi đã sớm thành cô hồn giã quỷ, không nghĩ tới, chúng ta còn có gặp lại một ngày. Dương Bà nói xong, một đôi láo trong mắt vậy mà nước mắt loẹ loẹ, không có con cái lao phụ, ngoại trừ đối với ở trên đảo ngưng nguyệt đại tiểu thư cùng đảo chủ khởi vô yêu như là thân nhân bình thường. Cũng chỉ đối với cái này nhìn như gầy gò, lại cùng nàng đồng dạng có cộng đồng cựu gia tu sĩ thuẫn mắt. 10 năm này giữa Dương bà cũng thường xuyên cùng âm thúc nhắc đi nhắc lại, hình như tại lo lắng lấy độc thân tại bên ngoài con cháu. Người đời đều biết vô ưu đảo tu sĩ tà dị, làm việc không phân thiện ác, nhưng lúc này, một cố nồng đậm thân tình lại xuất hiện tại âm Dương nhị lao trên người. Hai vị lao nhân cấp cấp địa lôi kéo thanh niên tiến vào phòng lớn, rồi sau đó bưng tới linh trà hoa quả tươi. Lúc này mới tiếp tục tìm hiểu khởi đối phương đến tuột cùng như thế nào cái loại này khủng bố dưới thương thế, vẫn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chầm rãi bưng lên một ly linh trà, gầy gò thanh niên nhìn xem hai vị lão nhân trông lại ân cần ánh mắt, trong ánh mắt lại phát ra một tia hiếu kỳ, rồi sau đó nhàn nhạt giảng thuật. Đó là một hồi thiên đại tạo hóa, trải qua này kỳ ngộ, ta cũng khôi phục di vãng mấy thành thực lực, thi triển thuật pháp mặc dù không kịp vạn năm khi trước, thực sự kém không xa, liền tính toán hai cái nguyên anh tu sĩ cũng khó trốn của ta một tay tâm. Cổ quái thoại ngữ trong cũng chưa nói chuyện đạt đến rốt cuộc là loại nào kỳ ngộ, lại giống như lấy từng đợt lệnh ý, năm đó cùng dương bà ở chung lúc tu sĩ gầy gò, tại hôm nay lại tưởng như hai người. Không đợi âm thúc cùng dương bà nghe ra trong lời nói của đối phương ý tứ, thanh niên dĩ nhiên cuốn khởi một tay, và một cô rất nhỏ linh lực lại từ hắn trong lòng bàn tay trô vắn ra mà ra, giống như một đạo sợi tơ, đem hai vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ trói cái cực kỳ chặt chẽ. đột phát dị biến làm cho âm thúc cùng dương bà quá sợ hãi, là âm dương nhị lao muốn thúc dục trong cơ thể linh lực chống đỡ thời điểm, lại hoảng sợ giật mình, trong cơ thể nồng đậm linh lực lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa, bây giờ hai người, cùng không có linh lực phạm nhân cũng không chút nào kém. Bí thuật Lật tiểu tử, người cái này là ý gì? Phát giác tình hình dị biến, âm thúc cố gắng chấn tĩnh, lạnh rộng quát, và dương bà cũng hiện ra không thể tin thần sát, đi theo rất là tiếc địa quát hỏi, lật tiên. Nhiều năm trước lao thân đối với ngươi có thể tuyệt không nửa phần đắc ý, trong nhà cũng thường xuyên nhớ ngươi, chẳng lẽ ngươi là ở trách tội đại tiểu thư lúc trước dùng ngươi làm mồi nhử sự tình. Bị đối phương ra tay liền đem hai vị đại tu sĩ đồng thời chế trụ thủ pháp kinh Hãi dương bà lại nghĩ không ra lật thiên vì sao có như thế nghịch thiên thủ đoạn, hắn cùng với vô ưu đảo cũng căn bản cũng không nửa phần thù hận, ngoại trừ lúc trước ngưng nguyệt cái kia lần cơ bức. Lật thiên! Cái tên này chủ nhân, sớm đã cho bủi trôn vùi rồi Liên Luân Hồi ở bên trong đều tìm không được tung ảnh của hắn, nếu là hai người các ngươi có thể tránh được một kiếp này, không ngại tại vẫn tiên trận đứng cạnh khởi một tòa bia đá, gặp gặp ngày Tết, đi cho hắn thiêu chút ít tiền giấy, tế điện một phen. nhàn nhạc thoại ngữ như là một chậu nước đá, đem âm dương nhị lao đấy lòng một kia may mắn, hoàn toàn dập tắt, rồi sau đó thân ảnh gầy gò chậm rãi đứng lên, hướng phòng bước ra ngoài. Người rốt cuộc là người phương nào? Đến ta vua Ưu Đảo có dụng ý gì? Gầy gò bóng lưng tại cửa ra vào dừng lại, Cũng không quay đầu lại, mà là lần nữa vung lên một tay, âm dương nhị lao thần sắc lập tức hể bài xuống dưới, liền mở miệng hỏi thăm khí lực đều cơ hồ mất đi. Mục đích của ta các ngươi không cần biết rõ, chỉ để ý an tâm chờ chết là, yên tâm, sẽ không quá lâu, chậm nhất cũng chính là mặt trời mọc thời điểm. nhan nhạt thoại ngữ trong không có một tia tình cảm chấn động, lạnh lùng được như là vạn năm sông băng, và hai vị tu tiên giới nổi tiếng đã lâu mạnh đại tu sĩ, tựa như cùng hai cái sắp chết thế gian láo nhân bình thường. Sóng vai ngã ngồi trên mặt đất, thần trí dần dần mơ hồ, bất đắc dĩ chờ đợi lấy tử thần triệu hoán. Đi ra sân nhỏ, thân ảnh gầy gò theo một đầu ưu tĩnh đường nhỏ chậm rãi mà đi, cũng không ẩn ngấp thân ảnh, như là tại nhà mình trong hoa viên bước chậm bình thường, nhưng mà tiến lên lộ tuyến, nhưng lại là vô ưu đảo trung tâm, cái kia khối long hồn bích chỗ chỗ. Cũng không lâu lắm, thân ảnh gầy gò liền trải qua một chỗ mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa đình viện, chỗ này đình viện bị bố trí được sinh sán và linh động. Sân nhỏ hai bên đủ loại đầy đất phấn vô nghĩa mô đàn, một cái nhu nhược thân ảnh đang lặng lặng địa đứng ở hoa hải, nóng nhìn lấy trong bóng đêm thương khung. Tại bên ngoài đình viện dừng bước, tu sĩ gầy gò nhìn phía trong nội viện đạo kia bóng lưng, đáy mắt hiện lên một tia lanh ý. Ngươi vậy mà không chết, ngược lại là quá cứng mạng đây này. Ngư Nguyệt chậm rãi thu hồi nhìn lên ánh mắt, yêu nữ đã phát giác người tới, sắc mặt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhưng mà nhớ tới tại vẫn tiên trận trong bị hắn giết chết nữ tướng quân trong mắt ngoài ý muốn cũng biến thành nhàn nhạt bi thiết. Trước tình tiểu, cực liệt, chín loại hỏa hệ linh thảo luyện chế, có dám hay không nếm thử? Cũng không có hỏi tham đối phương ý đồ đến, Ngưng Nguyệt chậm rãi đi đến trong nội viện một chỗ bên cạnh cái bàn đá, từ trong túi chữa vật lấy ra một vò linh thỉu, nhàn nhạt mà hỏi. Dưỡng bà đối với Lật Thiên hảo cảm, Ngưng Nguyệt từ lâu biết rõ, tại yêu nữ nghĩ đến, cái này tu sĩ gầy gò đã có thể đi vào vô ưu đảo bên ngoài đại trận lại tới đây, tất nhiên là bị âm dương nhị lão mang vào mà lúc này trong lòng thật sâu vẻ u sầu, đã ở nhìn thấy đối phương sau càng thêm đắng chắc. Bị một vị yêu lấy nữ tử dùng tính mạng làm đại giá tỉnh lại tu sĩ, hắn trong lòng cảm thụ có lẽ cùng nàng giống nhau mới là, đó là một loại đắng chắc tưởng nhớ, vung không mở, cũng không thể quên được, chỉ là, cái kia đạo vốn nên cùng nàng đồng dạng sầu bi trong thân thể, nhảy động, lại căn bản không phải năm đó linh hồn. Thân ảnh gầy gò nghe được mời, thần sắc một hồi nhàn nhạt rất hiếu kỳ, sau đó theo bước bước chân vào chỗ này định viện cùng Ngưng Nguyệt ngồi đối diện nhau, dơ lên một ly rượu mạnh, cùng đối phương chén rượu trong tay nhẹ nhàng đụng một cái, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Là hai cái chén rượu giao tiếp trong náy mắt, một luồng đen xám giao nhau rất nhỏ hạt tuyến, cũng tùy theo ẩn vào đến Ngưng Nguyệt trong chén, bị không hề phát giác yêu nữ nuốt nhập. Trước tình cũ, ngược lại là cái tên rất hay, nhưng mà đáng tiếc còn chưa đủ liệt, ta là người trộn lẫn tiến một luồng thế gian trí độc, như vậy, mới cùng mà vượt lửa đốt sáng tình hai chữ. Dù vẫn ung dung đặt chén rượu xuống, Thanh niên trong ánh mắt phát ra một luồng linh ý, và Ngưng Nguyệt nghe được lời nói của đối phương về sau, thần sắc nhưng lại là biến đổi. "Lã Thiên, ngươi chuyện đó ý gì?" Yêu nữ lạnh giọng hỏi, trong cơ thể linh lực cũng bị hắn thúc dục, nhưng mà tiếng vừa ra miệng, Ngưng Nguyệt liền phát giác đáy lòng trong hình như có một đạo liệt diễm tại bùng cháy, giống như vừa rồi uống vào không phải một ly linh tửu, mà là một đạo uy lực làm cho người ta sợ hãi pháp thuật. Đem trong cơ thể linh lực dỗng nhiên co rút lại đến một chỗ, đem đạo kia hỏa tuyến bao khỏa. Rồi sau đó hai thanh băng nguyệt tròn đao cũng bỗng nhiên hiện hiện trước người, hướng về đối phương nôn nóng chạm mà đi. Là phát giác đến trong cơ thể khác thượng, Nương Nguyệt cũng trong nháy mắt hiểu rõ đối phương tâm niệm, thân ảnh gầy gò lúc này trong mắt chỗ hiện ra linh ý, rõ ràng là một loại muốn đem nàng gạt bỏ quyết tuyệt. Mặc kệ đối phương vì sao phải đối với chính mình hạ sát thủ, Nương Nguyệt đi đầu tế ra phát bảo, chỉ là cái kia hai kiện nửa vòng tròn mũi băng nhọn vừa mới bay ra, đã bị một thanh màu vàng trường kiếm chói chém dụng, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất và ngưng nguyệt trong cơ thể độc diễm cũng vào lúc này buộc phát ra đáng sợ uy lực, vậy mà đem hắn trong cơ thể linh lực đều tại dần dần ăn mòn. Cứ ép đem khổng lồ linh lực bó tại một điểm, yêu nữ mới khó khăn làm chống lại độc diễm quyết tán, nhưng mà theo thời gian trôi qua, liền tính toán có nguyên anh sơ kỳ thực lực, cũng sắp bị thiên cực chi viêm thứ nhất lượng nghi phía độc ăn mòn thành trên đất sương khô. Đối với xâm nhập đến tu sĩ trong cơ thể lượng nghi độc diễm, hắn đáng sợ ăn mòn lực liền đại tu sĩ đều không thể chống lại Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, toàn thân kinh mạch, cũng là nhân tộc tu sĩ yếu kém nhất câu, đó là tu sĩ mệnh môn chỗ. Dùng không ra một chỉ một tay chậm rãi phụ thượng màu vàng trường kiếm, thân ảnh gầy gò trong mắt phát ra một cô hiếu kỳ, thấp giọng lầm bẩm, Diễn Dương chi bảo, lưỡng nghi phía độc, tiểu tử này trên người, bảo bối cũng không phải ít, tụ tập tinh lực đối phó cái kia luồng độc diễm chứ, có lẽ, ngươi vẫn có thể sống lâu mấy canh giờ. Ngươi, không phải là tiên. Chầm chậm ngồi xuống thân thể Nương Nguyệt trong mắt hiện ra lạnh lùng sắc ý, khó khăn nói, đối phương nói không sai, nương tụ khởi toàn thân linh lực, cũng không quá đáng có thể chỉ hoán cái kia luồng độc diễm ăn mòn tốc độ mà thôi. Yêu nữ căn bản không có nghĩ đến, ít nhất cùng nàng không có thâm cựu chất phác tu sĩ, lại hội muốn lấy đi tánh mạng của nàng. Nhất thời chủ quan, cuối cùng gây thành không thể nghịch chuyển sinh tử kiếp khó, nếu không phải biết rõ đối phương thân phận chân thật, vô ưu đảo yêu nữ cũng đem chết không nhắm mắt. Ta có phải hay không là tiền, lại có quan hệ gì? Các ngươi sớm muộn gì đều phải chết, làm quỷ hồ đồ, chẳng lẽ không được chứ? Thân ảnh Gầy gò ngóng nhìn lấy yêu nữ Ngư Nguyệt, một lát sau lại thần sắc khẽ động, tốt như nhớ ra cái gì đó giống như nói, "Nguyên Lai, ngươi chính là phó họa trong chi nhân, trách không được tiểu tử kia trong túi trữ vật, còn giữ một bộ không dùng được phạm nhân hỏa quyển." Thân ảnh Gầy gò nói xong, một điểm bên hông túi chữ vật, một bức tranh trục liền xuất hiện trong tay, rồi sau đó nhẹ nhàng vung lên, đem hắn chấn động rất xuống ra. Cái kia là một bộ dưới ánh trăng tô đồ. Nhưng mà họa bên trong cô gái tuyệt sắc chỉ có một hình mặt bên, cái loại này tại một mảnh trong biển hoa ngửa đầu nhìn lên trời bộ ráng, lại tràn đầy thật sâu tưởng nhớ phía buồn, hình như tại lo lắng lấy đi xa người yêu, hôm nay là hay không bình an. Nhìn thấy họa trong thân ảnh của mình, ngưng nguyệt tâm thần cũng một hồi mơ hồ, họa trong cái loại này thần vận lộ ra hàng cổ tư buồn, lại làm cho nàng nhớ tới năm đó ở đại hôn chi dạng, không chào mà đi đạo thân ảnh kia, tưởng nhớ ở bên trong cũng bắt đầu cuồn cuộn khởi trận trận sống lớn đánh ra lấy cái kia khỏa bị bị thương xé bỏ xuất ra đạo đạo vết rách si tâm. Theo tâm thần tan rã, trong cơ thể linh lực cũng hiện ra một hồi ngưng nhế, gần như xâm nhập đến tâm mạch độc diễm càn là mãnh liệt và khởi. Chương 331, dị hỏa lại hiện ra. Trong cơ thể đau nhức kịch liệt đem ngưng nguyệt trong nội tâm đạo kia hấn lấy quyến luyến thân ảnh mơ hồ, trong khoảnh khắc xé rách thành mảnh vỡ, yêu nữ mặc dù trong người tụ tập khởi toàn bộ linh lực, nhưng cũng không cách nào ngăn cản nuốt vào trong bụng độc diễm ăn mòn, màu đen xám lưỡng nghi phía độc Bước hơi lấy tựa là hủy diệt ánh lửa, đem tiểu con gái yêu đất tâm mạch gần như hoàn toàn phá khỏa. Nương Nguyệt trong cơ thể Nguyên Anh một hồi rung rung, tùy theo trốn vào đến tâm mạch trong, tiêu hao đại tu sĩ bản thể Nguyên Anh tinh thuần linh lực, miễn cương chống lại cái này đáng sợ độc diễm, là trong Nguyên Anh linh lực tiêu hao gì tận thời điểm, vô ưu đảo yêu nữ cũng đem hoàn toàn tan thành mây khói. Bị trí mạng độc diễm xâm nhập trong cơ thể, gần như không có tu sĩ có thể chống lại, trừ phi tìm được giải độc linh đan. Thế nhưng mà lúc này, đảo chủ Khởi Vô Ưu đóng sinh tử quan, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Âm thúc Dương bà bị trọng thương vừa vận nội không hề linh lực, gần như lâm vào hôn mê, bản thân khó bảo toàn, còn lại một ít kết đan tu sĩ, căn bản cũng không biết ở chỗ này phát sinh gì biến. Thật giống như bị mệnh trung chú định bình thường, Vô Ưu đảo, sắp ở đằng kia đạo thân ảnh gầy gò xuống, trở thành một tòa tử đảo. ba vị đại tu sĩ một khi vẫn lạc, không có đảo chủ cầm giữ ngũ địa một trong, cũng đem nên đón đợi là hủy diệt gặp chắc chờ. Cũng không lâu lắm, Ngưng Nguyệt thần chí cũng đã bắt đầu mơ hồ, nguyên anh chi lực cũng xuất hiện huệ bại dấu hiệu, đợi đến lúc bản thể nguyên anh hao tổn không cuối cùng một tia linh lực thời điểm, trong cơ thể cái kia luồng độc diễm liền sẽ không chút lưu tình địa đem vị này tuyệt thế nữ tử hóa thành một bãi cho bùi. Sương mù trong ánh mắt, hình như lần nữa trông thấy đạo kia mong nhớ ngày đêm thân ảnh, trắng bệ bờ môi nhúc nhích giữa, muốn đang nói gì đó, lại không có phát ra một tia tiếng vang, toàn bộ bằng chính mình yêu thích mà làm yêu nữ, dần dần bị tử khí xuống lại. Mạng không lâu vậy. Dẫn theo họa quyển thân ảnh gầy gò cũng không có nhìn về phía một bên nữ tử, mà là dù bận vận ung dung địa xem xét trong tay họa quyển thượng thi tử, sau nửa ngày, mới lạnh chào một tiếng, lầm bẩm rõ ràng, rượu, vân sơn, cô phi yến, hử, ngược lại là một bộ thật có nhà hứng, chỉ là cái này chỉ cô nhạ, liền luân hồi đều không thể đặt chân, đã vĩnh viên tan biến tại hư vô. Đem họa quyển ném giữa không chung, thân ảnh gầy gò trong mắt sắc lạnh dần dần, dần dày, phất tay một điểm trong cơ thể linh lực lập tức ngưng tụ ra một đạo hòa diễm, trong nháy mắt đem cái kia phó thanh thu Mỹ nhân đổ thiêu hủy, rồi sau đó hai tay để sau lưng quay người mà đi, lẩm bẩm, đợi lao phu lấy được Long hồn bích, luyện hóa ra Long hồn đan dựa vào cái này bức ngũ hành thiên thể, mới có thể cưỡng ép phản hồi, đến lúc đó những lao già hoa kia, ai còn dám tại khinh thường, cái này văn năm, lâu, liền cũng coi như không có ủng phí chủng. hao phí 10 năm thời gian, Mới làm cho cái kia phó tàn phá không chịu nổi gầy gò thân hình khôi phục như lúc ban đầu hung thú, thấp giọng tự nói lấy sắp rời đi, ngưng nguyệt cái kia phó nhu nhược thân thể cũng bắt đầu dần dần run dày thành một đoàn là rơi xuống tại yêu nữ bên người, cái kia phó họa quyển cho tàn ở bên trong hỏa tinh sắp dập tắt thời điểm, một luồng cực nhạt trắng bệnh ngọn lửa lại loại quỷ mỹ địa dần dần hiện hiện. Nhạt được thật giống như bị đem gió thổi qua liền dập tắt biến hóa kỳ lạ hỏa diễm, thẳng nhảy động ở đằng kia đoàn họa quyển cho tàn trong Từ gầy gò trong thân hình bức ra một luồng linh lực chuyển biến hỏa diễm, rốt cục tỉnh lại không nên hiện thế hung hồn. Trắng bệnh ngọn lửa vui sướng địa nhảy động, không hề dập tắt dấu hiệu và sắp rời đi thân ảnh gầy gò cũng tốt giống như phát giác đã đến khắc thượng, chậm rãi vừa quay đầu đến, là cái kia phó bị huyết sắc yêu thú trưởng quản lấy thân ảnh, thấy rõ đạo kêu biến hóa kỳ lạ hỏa diễm thời điểm, cho tàn bên trong cái kia luồng ngọn lửa lại chậm rãi hiện lên, hướng về đối phương bay tới. Thân ảnh gầy gò đạo kia ánh mắt ấm lẫm ở bên trong. Đột nhiên nổi lên một mảnh khôn cùng huyết sắc, hình như cảm giác đã đến nguy hiểm, một cô đáng sợ linh lực cũng trong nháy mắt từ trong cơ thể hiện hiện mà ra, mang theo mảnh liệt uy năng áp hướng bay tới mảnh ngọn lửa nhỏ, chỉ là, mặc cho cái kia cường đại được nghịch thiên linh lực như thế nào chống cự, trắng bệnh ngọn lửa như trước không hề trở ngại địa chui vào thân thể của đối phương. Trong đôi mắt đỏ thấm lập tức chuyển biến làm hoàng sợ, thủy chung không thay đổi thần sắc rốt cục lộ ra một tia khó hiểu cùng ý sợ hãi, đúng bây giờ linh lực cường, tại đây bước thân ảnh gầy gò trước mặt Liên tính toán hóa thần tu sĩ cũng đem cam bái hạ phòng, lại bị một luồng cổ quái ngọn lửa nhẹ nhàng như thường địa xâm nhập bản thể. Hoảng sợ thần sắc lóe lên rồi biến mất, thân ảnh gầy gò đứng yên bất động, thần thức hải bên trong huyết sắc hung thú lại bỗng nhiên mở ra hai con người, trong mắt hung quang lập lòe, đề phòng không biết nguy cơ. Là cái kia luồng trắng bệnh hỏa diễm xâm nhập gầy gò thân thể sau đó, cũng dần dần tiêu tán ở vô hình, phản phất từ không xuất hiện qua bình thường, chỉ là tại huyết sắc hung thú chiếm giữ thần thức hải ở bên trong, Phương xa cái kia mảnh hoang vu và trống trải hỗn độn ở chỗ sâu trong, một đôi lạnh lùng cự con mắt cũng chậm rãi mở ra. Hình như một chỉ viễn cổ hung hồn, lần nữa thức tỉnh. Huyết xác hung thú lộ ra trong miệng cực lớn răng nanh, ngóng nhìn lấy phương xa hư không, huyết ly chấm dữ, là thần thức hải trung tâm, chỉ là thần thức hải vô cùng thần bí cùng khổng lồ, vô luận cỡ nào cường đại tồn tại, cũng không cách nào tra rõ chung quanh cái kia tiếp cận vô hạn hư vô, đó là các sinh linh linh hồn ngủ yên chi địa cũng là sinh trong linh thể nhất huyền ảo chỗ thần bí. Hiện ra màu nâu xanh chân trời, bắt đầu nổi lên một đạo vòi rồng, thần thức hải phương xa trong hỗn độn dần dần trở nên càng thêm mơ hồ, lại ẩn ẩn hiện ra một mảnh khổng lồ bóng mở, hình như một mảnh khôn cùng lôi vân, theo phong vân nhấp nhô, từng sợi nóng rực gió mạnh, xen lẫn một cỗ viễn cổ thê lương chậm rãi xoắn tới, mang theo các sinh linh không thể kháng cự trầm trọng uy áp, tràn ngập tại toàn bộ thần thức hải trong. Theo nhiệt phong bắt đầu khởi động, tại thần thức hải trong vẻ này càng ngày càng mạnh uy áp phía dưới. Huyết ly rốt cục lộ ra một mảnh vẻ kinh hãi, gắt gao chầm chầm vào phương xa cái kia mảnh hốn độn trong dần dần đẻ xuống bóng mờ, thấp giọng tự nói, chẳng qua là khi cái kia mảnh lôi vân giống như bóng mờ bắt đầu ở hốn độn trong hiện ra cái kia che khuất bầu trời giống như cực lớn hình dáng thời điểm, trầm thấp tự nói, cũng chuyển biến làm cuồng loạn tệt dị. Linh hồn cái bóng. Chẳng lẽ cái con kia hỏa diễm cự nhân, chỉ là một cái cái bóng. Không có khả năng. Thời gian tuyệt đối không có dùng cái bóng liền có thể hình thành như vậy cường đại hồn phách tồn tại, trừ phi ngươi là Hồng Hoang yêu hoàng. Như là huyết hải giống như hung thú toàn thân phá đứng lên thành từng mảnh huyết sắc sóng cả, lộ ra càng thêm đỏ thấm dữ tợn, chỉ là cặp kia trong đôi mắt hiện lộ, nhưng lại là một cỗ tuyệt vọng. Xa xa trong bóng mở, lúc ban đầu hiện ra, là hai luồng nhảy động lấy hủy diệt lực diễm, giống như một đôi không hề tình cảm cực lớn hai con người. Theo thời gian dần trôi qua tiếp cận, bóng mở bản thể cũng phản chiếu tại huyết ly kinh hãi mắt. Đó là một mảnh che bầu trời liệt diễm, giống nhau một chỉ cự ứng, nhưng căn bản nhìn không tới giới hạn, tại đây chỉ do hỏa diễm hình thành hung hồn phía dưới, huyết ly hồn phách lại nhỏ bé được như là con sâu cái kiến. Hoàng Vũ trong hư không, vô biên vô hạn hỏa diễm hai cánh chỉ hơi hơi vỗ một lần, trong chốc lát cũng đã xuất hiện tại huyết ly đỉnh đầu. Bước lên lấy liệt diễm đôi mắt chậm rãi rủ xuống, mắt nhìn thần thức hải trong khách không ngợi mà đến, hỏa diễm hung hồn mãnh liệt ngửa đầu, tại hai mắt phía dưới mở ra một trương phún dũng lấy liệt diễm miệng cường lồ. Như là đến từ viễn cổ giữ tận gào thét lập tức truyền khắp vô tận hư không, rồi sau đó lần nữa huy động hai cánh, trong nháy mắt hóa thành một mảnh phô thiên cái địa biển lửa, đem dưới chân huyết sắc linh hồn hoàn toàn bao phủ. Như là một cỗ sâu dưới biển khủng bố vòi rồng, nổi lên một mảnh hủy diệt liệt diễm, thần thức hải trong dáng vẻ khí thế độc ác ngút trời, ánh lượt nhưng như cũ trắng bệ như trước, giống nhau năm đó ở đoạn lôi cốc ở bên trong, biến mất tiếng gầy gò thân hình cái kia luồng biến hóa kỳ lạ ngọn lửa. Chỉ là Tại đây mảnh biến hóa kỳ lạ ngập trời liệt diễm trỗi trải qua chỗ, còn lại chỉ có càng thêm tinh khiết hư vô, đó là một mảnh vô sinh chi địa, vô luận cỡ nào cường đại dị thú, vô luận cỡ nào nghịch thiên linh hồn, đều muốn cho bụi trôn bụi. chương 332, tỉnh lại. Hình như là một cái thật dài mộng, lật thiên đung dung tỉnh lại, đang ở trong mộng hắn thấy được bị chính mình tách rời vạn hà môn chủ, cũng nhìn thấy mà cứ hàn sinh cơ đoạn tuyệt thân hình, còn có chính mình cái kia không biết hao phí bao lâu mới dần dần khôi phục hết Cùng nuốt vào độc diễm yêu nữ Thân thức hải ở chỗ sâu trong Che bầu trời liệt diễm sớm đã không biết tung tích Và huyết sắc hung hồn cũng bị hoàn toàn biến thành hư vô Một cái hỏa diễm cự nhân thân ảnh đang dần dần ngưng tụ Hình như tại phản chiếu lấy xa xôi chân trời Cái kia đoàn hôn độn trông như có như không khổng lồ thân ảnh Thon dài đầu ngón tay bắt đầu có chút run run Đóng chặt hai con ngươi cũng dây rũa lấy mở ra một đường nhỏ ké hở Trong đầu như tê liệt đau nhức kịch liệt cũng không có lại để cho Lật Thiên đình chỉ Ngược lại liều Linh nghĩ muốn mạnh mẽ tỉnh lại. Hắn luôn chứng minh là đúng cái kia giống như thật giống như ảo mộng cảnh, đến cùng phải hay không sự thật. Theo đôi mắt mở ra, cảnh trí xung quanh cũng dần dần rõ ràng, đây là một trô yên lặng thanh nhã sơn nhỏ, xung quanh nở đầy lấy trên đất phấn màu trắng mẫu đan, giống như một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Chỉ là tại đây đảo nguyên giống như tính cư, cái kia cánh hoa hải tròng, một cỗ mảnh mai thân hình đang tại lạnh run, sinh cơ đem tuyệt. Bị cuồng bạo bên trong bản thể ngộ sát nữ tướng quân thoát đi đại thảo nguyên tàn phá thân hình, vô ưu đảo chạy về thủ đầu nguy hiểm tu sĩ, cũng không phải mộng, mà là hiện thực tàn công. Trong đôi mắt trong veo trong phát ra một tia vẻ nước mắt, mặc Ứ Hàn đã chết, mặc dù không phải Lật Thiên cố ý gây nên, lại đích thực đã bị chết ở tại trong tay của hắn, chậm rãi nhắm lại hai mắt, thần thức hải bên trong hỏa diễm cự nhân lại tùy theo lần nữa dương đôi mắt, trong mắt nhảy độc lấy là cừu hận liệt diễm. Hung bạo và thê lương gào thét, từ hỏa diễm cự nhân trong miệng phát ra, vang vọng khắp khuôn cùng hư không liền xa sôi chân trời, cái kia mảnh cực lớn bóng mở đều hình như vang lên trong minh, hồi âm ở bên trong, sắc ý càng đậm. Luồn cuống gào thét ở bên trong, vốn là đối thủ đã không tại, cái con kia huyết sắc hung hồn sớm đã chôn vùi tại khôn cùng liệt diễm bên trong, không, có còn lại một kia dấu vết. Thân ảnh gầy gò rốt cục khôi phục hành động năng lực, thân thức hại bên trong linh hồn cũng trưởng quản này là vốn là thân hình, là xác nhận huyết ly phía hồn sớm đã tiêu tán thời điểm, Lật Thiên tỉnh lại lần nữa, lão đạo ôm lấy trong biển hoa yêu nữ. Hập lực ngưng tụ lấy bản thể linh lực. Đã có một cái người vô tội linh hồn chôn vùi tại trong tay mình, tu sĩ gầy gò nếu không nghĩ ngưng nguyệt cũng đi theo toi mạng, là miễn cưỡng tụ tập khởi một cỗ linh lực sau đó, Lật Thiên liền cưỡng ép thăm dò vào đến ngưng nguyệt trong cơ thể, muốn khống chế được chính mình cái kia một luồng lưỡng nghi độc diễm. Hồi lâu sau, theo một luồng đen xám giao nhau độc diễm bị linh lực mang về, yêu nữ nuốt vào trong bụng độc diễm rốt cục bị chủ nhân thu hồi, chỉ là độc diễm mặc dù bị khu trừ, Thế nhưng mà độc tính lại sớm đã xâm nhập đến ngưng nguyệt tâm mạch đó là từ hai loại thế gian kỳ độc luyện hóa đáng sợ độc lực nếu là không có giải độc linh đan ngưng nguyệt cũng không cách nào thoát đi vẫn là kết củ luyện chế ra lưỡng nghi độc Diễm thời điểm lật thiên có thể thật không có nghĩ được có một ngày loại độc chất này Diễm hội xâm nhập đến bạn bè thân hình và giải độc đang ăn dược hắn cũng thủy chung không có tận lực đi tìm kiếm bây giờ đúng là thuốc thủ vô sách phát giác đến độc tố sớm đã xâm nhập tâm mạch không có biện pháp lật thiên ôm lấy ngưng nguyệt chạy gấp ra tòa viện Tướng về âm thúc cùng Dương bà trô ở tiền đến, Án Lễ chi nhớ mơ hồ, đã qua hồi lâu, hắn mới khó khăn lắm tìm được cái kia trô đại trạch. Vài bước vọt vào trong phòng, Lật Thiên cũng nhìn thấy bị trói cùng một chỗ, gần như hấp hối hai vị lão giả. Trước đêm Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng phóng tới một bên, Lật Thiên đưa tay bước ra hai loại thiên cực chi viêm, leo lên thượng trói lại âm thúc Dương bà bên ngoài cơ thể cái kia cổ vô hình cấm chế, mặc dù bố trí xuống cấm chế người sớm đã tiêu tán, có thể Lật Thiên vẫn đang hao phí hồi lâu. Mới khó khăn lắm đem cái kia phó không người thao túng gông xiển phá hủy, lại hao phí hắn gần như còn thừa toàn bộ linh lực. Hô hấp sớm đã trầm trọng và lộn sột, cương ép gọi ra Thiên Cực Chi Viêm đốt hủy cấm chế sau đó, tu sĩ gầy gò cũng gần như co quắp ngã xuống đất, miễn cưỡng lấy ra hai khối linh thạch, nắm trong tay, lại nhất thời khó có thể hấp thu bên trên nó linh lực. Linh hồn chi lực vừa mới khôi phục, trong cơ thể linh lực cũng bị tiêu hao được giống tuyết, mà ngay cả yêu đàn phía trên linh lực từ lâu ảm đạm được gần như phát rắc không đến mấy. Mặc dù một lần nữa thanh tỉnh, hơn nữa trưởng quảng cái này bức nửa người nửa yêu thân hình, có thể lật thiên trong cơ thể sinh cơ cũng trở nên cực kỳ yếu ớt, đem Ngưng Nguyệt trong cơ thể độc diễm thu hồi, rồi sau đó cứu Âm Dương Nhị lão, hao phí khí lực đã là cực hạn của hắn rồi, nếu là vẫn nghĩ vọng động, chỉ sợ yêu đan đều có nghiền nát khả năng, vậy cũng liền vạn kiếp bất phục rồi. Hai vị hề bại lão giả, theo bên ngoài cơ thể cấm chế tiêu trừ, cũng dần dần khôi phục thần trí, mặc dù thân thể vẫn cực kỳ suy yếu. Thực sự có thể miễn cưỡng hành động, là âm thúc cùng Dương bà thành tỉnh sau đó, không đợi hồi tưởng dị tượng vừa rồi, liền phát rắc trong phòng nhiều ra hai người. Vô Ưu Đảo đại tiểu thư đã hôn mê bất tỉnh, sinh cơ dần dần nhạt, và Lật Thiên chính khoanh chân mà ngồi, chậm chạp khôi phục lấy linh lực. Vừa mới tỉnh lại âm thúc một phát cảm giác Lật Thiên, liền thần sắc giữ tận địa mãnh liệt nhào đầu về phía trước, hai cặp khô cạn lao luyện cũng đồng thời nhéo ở đối phương cái cổ. Tại một cô âm, khí tràn ngập lúc này, còn muốn muốn đem Lật Thiên săn giết ở đây. Dương bà mặc dù phát giác âm thúc dị động, vừa muốn mở miệng, lại nhớ tới vừa rồi cái này tu sĩ gầy gò kinh khủng kiêm mà quỷ dị thủ đoạn, trong mắt lạnh léo, cũng nhắc lên còn xót lại linh lực. Bà bà, khan giọng lấy miễn cưỡng mở miệng, lật thiên liền giải thích khí lực đều cơ hồ không có, chỉ là cái này bước so trước kia còn muốn cường hoành hơn thân hình, mặc cho âm thúc như thế nào dùng sức, cũng không có dung chuyển mảy may, nếu không là tiêu hao linh lực đã ảnh hưởng đến trong cơ thể yêu đan Tu sĩ gầy gò cũng sẽ không như vậy như là chờ chết bộ dáng. Ngươi rốt cuộc là ai? Dương bà gặp Âm Thúc cũng không thể đem đối phương làm bị thường, mặc dù kinh hãi, vẫn không khỏi được mở miệng hỏi thăm, cái kia một tiếng bà bà, cùng vừa rồi Lật Thiên khẩu khí có thể khác nhau rất lớn, lão phụ tâm thần vậy mà cũng an tĩnh không biết. Cứu nàng. Cũng chưa đáp lại lão phụ hỏi thăm, tu sĩ gầy gò lại lo lắng lấy yêu nữ sinh tử, đối với tại tình cảnh của mình hình như hào không thèm để ý. Âm Thúc sắc mặt một hồi biến nào. Nếu ở hai tay của đối phương cũng dần dần bung ra, mặc dù không biết trước mắt tu sĩ đến cùng vì sao đi và quay lại, hơn nữa cùng vừa rồi tưởng như hai người, nhưng là ngưng nguyện trong cơ thể sắp tiêu tán sinh cơ, hắn cái này bức gầm quỷ phía thân lại sớm đã phát giác. Đối với tử khí so thường nhân càng thêm mẫn cảm âm thúc, thả lật thiên, rồi sau đó cùng dương bà đồng thời bổ nhào vào ngưng nguyệt trước người, hai vị lao giả phân biệt bức ra trong cơ thể không nhiều lắm linh lực, điều tra lấy đại tiểu thư thương thế, không lâu sau đó. Âm Dương Nhị lao đồng thời thu hồi linh lực, sắc mặt vậy mà một mảnh trắng bệnh. Tại cảm giác của bọn hắn ở bên trong, Ngưng Nguyệt tâm mạch bên trong dĩ nhiên bị một đoàn màu xám độc vật xâm lượm, hơn nữa gần như đem tâm mạch hoàn toàn xâm thấu. Vô Ưu đảo đại tiểu thư, chúng độc phía sâu, đã căn bản không cách nào bên ngoài lực khu trừ. Là Âm Dương Nhị lão giỏ xét qua Ngưng Nguyệt thương thế sau đó, Lật Thiên cũng khôi phục vài phần linh lực, trong cơ thể yêu đan thượng lần nữa phát ra tí ti linh lực, mặc dù cực nhỏ, lại cũng không có khô heo dấu hiệu. Thao phí một ít thời gian khôi phục về sau, mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vừa mới khôi phục một điểm linh lực, lật thiên liền mở hai mắt ra, nhẹ nhàng đứng người lên hình, đi vào ngưng nguyệt phụ cận. Lúc trước cái kia cố thân thể bên trong linh hồn cũng không phải ta, ngưng nguyệt nuốt vào trong bụng linh tiểu ở bên trong cũng bị cái con kia linh hồn gia nhập một loại độc diễm. Hai lão nhân già muốn trách tội, lật thiên không lời nào để nói, hậu quả ta một mình gánh chịu là, chỉ là bây giờ hay vẫn là trước nghĩ biện pháp khống chế được trong cơ thể nàng độc lực ăn mòn. Lãng lạng yên nhìn xem thần sắc thống khổ yêu nữ, Lật Thiên cũng chưa quá mức giải thích, cũng không có từ chối cùng dấu diếm, mà là nhẹ nhàng nói: "Huyết Ly Thai Hương, mặc dù là hắn sinh tử của mình đại kiếp, lại liên quan đến tiến tánh mạng vô tội, đối với cái này, tu sĩ gầy gò chỉ còn lại có thật sâu bất đắc dĩ, chỉ có hết sức giảm nhỏ cái này bức thân thể sở sáng tạo thương vong, mới có thể làm cái kia khỏa thê lương tâm, ít chút ít tự trách, ít chút ý tiếng lỗi." Lật tiểu tử, nếu là ngươi còn có vừa rồi cái loại này đáng sợ thủ đoạn, liền tính toán chúng ta hai lão lầy cộng lại, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hiện tại trước cứu đại tiểu thư, ngươi dị tượng vừa rồi, cho sau đang nói. Âm Thúc nhìn xem Lật Tiên một bộ đau buồn thần sắc, trầm giọng nói ra, rồi sau đó Dương bà cấp cấp mở miệng nói, tâm mạch gần như đều bị độc vật chỗ sâm, dùng chúng ta hai lão lầy tu vi, đã không cách nào ngăn cản, bây giờ phía Mã Tính, chỉ có đem đảo chủ cưỡng ép tỉnh lại, nếu không đại tiểu thư cái này mệnh muốn khai báo thế nhưng mà đảo chủ đóng chính là sinh tử quan Nếu âm thúc vừa mới mở miệng liền bị dương bà phất tay đánh gãy kiên quyết nói đảo chủ không xuất quan đại tiểu thư muốn đã chết chẳng lẽ cần phải chờ đảo chủ mấy trăm năm sau tu vi thành công rồi sau đó lại phát giác hắn duy nhất mỗi mỗi cũng không ở nhân gian mới tốt nhớ tới Quảng Hàn cung chủ thân khi chết khởi vô ưu thế lương bóng lưng âm thúc rơi vào đường cùng thở dài một tiếng không tại nhiều nói cưỡng ép tỉnh lại đóng sinh tử quan tu sĩ Hắn một cái giá lớn có khả năng làm cho hắn cả đời đều không thể lần nữa tiền đến dai, tại cực hạn cảm ngộ trong bị ngoại giới bừng tỉnh, cũng là các tu sĩ tối kỵ, và bây giờ nếu là Nghị ôm lấy ngưng nguyệt tính mạng, cũng cũng chỉ còn lại có một cái biện pháp. Lật tiểu tử, nếu là ngươi còn có khí lực, mang lên đại tiểu thư, theo chúng ta đi, đi tỉnh lại đạo chủ. Nghĩ muốn mạnh mẽ tỉnh lại khởi vô ưu cũng không phải bình thường đánh thức ngủ say chi nhân đơn giản như vậy, chỗ hao phí linh lực thật lớn. Lúc này Dương bà cùng âm thúc không dám ở vọng động khí lực, cũng là là trong chốc lát dùng làm tỉnh lại đảo chủ, đành phải lại để cho lật thiên ôm ngưng nguyệt, ba người cùng nhau chạy tới đảo sau. Hòn đảo phía sau, là một mảnh đứng lên cao vài trục trượng dốc đá, tại đây dốc đá cuối cùng một chỗ động quật, là khởi vô ưu bế quan chỗ, là ba người cấp cấp chạy tới nơi này thời điểm, yêu nữ ngưng nguyệt khí tức đã càng yếu. Nhìn nhìn sắp sinh cơ mất sạch đại tiểu thư, Dương bà trong mắt toát ra một mảnh rất là tiếc, rồi sau đó thần sắc ngưng tụ Cùng âm thuốc đồng thời bước chân vào động quật bên ngoài bị bố trí xuống cấm chế trong, đi cưỡng ép tỉnh lại bế quan đảo chủ. Động quật bên ngoài là một mảnh đá vụn, Lật Thiên đem Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng để qua một bên, rồi sau đó lấy ra linh thạch, chuẩn bị khôi phục linh lực, chẳng qua là khi hắn vừa mới nghĩ bước ra rời đi, đột nhiên bị một chỉ hết sức nhỏ trắng non tay nắm chặt. Trong hôn mê, bị độc lực ăn mòn được sủng ái bảng đều biến thành xám trắng Ngưng Nguyệt, hình như hồi quang phản chiếu mở ra mơ hồ hai mắt, chỉ là cặp kia thanh tú trong con ngươi lại không hề tiêu cực. Đúng là bị đau nhức kịch liệt thời gian ngắn bừng tỉnh, thậm chí cũng như trước mơ hồ, căn bản phân biệt không đến ngoại giới tình huống. sinh cơ dần dần tiêu tán thời điểm, ngưng nguyệt hình như bắt được mấy trăm năm lúc trước chỉ chưa từng xua tan, liền không cáo mà đi thân ảnh, trước mắt cũng dần dần xuất hiện ảo giác, hình như về tới nhiều năm trước, những ánh nắng tươi sáng kia, phong khinh vân đạm thời gian, xa xa hải thiên tương liên, dưới chân là mềm nhắn bãi cát, và bên người, là cái kia thích xem thiên, có chút chất phát thiếu niên. thiên bên trên Sẽ là cái gì cảnh trí, Nguyệt mặt sau, lại sẽ là màu gì? Rất nhỏ đây này lầm bẩm, từ khô nước khỏe miệng bài trừ đi ra, nhiều năm trước, cùng người yêu giữa thích nhất hỏi thăm thoại ngữ, tại lúc sắp chết, bị thần trí không do ngưng Nguyệt nhẹ nhàng nói ra, tiếng vọng tại bên người cái kia bị náng cho rằng cố nhân, nắm chặt không thả thân ảnh trong thai. chương 333, Khởi vô yêu. Nguyệt Cung Thiên. Si ngốc tự nói, làm cho tu sĩ si gầy gò trong mắt đáng ý càng đậm, nhìn như ngang ngược vô lý. Kỷ nội vô thường yêu nữ, lại cũng có được như thế si tình một mặt, vốn là thân thế thê thảm nữ tử, bây giờ lại không biết có thể không tránh được trận này sinh tử đại kiếp. Ngưng Nguyệt hiện tại thương thế, mặc dù không phải lật thiên cố ý gây nên, thực sự thoát không khỏi liên quan, yêu nữ trong cơ thể cái kia đang tại ăn mòn nàng sinh cơ độc tố, dù sao đến đến tại trên người mình lưỡng nghi độc diễm. Lông mày thanh tu phong chói chặt, lật thiên buông xuống trong tay linh thạch, cũng không khôi phục linh lực, và cứ như vậy mặc cho lấy cái con kia thiên tay. Hết sức địa cầm lấy, hắn sợ hãi một khi đưa cánh tay rút về, cái kia đạo mảnh mai thân hình, liền không bao giờ nữa hồi tỉnh đến. Sợ. Trung sinh đến nay, cô tịch linh hồn từng có tuyệt vọng, từng có mê man, từng có sợ hãi, lại lần đầu tiền cảm giác được sợ hãi, sợ hãi lấy mất đi cái gì. Bản không liên quan đến mình nữ tử, thì tại sao hội dưới đấy lòng sinh ra một tia thương tiếc phía tỉnh, lần đầu gặp mặt thân thiết, rồi sau đó chẳng ghét, đến bây giờ thương tiếc, nhiều loại không hiểu tình cảm giao tạp tại một chỗ Dây dưa ra một cỗ nồng đậm sầu bi, như là lần đầu tiên trông thấy cái kia phó thanh thu mỹ nhân độ. Cánh tay chỗ đại lực dần dần tán đi, bắt lấy Lật Thiên một tay cũng chậm rãi rủ xuống, hình như đã tiêu hao hết cả đời khí lực, cũng cuối cùng bắt không được cái kia đi xa thân ảnh, là cái con kia trắng nõn thiên tay sắp chạy xuống chi tế, tu sĩ gầy gò lại đột nhiên đem hắn dơ cao rừng. Nùng rơi xuống đất thiên tay, lại ngừng không trụ nổi hao hết sinh cơ, nương nguyệt tâm mạch gần như hoàn toàn biến thành đen phía sắc, liền vừa mới mơ hồ nhảy lên cũng bắt đầu trở nên càng thêm trầm chạp, hình như sau một khắc liền sắp đình chỉ. Bất lực cùng mê man, tại quanh thân vẹn vẹn bay lên, hình như một chỉ ác ma, tại cười nhạo các sinh linh nhu nhược, đó là vận mệnh quy hoạch tốt mê cung, cũng là một bộ vô hình công xưởng, không người có thể đơn giản đánh vỡ. Ẩn ẩn chấn động càng ngày càng nôn nóng, cách đó không xa trong hang đá bắt đầu tràn ngập ra từng đợt vội vàng chấn động, theo một tiếng nổ giống như nổ mạnh, Dương bà cùng âm thúc dùng trong cơ thể còn sống linh lực, cưỡng ép bức ra một đạo uy lực cực lớn đạo pháp đem ngũ giác hoàn toàn phong kín vô ưu đạo chủ, sinh sinh bừng tỉnh. Là Ngưng Nguyệt sinh cơ sắp tiêu tán chi tế, Khởi Vô Ưu cũng một bước bước ra bế quan chỗ. Vừa mới mất đi người yêu Vô Ưu đảo chủ là xem gặp muội mọi mình bây giờ sắp chết bộ dáng, lập tức thần sắc một mình, rồi sau đó đem Nguyên Anh hậu kỳ khổng lồ linh lực thúc dục đến mức tận cùng, buộc thành một cỗ, trực tiếp xâm nhập Ngưng Nguyệt trong cơ thể, sắp bị độc lực ăn mòn tâm mạch hoàn toàn bá quải. Khởi Vô Ưu ra tay, Lật Thiên liền lui về phía sau mấy bước, lặng lặng yên đứng ở một bên. Là Âm Thúc cùng Dương Bà kéo lấy vẻ thân hình đi ra hang đá, cũng lập tức quanh chân mà ngồi, khôi phục lấy trong cơ thể khô héo linh lực. Nhân tộc tu sĩ một khi đem linh lực hao tổn không, suy yếu trình độ đem kéo dài thật lâu, là đêm đen dần dần tối lui, chân trời nổi lên một tia ánh dạng đông thời điểm, Âm Dương Nhị Lao mới khó khăn lắm khôi phục hành động năng lực, và gần như hao phí hơn nửa đêm thời gian, dùng để giúp đỡ mọi muội luyện hóa độc tố khởi vô ưu. Lúc này cũng thu hồi khổng lỗ linh lực, thần sắc một hồi suy yếu. Net. Đào chủ, đại tiểu thư nàng, gặp khởi vô ưu thu hồi linh lực, dương bà lập tức vội vàng hỏi, âm thúc cũng đứng dậy, ẩn ẩn ngăn tại khởi vô ưu cùng lật thiên lúc này, tối hôm qua lật thiên quái dị biểu hiện, lại để cho vị lao giả này đến nay vẫn nghi hoặc khó hiểu, lúc này cũng lộ ra đối với hắn đề phòng. Hai loại kỳ độc, tạm thời bị ta dùng linh lực áp chế, nhất thời còn chưa chết, nhưng mà nếu là tìm không được giải dược, ngưng nguyệt mạng cũng khó bảo vệ, rốt cuộc là ai đem nàng thương thành như thế bộ ráng. Khởi vô ưu một bên khôi phục lấy linh lực, một bên trầm rộng hỏi, trong mắt một mảnh lạnh như băng, lúc này hắn cũng phát giác ở trên đảo người xa lạ, bất quá khi vị này đảo chủ thấy rõ lật thiên hình dạng, trong nội tâm lập tức chấn động, nghi hoặc cũng đồng thời bay lên. Mười năm trước vạn nhận sân xuống, chính là cái này thân ảnh, dùng cái loại này tàn phá khủng bố tư thái, xinh xinh đem vạn hà môn chủ xé cái nắp bấy, bây giờ chẳng những khôi phục như thế, vẫn ra hiện tại hắn vô ưu đảo thượng, vừa mới toàn bộ tâm thần đều đặt ở muội trên người Lúc này phát hiện vị này khách không ngợi mà đến khởi vô ưu cũng phát giác đến âm thúc đối với lật thiên vẻ này nhàn nhặt ý vì vậy một cô khổng lồ linh lực cũng đồng thời hiện lên cảm giác lấy đối phương dị động Nghe được đảo chủ hỏi thăm Dương bà há hốc mồm cuối cùng cũng không nói đến cái gì mà là quay đầu nhìn về phía cái kia phó thân ảnh gầy gò nàng cũng đồng dạng nghi hoặc lấy tối hôm qua biến đổi lớn lúc này cũng muốn lật thiên chính miệng nói ra nguyên do bị ta luyện hóa một loại độc riêngêm châ sâm tối hôm qua gây nên Cũng không phải là lật mố mong muốn ta bị một chỉ dị thú luyện hóa, linh hồn của nó tại 10 năm trước cũng đã đem ta nuốt hết, chẳng biết tại sao, tại đêm qua, thần thức hải trong cái con kia dị thú hồn phách lại bị hoàn toàn hủy diệt, ta mới tỉnh lại lần nữa. nhan nhạt giải thích lấy tối hôm qua dị tượng, lật thiên giải thích mặc dù đơn giản, nhưng lại là tình hình thực tế, chỉ là cái kia ba vị đại tu sĩ trong mắt, lại không có bất kỳ tin tưởng thần sắc, ngược lại càng thêm nghi hoặc cùng cổ quái. Có chút một tiếng than nhẹ. Lật thiên cũng biết bây giờ mình coi như giải thích như thế nào, cũng không có khả năng làm hắn người tin phục, loại này thân thể bị luyện hóa, linh hồn bị nuốt hết, sau đó vẫn có thể tỉnh lại lần nữa thoại ngữ, chỉ sợ không có bất kỳ tu sĩ có thể tin tưởng, dường như đầm rồng hang hổ. Chầm rãi nâng lên một tay, tu sĩ gầy gò nhẹ nhàng tháo xuống trước ngực giác sinh sắn hổ phách, là ngưng huyết phách ly thể trong ngáy mắt, một cô cường hoành yêu khí cũng đồng thời phóng lên trời, trong đó lại vẫn ẩn ẩn sen lẫn một cô nhân tộc khí tước. Hai loại không có khả năng đồng thời xuất hiện tại một cỗ thân thể thượng khí tức, rốt cục làm cho khởi vô ưu thần sắc biến đổi, ngồi xếp bằng thân ảnh cũng đống nhiên đứng lên, linh lực ngưng tụ đến mức tận cùng, cảm giác lấy lật thiên hiện ra dị biến. Đã qua sau nửa ngày, khởi vô ưu mới dần dần thu hồi thăm dò vào lật thiên thân thể linh lực, trầm giọng nói, tinh thuần yêu khí, nửa bức người thân thể, người dĩ nhiên là yêu nhân đồng thể, xem ra đạo hưu vừa rồi nói không giả, chỉ là người làm sao có thể chứng minh là đúng, hiện tại khống chế ngươi. Không phải tối hôm qua linh hồn. Trong mắt chớp động lên lạnh lùng hào quang, Khởi Vô Ưu mặc dù thu hồi dò xét đối phương linh lực, cũng không có bông lòng chút nào để phòng, ngay tại vừa mới, Âm Thúc đã dùng truyền âm, cáo tri đảo chủ tối hôm qua phát sinh hết thảy, dùng sức một mình đơn giản liền đem Âm Dương Nhị lao chế phủ, phần này cường đại được làm cho người ta sợ hãi thủ đoạn, liền tính toán dùng Nguyên Anh hậu kỳ Vô Ưu đảo chủ cũng tuyệt đối không cách nào đơn giản làm được. Tại hạ đã từng lấy 3 con phấn cánh điệp, dù ra ly ra hữu thú, bà bà chắc có lẽ không quên chứ? Linh hồn của ta nếu không từng tỉnh lại, con yêu thú kêu cần gì phải làm như thế, vì cứu ngưng nguyệt cùng âm dương nhị lão hao hết trong cơ thể linh lực, nhưng lại kinh ra bế quan đạo chủ. Cũng không trở về ứng đảo chủ chất vấn, Lật Thiên lại quay đầu đối với dương bà nói ra năm đó chuyện cũ, rồi sau đó liền không giải thích, im lặng mà đứng, ánh mắt lại rời về phía một bên yêu nữ ngưng nguyệt, thần sắc một hồi lo lắng. Hiện tại Lật Thiên, nên là bản thể linh hồn rồi, nếu không cũng không cần phải đi và quay lại. Tại xuất thủ cứu chúng ta hai lão này, năm đó dùng ba con phấn cánh điệp rụ ra ly dao, lão thân đã ở chẳng, cái kia đoạn chuyện cũng là giả không được. Dương bà khẽ gật đầu, cẩn thận thần sắc cũng bắt đầu buông lòng xuống, đã có thể nói ra năm đó chuyện cũ, trước mắt gầy gò trong thân thể, cũng có thể khôi phục năm đó linh hồn. chương 334, Thiên hạ kỳ độc. Nghe được Dương bà chứng minh là đúng, khởi vô ưu cùng âm thúc cũng đều chậm dai thu hồi thuốc dục đến mức tận cùng linh lực, tại vô ưu đảo chủ trong lòng Trước kia cũng đại khái đã cho rằng lật thiên cũng không có ác ý, nếu không có như thế, tối hôm qua tại hắn toàn lực chậm chế cứu chữa mọi mọi thời điểm, âm dương nhị lao cũng cũng đều linh lực đại tổn, đối phương muốn ra tay, cần gì phải muốn chờ tới bây giờ. Đã đạo hưu khôi phục linh hồn chi lực, cũng biết con yêu thú kia khống chế ngươi lẹn vào vô ưu đảo mục đích, và ngươi cái loại này độc diễm, lại đến tổt cùng là từ loại tài liệu nào luyện chế, mong rằng có thể chi tiết cáo chi, nếu là có thể xứng đến giải dược, ngưng nguyệt tính mạng cũng có thể ôm lấy Nếu không, Khởi Vô Ưu nói xong, nhìn nhìn nằm ở một bên, mặc dù nhất thời không việc gì, có thể nổi cáo hơi lại thập phần yếu ớt muội muội, trầm giọng hỏi. Dùng hắn nguyên anh hậu kỳ khủng bố tu vi, cũng nhưng mà có thể chỉ hoán độc lực cuối cùng ăn mòn, là ngưng nguyệt tranh thủ một ít mạng sống thời gian mà thôi, hơn nữa phần này một cái giá lớn, lại cần phải mỗi ngày đều từ hắn tự mình ra tay, dùng tinh thuần linh lực gáp chế độc lực. Thẳng trầm ngâm sau nửa ngày, Lật Thiên mới như có điều suy nghĩ nói, bị khống chế thân thể thời điểm, ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác được ngoại giới chuyện đã xảy ra, như là một hồi ác ngộng, cái kia linh hồn đến vô ưu đảo mục đích, giống như cùng một tảng đá lớn có quan hệ, những thứ khác liền nhớ không rõ rồi. Lật thiên lắc đầu, không thật là khéo khẳng định nói, lúc ấy hắn hình như là tại trong ngộng, chung quanh hết thể đã xa xôi lại mơ hồ, căn bản nhìn không rõ, chỉ có thể nhớ lại đại khái, rồi sau đó lại vội vàng nói ra, ta cái loại này độc diễm là do ly dao hấu thú trong cơ thể ly độc, tăng thêm ma độc luyện chế mà ra gọi là lượng nghi độc Diễm thiên cực ngũ viêm một trong lý do hấu thú cũng là mà thôi ngươi vậy mà có thể tìm được chân chính ma độc khởi vô ưu nghe được lật tiên giải thích lập tức thần sắc biến đổi kinh âman đạo đối với thiên cực chi viêm vị này vô ưu đảo chủ cũng Sơn có nghe thấy đó là tan biến tại thời kỳ thượng cổ 5 loại thập phần bá đạo hỏa Diễm một khi có thể đem 5 loại tập hợp đủ luyện chế thành chân chính thiên cực chi viêm Uy lực đem vô cùng làm cho người ta sợ hãi liền tính toán dùng tu vi hôm nay của Hán cũng chưa chắc có thể ngăn xuống. Kinh hãi một lát, Khởi Vô Ưu liền khôi phục thần sắc, chờ mong mà hỏi thăm, đã luyện chế ra lưỡng nghi độc diễm, đạo hữu còn có giải độc đan dược. Nhẹ nhàng mà lắc đầu, Lật Thiên bất đắc gì nói, nếu là thân có giải dược, cần gì phải kinh giai đạo chủ. Thần sắc mong đợi lập tức biến thành thất vọng, mặc cho Khởi Vô Ưu tu vi cao thâm, đối với loại này xâm nhập tâm mạch kỳ độc cũng không có biện pháp, ngoại trừ trì hoán mọi mọi sinh cơ bên ngoài, lại cũng thúc thủ vô sách. Đã đã biết độc vật bản chất Tìm tìm thuốc giải có lẽ cũng dễ dàng không ít, nếu là đảo chủ có thể phân biệt ra được hai loại kịch độc khắc chế chi pháp, chúng ta hai lão lầy mã thượng liền ra đảo đi tìm, Tam Châu mặt đất, không có khả năng tìm không thấy giải dược. Âm Thúc nhìn xem Khởi Vô Ưu thất vọng thần sắc, không khỏi mở miệng hỏi, lão giả cho rằng, phàm là độc vật, đều tất có khắc chế phương pháp xử lý, như có thể tìm được giải trừ kịch độc phương pháp, như vậy thu thập đến tài liệu luyện chế ra giải độc đan dược, cũng không phải việc khó gì. Lưỡng Nghi phía độc, khó nha. Nặng nghe điệu nhỏ ra một ngụm trọc khí, Khởi Vô Ưu lắc đầu, nói tiếp: "Chân chính ma độc sớm đã tại Tam Châu trên mặt đất biến mất vạn năm lâu, giải trừ phương pháp, chỉ sợ cũng đã sớm không người biết, ly dao hấu thu trong cơ thể ly độc, ta mặc dù biết tiêu trừ phương pháp xử lý, tuy nhiên lại cũng rất khó." Lật Thiên nghe nói Khởi Vô Ưu biết được một loại độc tố giải trừ phương pháp, chóp lông mày nhảy lên, lên tiếng hỏi: "Nếu là có thể giải trừ ly độc, Ngưng Nguyệt phải chăng có thể khôi phục như thường?" Giải trừ một loại độc lực, Ngưng Nguyệt cũng không cách nào tỉnh lại. Bất quá ta lại có năm chắc đem còn xuất lại ma độc cưỡng ép hấp chế mấy trăm năm, trong lúc này, nếu là có thể tìm được giải trừ ma độc giải dược, cũng có thể đem nàng hoàn toàn cứu sống. Vô Ưu đảo chủ nhìn xem tu sĩ gầy gò, nghiêm túc đáp: Ly độc giải trừ chi pháp, mong rằng đảo chủ cao chi, ngưng nguyệt thân trọng kích độc, tất cả đều bởi vì ta và lên, phần này giải dược, ta đi tìm." Tu sĩ gầy gò ngưng giọng nói, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, lại vô cùng kiên định. Vô Ưu đạo chủ đứng ở Lật hồi lâu mới nhẹ gật đầu, chỉ nói ra ba chữ, "Vô Căn Thảo." Khởi Vô Ưu đem Vô Căn Thảo bà chữ lối ra, Lật Thiên lại thần sắc một hồi mê man, hắn cũng không có nghe nói qua loại này kỳ dị linh thảo, thế nhưng mà âm thúc cùng Dương bà lại thần sắc đại biến, gần như đồng thời kinh âm thinh nói, "Vân Quy trên lưng Vô Căn Thảo." Khẽ gật đầu, Khởi Vô Ưu như cũ trầm chầm, chầm vào Lật Thiên, trầm giọng nói, "Hành với Thiên Tế Vân Quy, thôn Vân thủ vụ, hắn trên lưng lại chiều dài một loại màu xanh da trời linh thảo, bị thế người coi là Vô Thảo." Cũng là giải trừ ly độc duy nhất giải dược, đem hắn luyện chế thành đan, ngưng nguyện trong cơ thể ly độc là được đơn giản giải trừ. Cũng không có nghe nói qua vân quy loại này kỳ dị yêu thú, lật thiên trầm ngâm một lát, khó hiểu mà hỏi, tại hạ chưa từng nghe qua vân quy loại này kỳ vật, đảo chủ có thể cáo chi ở nơi nào mới có thể tìm được. Khởi vô ưu nghe được đối phương hỏi thăm, lại không có trả lời thuyết phục, mà là hỏi ngược lại, vô căn thảo không cách nào bảo tồn, một khi rơi xuống đất, trong chốc lát đem biến mất không còn. Trong tu tiên phường thị cũng tuyệt đối tìm không thấy một gốc cây, ngươi có thể xác định phải tìm Vân Quy, lấy cái kia vô căn thảo. "Nào nào." Lật Thiên ánh mắt nương tụ, trầm giọng nói, "Nương nguyệt họa đều bởi vì trong cơ thể ta độc diễm, đi tìm vô căn thảo, tại hạ tuyệt không phải nói đùa." "Tốt, như ngươi thật không sợ chết, đi tìm kiếm một phen cũng không sao, về phần tìm được hay không, nương nguyệt sống hay chết, ta khởi vô ưu sẽ không còn đoán hận ngươi mãi mãi." Vô Ưu đảo chủ nhẹ giọng quát, đối với mọi muội trọng thương, Lật thiên mặc dù lúc ấy không phải của hắn linh hồn, thực sự tránh khỏi trách nhiệm, có thể nói ra lần này không oán hận thoại ngữ, cũng hiển lộ ra khởi vô ưu sảng khoái, có lẽ, cũng là vị này đại tu sĩ đối với cái kia vô căn thảo thật sâu bất đắc dĩ. Một lời đã định, liền tính toán đã chết, lật thiên cũng sẽ đem hết khả năng, vân quy xuất xứ, mong rằng đảo chủ chi tiết cáo tri Nhẹ nhàng ôm quyền, mặc dù khởi vô ưu sảng khoái làm cho lật thiên sinh lòng hào cảm, thế nhưng mà cái kia vân quy cũng tất nhiên không phải cái gì nhỏ yếu tồn tại Không đợi khởi vô ưu mở miệng, Dương bà liền đem trước giải thích, Vân Quy là một loại viễn cổ dị thú, Đạp Phong luôn vân, quanh năm lơ lửng ở thiên thượng, ưa thích gần thân trong mây, Vân Quy danh tiếng cũng bởi vậy được đến, tu vi cùng Nguyên Anh, kỳ tu sĩ tương tự, nhưng mà tính tình lười biếng ôn hòa, sẽ không dễ dàng công kích sinh linh khác, nhưng mà tại Vân Quy trên lưng ngoại trừ sinh trưởng lấy vô căn thảo bên ngoài, vẫn nghỉ lại lấy một loại hung mãnh dị thú, gọi là đại Phong. Nói đến Vân Quy trên lưng dị thú, dưỡng bà thần sắc cũng không khỏi được phát lệnh. Hình như tràn đầy sợ hãi, đón lấy diễn giải, cùng vân quy đồng dạng, đó là một loại chuyển thừa chí thượng cổ phi cầm, cùng loại cự ưng, tính tình tàn bạo, mỗi chỉ vân quy trên lưng gần như đều nghỉ lại lấy ít nhất mấy chục chỉ. Loại này gọi là đại phong phi cầm chẳng những phi hành tốc độ tại yêu thú trong số một, kỳ thật thực lực càng là làm cho người ta sợ hãi, mỗi một chỉ đều cơ hồ có thể cùng nguyên anh kỳ. Tu sĩ chống lại, liền tính toán nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng rất khó tại gần trăm chỉ đại phong chim nghỉ lại chi địa. Đoạt đến một gốc cây vô can thảo Dương bà thoại ngữ hình như một cái bố tạ Đem lật thiên tâm đánh chìm đến đáy quốc Lần nữa thanh tỉnh thời điểm Lật thiên cũng nội thị qua tu vi của mình Tại huyết ly yêu thân cùng trước kia Thân thể luyện hóa thành nhất thể sau đó Lật thiên lúc trước kết đan trùng kỳ tu vi Cũng trực tiếp tiến dai đến kết đan hậu kỳ Chỉ là đối với mỗi một chỉ đều có thể chống lại Nguyên anh tu sĩ thành đàn yêu thú Phần này kết đan hậu kỳ tu vi Chỉ có thể là chịu chết mà thôi Dương bà đem vân quy cùng dị thú đại phong tình hình cụ thể và tỉ mỉ giảng thuật sau đó, liền lặng lặng nhìn qua lật thiên, và âm thúc cùng khởi vô ưu cũng đồng thời lộ ra ngưng trọng thần sát, tại ba vị đại tu sĩ nhìn soi mói, tu sĩ gầy gò chỉ là đã trầm mặt một lát, lại bật cười lớn. Sinh tử tình thế nguy hiểm, lật thiên trải qua quá nhiều, cái này bức thân thể chưa bao giờ thiếu nợ qua người khác một phần phân tình, cũng tại vạn nhận sân xuống, giết một cái người vô tội nữ tử, bây giờ ngưng nguyệt sắp chết, tại hạ tránh khỏi trách nhiệm cũng sẽ không bỏ mặc, thành tức thì trả một phần mạng khoản nợ, bại tức thì, đã chết mà thôi. Tu sĩ gầy gò nhẹ nói đạo, thần sắc mặt ngưng trọng, trong giọng nói không vui không buồn, thiên đại sắc cơ, cuộc đời này đều trải qua mấy lần, còn sợ trong nhiều trước đó lần thứ nhất hay sao. Ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, khởi vô ưu khẽ gật đầu, nói, có này khí phách, hậu sinh khả quý, một khi tu vi thành công, đạo hưu tất nhiên là một đời nhân kiệt, vân quy trố lúc gần lúc hiện khó tìm. Nhưng mà lại cũng có được một tia cố định manh mối là trên bầu trời mây trắng hiển lộ ra một mảnh màu nâu xanh lúc, chỗ đó liền có 5 thành nắm chắc, là vân quy nghỉ lại chỗ. Đại tiểu thư trong cơ thể độc lực còn phải từ đảo chủ áp chế, chúng ta liền cùng lật thiên đồng hành, cướp lấy cái kia vô can thảo, vẫn có thể nhiều ra một thành hy vọng. Dương bà lúc này ngắt lời, và âm thúc cũng đi theo nhẹ gật đầu, dựa vào lật thiên bây giờ kết đan hậu kỳ tu vi. Âm dương nhị lao cũng không biết hắn vẫn có thể hay không sử dụng ra tối hôm qua cái loại này khủng bố thủ đoạn, nếu là chỉ có tu vi hiện tại, liền tính toán tìm được vân quy, cũng không quá đáng là là dị thú đại phong, đưa đi một phần thịt mà thôi. Bà bà, mấy chục chỉ tương đương với nguyên anh kỳ dị thú, nhị lao tiến về trước chỉ sợ cũng khó thành quá lớn trợ lực, ta còn có chút bảo vệ tính mạng thủ đoạn, bị hắn vây công cũng chưa chắc hội đã chết, húng chi nhị lao muốn khôi phục khô kiệt linh lực, còn phải một thời gian ngắn cho ta một cái canh giờ phục Liền có thể xuất phát Nét Cái này dương bà một chút do dự Âm thúc thần sắc nhưng lại là một hồi cổ quái Hai vị đại tu sĩ nếu không phải cùng đi lật thiên tiến về trước tìm kiếm vân quy Ai biết cái này tạo thành ngưng nguyệt sắp chết hung phạm Có thể hay không như vậy vừa đi phía Tìm nơi rời xa vô ưu đảo vắng vẻ chi địa ẩn núp đi Né qua lần này hai bay vạ gió đây này Mặc dù dương bà có chút lo lắng lấy lật thiên an nguy Thế nhưng mà âm thúc từ khi đêm qua bị lật thiên suýt nữa săn giết Liền đối với hắn sinh ra khúc mắc hắn cùng với Dương bà muốn từ linh lực khô kiệt khôi phục như lúc ban đầu, gần như cần phải cả tháng công phu, nhưng mà vị này âm quỷ thân thể lão giả, lại cũng không muốn lật thiên như vậy một mình rời đi. Tốt, đạo hưu đã vẫn có hậu thủ, trước hết hành đi tìm vận quy, nếu là một tháng sau đó các hạ còn chưa trở về, há mỗ liền vì ngươi tại đây vô ưu đảo thượng khởi một tòa cái ngôi mộ mới, dựng một phần bài vị, rồi sau đó âm Dương nhị lao hội tiếp nhận ngươi, tiếp tục tìm kiếm vô căn thảo. Không đợi âm thúc mở miệng, khởi vô ưu liền cao giọng nói ra, rồi sau đó ôm lấy muội muội đi nhanh mà đi, cũng không quay lại hồi trô ở của mình, mà là trực tiếp tiến vào đến bế quan thạch động. Gặp đảo chủ đã quyết ý lại để cho lật thiên độc tự rời đi, âm thúc cùng dương bà liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là phân biệt xếp bằng ở sơn động hai bên, lấy ra linh thạch, bắt đầu khôi phục khởi trong cơ thể khô héo linh lực. Khởi vô ưu như thế độ lượng, lật thiên cũng không khỏi được tại trong lòng tán thưởng, ngũ địa một trong trường quản lý Quả nhiên tuyệt không phải người thường, phần này tín nhiệm, cũng đủ để lại để cho rất nhiều tu sĩ cảm thấy không bằng. Là vô ưu đảo chủ thân ảnh biến mất tại sơn động ở chỗ sâu trong, tu sĩ gầy gò cũng không đa tưởng, trở tay lấy ra linh thạch, ngồi trên mặt đất, tiên lặng khôi phục chương 335, đảo chủ phán đoán. Một canh giờ sau đó, sơn đôi ở dưới đá vụn trên mặt đất, lật thiên bất ngờ dương đôi mắt, trong mắt tinh quang lập lòe, trong cơ thể linh lực đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhẹ nhàng đứng người lên hình, Đối với cách đó không xa nhắm mắt ngồi xếp bằng âm dương nhị lao cưới người hành lễ, tu sĩ gầy gò tế ra một chỉ cự ưng màu đỏ, một bước đặt vào, phá không mà đi, không lâu, liền biến mất ở phía chân trời. trầm rãi mở hai mắt ra, âm thúc có chút sầu lo điệu nhìn qua biến mất ở chân trời tu sĩ, lầm bẩm vân quy, tuyệt hiểm chi địa, hán hội dùng thân mạo hiểm, liền tánh mạng của mình cũng không để ý sao. Thấp giọng tự nói, cũng đánh thức dương bà, lão phụ đồng dạng mang theo lo lắng thân xác Nhưng mà lại không có âm thúc như vậy thật sâu nghi hoặc, chỉ là thẳng trầm âm, cũng chưa mở miệng. Hào không dao động khí tức cùng thân sắc, không có nửa phần do dự, trong cơ thể tâm mạch cùng huyết nục cũng không có chút nào dị động, bất luận là nhân loại hay vẫn là yêu thú, đang nói ra vi phạm chính mình ý nguyên lúc, tổng hội toát ra một tia sơ hở, huyết dịch lưu chuyển cũng sẽ phát sinh yếu ớt cải biến, trừ phi hắn là cái người chết, có thể tránh mở nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cẩn thận cảm giác, nếu không, ta tin tưởng hắn sẽ đi. Chẳng biết lúc nào. Vô Ưu đảo chủ thân ảnh cũng xuất hiện tại cửa động, nhìn chân trời đã không hề tung tích thân ảnh, nhẹ nói đạo, hồi lâu mới quay người phản hồi, dùng cương đại linh lực áp chế mọi muội trong cơ thể áp độc, bảo hộ lấy cái kia khỏa cơ hồ bị đốt hủy tâm mạch. Trong vòng một ngày, khởi Vô Ưu phải mấy lần thúc dục linh lực, tới dọa chế ngưng nguyệt kịch độc trong cơ thể, nếu không muội muội của hắn căn bản không cách nào tại sống quá một ngày, lượng nghi độc diễm kiểm chế vị này đại tu sĩ tinh lực, làm hắn không cách nào tự mình đi tìm kiếm Vân Quy, chỉ là Liên tính toán, có thể tìm được Vân Quy, vị này tu vi cường hành vô ưu đạo chủ, cũng chưa chắc có năm chắc, tại gần trăm chỉ đại phong không coi vào đâu, vào tay giải độc vô can thảo. Đã vượt qua cao giai pháp bảo tốc độ phi hành, tăng thêm có thể so với nguyên anh đáng sợ thực lực, được xưng là đại phong quần cư dị thú, liền nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều không thể không nhượng bộ lui binh, đơn giản không dám trêu chọc, và tu sĩ gầy gò lại đạp trên cổ bảo phi hành, thần sắc lạnh lùng địa bay thẳng đến chân trời, tại thành từng mảnh trong đám mây trắng chớp nhất địa tìm kiếm lấy dị thú tung tích. Phi hành độ cao đã đạt đến mấy ngàn trượng, trên đầu không xa chính là đóa đóa mây trắng, Lật Thiên Tại Vân hạ chạy như bay, liên tục thăm dò, là linh lực hao hết mới có thể xuống đến mặt đất, và linh lực khôi phục sau đó liền lần nữa lên không và lên, không dám chỉ hoãn mảy may. Trong túi chữ vật vật phẩm, huyết ly cũng không có lấy dùng mảy may, liền linh thú đại đều hoàn hảo không tổn hao gì điệu treo trên bên hông, chắc hẳn tại hao phí 10 năm thời gian khôi phục thân thể thương thế về sau, Huyết ly liền trực tiếp chạy tới vô ưu đảo, lật thiên trên người mấy thứ dị bảo cũng không có có bất kỳ tổn thất nào, trong cơ thể hai loại thiên cực chi viêm như trước, yêu đan bên trong linh bảo cũng hào không dị dạng, chính là không biết chỉ có thể bị Long Lân Đỉnh dẫn xuất dị, hỏa, phải chăng có gì biến hóa. Tại một lần rớt xuống địa mặt khôi phục linh lực sau đó, lật thiên lấy ra Long Lân Đỉnh, vận chuyển linh lực, cái kia luồng trắng bệnh dị hỏa cũng tùy theo hiện hiện, nhẹ nhàng địa tại tiểu đỉnh trong nhảy động, căn bản không hề biến hóa trên người hết thể đều cùng trước kia không có nửa phần bất đồng, không biết là huyết ly đối với linh bảo hoặc là trong túi chữa vật khinh thường, hay vẫn là cho rằng những cũng đã này thành nó toàn bộ, từ và không có sử dụng. Nhớ tới huyết sắc yêu thú, lật thiên cũng càng thêm mê man, mặc dù thần thức hải trong rốt cuộc cảm giác không đến huyết ly một tia khí tức, nhưng ngày đó hủy diệt huyết sắc hung hồn đẩy trời lệ diễm, hắn giống như có chút tấn tượng, rồi lại mơ hồ không rõ, lúc ấy hình như hắn mình chính là một mảnh khủng bố biển lửa gần như có thể đem hết thảy đều xé rách bất hủy. Cương đại và mê man lực lượng, lại để cho tu sĩ gầy gò lâm vào chầm tư, chẳng lẽ thần thức hải trong trừ mình ra linh hồn biến thành hỏa diễm cự nhân, vẫn cất giấu cái khác lực lượng đáng sợ hay sao? Đã qua hồi lâu, lật thiên nhẹ nhàng cơ cơ đầu, đem cái kia luồng mê man vung đi, đã huyết ly hung hồn bị hủy diệt, cái này cỗ thân thể cũng cũng chỉ có hắn một cái linh hồn, đã không có bị cắn nuốt nguy cơ, liền tính toán tồn tại cái gì lực lượng đáng sợ cũng chắc có lẽ không đối với bản thể tạo thành tổn thương mới là Không tại nhiều nghĩ, thế ra cổ bảo phi hành, tu sĩ gầy gò lần nữa đạp vào tìm kiếm vân quy lữ trình, vô luận phía trước chờ đợi chính là tình thế nguy hiểm hay vẫn là hung hiểm, đều không thể ngăn cản cái kia khỏa quật cường và chấp nhất âm, chết đi mà cứ hẳn, đã tại lật thiên trong nội tâm in dấu rơi xuống thật sâu hối hận, vì chuộc đồ tội của mình qua, hắn không bao giờ nữa nghĩ ngưng nguyệt cũng đi theo chôn vùi mất tính mạng. Giai dòng buồn chán bờ biển b Tu sĩ gầy gò phi hành ở trên không, dần dần rời xa bờ biển, mục tiêu của hắn chỉ là trên bầu trời nhiều đoá mây trắng, trên mặt đất vị trí lại không có để ý, mà lúc này tiến lên phương hướng, đúng là sa mạc biên giới, là 10 ngày sau, lật thiên liền lướt qua đầy đất hoang mạc ích châu biên giới, tiến nhập hành châu khu vực. Liên tiếp nửa tháng đi qua, do xét qua vô số đoá mây trắng tu sĩ, không thu hoạch được gì, vân quy tung tích căn bản không có một điểm manh mối, cùng khởi vô ưu ước định thời hạn một tháng đã qua nữa. Một khi trong vòng một tháng còn không có tìm được vô căn thảo, lật thiên cũng phải tạm thời phản hồi vô ưu đảo, nếu không nếu là bị người tại ở trên đảo nổi lên tòa phân mộ của mình, có thể liền không ổn rồi. Một tháng thời gian, âm thúc cùng dương bà thương thế cũng gần như có thể khôi phục, mặc dù tụ hợp hai vị đại tu sĩ cùng nhau tìm được vân quy, thành công vào tay vô căn thảo tỷ lệ sẽ gia tăng một ít, thế nhưng mà tu sĩ gầy gò lại không muốn liên quan đến cái kia hai vị lão giả. Không có chờ âm dương nhị lão. Là xem ở đằng kia hai vị lao nhân trọng thương chưa lành, do đó không muốn liên quan đến, nếu là thật sự có thể tìm được vân quy, chỉ sợ cũng đem là âm dương nhị lao mang tới một lần nguy cơ rất chí mạng. Nhân tộc tu sĩ thân thể cũng không có lật thiên cái này bức yêu thân cường hành, tu sĩ linh lực khô kiệt cũng là một loại thật lớn tổn thương, nếu không phải hoàn toàn khôi phục và vọng động linh lực, hậu quả đem cực kỳ nghiêm trọng, liền cảnh giới ngã xuống cũng có thể, sở dĩ một mình đi đầu tìm kiếm vân quy. Lật Thiên cũng là không muốn cái kia hai vị đối với hắn một mực thân thiết, lại bị huyết ly trọng thương láo giả, lại đã bị trí mạng tổn thương. Bây giờ thân thể trộn lẫn lấy huyết ly cùng mình lúc trước dạng người, không biết huyết ly tại bản vân đỉnh núi cái kia thập cửu năm đến cùng làm cái gì, dị vãng cái kia đạo đã chết nhân loại thân thể, lại cũng bị hắn luyện hóa được vô cùng cường hành. Tại vẫn tiên trận địa huyệt trong gặp nhau thời điểm, Lật Thiên cũng đã phát giác, đối phương thân hình cái chủng loại kia cường hành, có lẽ không thua gì huyết ly bản thể và hai cộ thân thể hợp hai làm một về sau, hắn cứng, cõi trình độ, gần. Như có thể ngạnh kháng cao dai phía dưới pháp bảo, mà không bị tổn thương. Đối với đại tu sĩ toàn lực thúc dục cao dai pháp bảo, lật trời còn chưa có cái gì tin tưởng không bị thương tổn, nhưng mà cấp thấp hoặc trung dai pháp bảo, dùng bây giờ cái này bức thân thể cường hành, đã hoàn toàn có thể đối chiến. Sinh tử chi kiếp qua đi, tu sĩ gầy gò cũng đã nhận được người đời khó có thể tưởng tượng thân thể, dùng bây giờ kết đan hậu kỳ tu vi. Tại không sử dụng trong cơ thể linh bảo dưới tình huống, liền tính toán gặp phải đáng sợ yêu thú cấp cao 7 lật thiên cũng gần như không sợ hãi chút nào, chỉ là như đại phong như vậy có thể so với nguyên anh yêu thú, một chỉ hai cái còn hỏi để không lớn, nếu là thành đàn, có thể thì phiền thoái. Nhưng mà dựa vào trong cơ thể linh bảo, dưới chân cổ bảo phi hành nếu là mở lại khải đạo thứ hai biến hóa, một khi có thể tìm được vân quy, lật thiên cũng có được một nửa năm chắc, có thể đem vô căn thảo, cấp đến tay trong. chương 336 Vân uy, xanh thăm trên bầu trời, nổi lơ lửng vô số đoá mây trắng, có như hoa đoá, có như động vật, cũng có như là một mảnh liên miên sơn mạch, đó là bị ngang bướng kinh phong, loay hoay ra kỳ dị hình dạng. Hành trâu biên giới, một chỗ sơn cốc u tĩnh ở bên trong, tu sĩ gầy gò nhắm mắt ngồi xếp bằng, là trong cơ thể linh lực khôi phục đến đỉnh phong thời điểm, đống nhiên mở hai mắt ra, tế ra cự ưng, lên không và lên. Một đường tìm đến, lật thiên gần như không ngày nào không đêm điệu tìm hơn nửa tháng lại không hề vân quy manh mối. Dưới đáy lòng khẽ thở dài một cái, tu sĩ gầy gõ gió lốc mà lên, không lâu liền lên đến không trung, đưa tay đều cơ hồ có thể sở đến đám mây trên đầu. Trên mặt đất cảnh vật đã cực kỳ nhỏ bé, một ít cỡ lớn sơn mạch cũng tốt giống như một mảnh dài hẹp vốn lượn bất động con run, và tại chỗ rất xa rộng lớn đại thành, cũng gần như biến thành một cái điểm nhỏ, đó là Tử Long thành, ở vào hành châu ngũ địa một trong. Nhìn nhìn tại chỗ rất xa thành trì, Lật Thiên suy nghĩ một chút, liền chuẩn bị quay lại phương hướng Bây giờ mặc dù tu vi lại tiến nhất dài, hơn nữa thân thể cũng so trước kia cường hành mấy lần, thế nhưng mà đối với tử Long Thành chủ cái loại này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, lật thiên cũng cảm giác sâu sắc kiên kỵ. Hành Châu kiểu ra, nếu là không có tất yếu, hay vẫn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Đối với khúc hàn phi sát ý không sửa, có thể lật thiên cũng sẽ không tự đại đến rửa vào thực lực hôm nay, có thể tại tử Long Thành hoành hành tình trạng. Mũi chân điểm nhẹ cự ứng tu sĩ gầy go chuyển hướng phương đông. Nơi này đã tiếp cận Tử Long Thành, hay vẫn là cách khá xa chút ít thì tốt hơn. Theo cử ưng chuyển hướng, Lật Thiên khỏe mắt cũng mang hộ đến một bên chân trời, một đóa có chút hiện ra màu nâu xanh cực lớn đáng mây. Tại trước khi lên đường, Khởi Vô Ưu cũng đã cáo chỉ, nếu là tìm được màu nâu xanh tầng mây thì có năm thành cơ hội, là Vân Quy nghỉ lại chi địa. Trên đường đi Lật Thiên cũng trước sau phát hiện hai lần loại này hiện ra màu xanh đáng mây, trong đó lại giống tuyết. Vương xuống rời đi ý định, Lật Thiên thúc dục cổ bảo phi hành bay nhanh mà ra, bay về phía xa xa than chỉ tầng mây, nhưng mà khoảng cách tử long thành nhưng lại là càng ngày càng gần. Không chung, gần như là các tu sĩ cấm kỵ, vô luận cỡ nào cường đại tu tiên giả, cách mặt đất vạn trượng cũng không tính cực hạn, nếu là còn muốn mạnh mẽ lên cao, đem gặp được đáng sợ cương phong, đó là không người có thể địch nổi tự nhiên chi lực, hung mãnh và cường đại, tồn tại ở cực cao vòng trời, như bị cuốn vào trong đó, chính là nguyên anh tu sĩ, cũng sẽ trong nháy mắt bị xé thành phấn vụn. Cường đại nơi hiểm yếu, Ngăn cản lấy sinh linh thăm dò phía chân trời cuối cùng, nhưng mà mấy ngàn trượng cao đám mây, nhưng có thể rõ ràng chạm đến, là Lật Thiên tiếp cận cái kia chỗ hiện ra màu xanh tầng mây thời điểm, cũng cảm giác đã đến bất đồng dĩ vãng khác thường. Ở đằng kia mảnh cực lớn tầng mây ở bên trong, cuồn quận lấy trận trận linh lực, tầng mây giới hạn chỗ, khi thì có một khối cạnh góc bị hấp vào trong mây, hình như cái kia trong mây có cái gì yêu thích nuốt đám mây dị thú. Khoảng cách cái này mảnh tầng mây ngoài trăm trượng, thân ảnh gầy gò dĩ nhiên dừng lại tiến lên mà là tỉ mỉ cảm giác lấy trong đó động tĩnh không lâu, lật thiên thần sắc lại một hồi cổ quái, tại cảm giác của hắn ở bên trong, cái này mảnh tầng mây bên trong xác thực nghỉ lại lấy một chỉ quái vật khổng lồ, gần như có mấy trăm trượng lớn nhỏ, và cái này chỉ dị thú bên ngoài thân, lại thủy trung bị một tầng cổ quái khí tức bao trùm, mặc cho linh thức như thế nào do thắng biết, cũng cảm giác không. Đến mảy may, chỉ có thể phát giác khổng lồ hình dáng dị thú, lật thiên đã kết luận là vân quy không thể nghi ngờ, Loại này hành tẩu tại trong mây khổng lồ dị thú, thần kỳ và bình hẳn sẽ không đối với chung quanh sinh linh chủ động phát động công kích, thế nhưng mà hắn trên lưng đến cùng có hay không vô căn thảo, đến cùng nghỉ lại lấy nhiều ít chỉ đại phong chim, nhưng căn bản do thám biết không đến. Tầng mây chậm chạp tung bay động, lật thiên cũng thủy chung đi theo tại trăm trượng trái phải, là gần như đã qua hơn nửa ngày sau, tu sĩ gầy gò cũng đành chịu phát giác, cái này mảnh tầng mây chung quanh căn bản không có xuất hiện qua dị thú đại phong tung tích. Khoảng cách thời hạn một tháng đã tới gần, Lật Thiên cũng không có thời gian tại quan sát bên ngoài, rơi vào đường cùng, đành phải thúc dục lấy cổ bảo phi hành, tùy tiện tiếp cận lấy màu nâu xanh tầng mây. Trước mắt mây mù dần dần nồng đậm, theo liên tục xâm nhập, tu sĩ gầy gò cũng thân ở tại mênh mông trong mây, nhưng mà Lật Thiên tâm thần lại bị hắn nâng lên cực hạn, phòng bị lấy có khả năng xuất hiện các tưởng. Cự ưng màu đỏ phi hành cực kỳ chậm chạp, tại lẻn vào tầng mây sau đó, Lật Thiên cũng có thể mơ hồ điệu nhìn thấy ẩn núp ở trong đó cực lớn hình dáng. Đó là một loại toàn thân than trì khổng lồ dị thú, ngoài thân là một tầng cực lớn vỏ cứng, thoạt nhìn hết sức kinh người. Nuốt phong thực xương ngủ vấn quy, rốt cục tại lật thiên ánh mắt lộ ra chân chính bản thể, nhưng mà không đợi lật thiên nhìn kỹ, tại bên người cách đó không xa, đột nhiên vang lên một hồi nặng nề tiếng gió, hình như có người tồn tại không trung huy động một chỉ cự mái trèo. Phát giác đến dị động, lật thiên vội vàng một điểm dưới chân cổ bảo phi hành, cự ưng màu đỏ lập tức đột nhiên lên cao tầm hơn 10 trượng, tại cự ưng dưới thân, Một chỉ tái nhận sắc cực lớn tứ chi cũng đồng thời chậm chạp địa sẽ qua, như là một mặt buồn bình thường, đó là vân quy chính đang di động bên trong một chỉ chân sau. Tránh thoát cực lớn chân rùa, lật thiên cũng không khỏi được trong nội tâm cả kinh, loại này kỳ dị vân quy, một chân gần như liền so một tòa phòng ốc vẫn muốn cực lớn, toàn bộ thân thể như là hoàn toàn lộ ra, không sai biệt lắm được có mấy trăm trượng lớn nhỏ, hắn Di vãng tiếp xúc yêu thú cũng không biết bao nhiêu mà đếm, không gì hơn cái này cực lớn, cũng chỉ có cái này vân quy một loại. Nếu đắp xuống đến mặt đất, loại này dị thú gần như có thể có thể so với một tòa núi lớn, tu sĩ mặc dù cường đại, có thể yêu thú cũng càng thêm thần bí, như thế dị thú, lại tính tình ôn hòa, đã có chút ít uổng phí thân thể cao lớn như vậy, nhưng mà cũng rất ít có tu sĩ dám đánh loại này vân quy chủ ý, ôn hòa thiên tính một khi bị trọng thương trọng giận, chỉ sợ cũng phải buộc phát ra đáng sợ lửa giận, làm sao hướng tại vân quy trên lưng, vẫn nghĩ lại lấy một loại khác hung tàn dị thú. Tiếp cận đến vân quy mai rùa. Lật thiên cẩn thận địa thu hồi cổ bảo phi hành, một bước nhảy đi lên, trong tay cũng đồng thời xuất hiện hai loại màu đỏ thâm hòa diễm, để phòng xa xa không cách nào cảm giác tầng mây. Đã qua hồi lâu, lật thiên mới dần dần thả lỏng trong lòng thần, hắn đã đứng ở mai rùa biển giới, mặc dù linh thức cảm giác giống như gặp mánh liệt tắp chế, cảm giác không đến quá xa, nhưng mà lại không có phát hiện đại phong chim tung tích. Tạm thời không có gặp nguy hiểm, tu sĩ gầy gò cũng liền không tại trí hoãn, nói không chừng tại phụ cận có thể phát hiện ra vô căn thảo Nếu là ở không làm kinh động đại phong dưới tình huống đạt được linh thảo, việc này cũng không tính hữu kinh vô hiểm rồi. Chậm chạp và cẩn thận địa ở chung quanh tìm kiếm, lật thiên lúc này linh lực gần như chỉ có thể cảm giác đến chung quanh hơn một trượng phạm vi, hơn nữa sương mụ dậy đặc tràn ngập bên trong, cũng thấy không rõ phụ cận đến cùng có tồn tại hay không gì thú, vì vậy đành phải chậm chạp chạy tại vân quy trên lưng, cẩn thận từng ly từng tí điệu từng bước một tìm kiếm lấy vô căn thảo tung tích. Cũng không lâu lắm. Chỗ này vân quy bối sắc biên giới liền bị lật thiên dò xét một lần, nhưng mà cũng không có phát giác linh thảo tung tích, rơi vào đường cùng lật thiên đành phải hướng về ở chỗ sâu trong tìm kiếm, và hai loại thiên cực chi viêm cũng bị hắn hoàn toàn bao khỏa tại bên ngoài thân, phòng bị lấy đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Theo dần dần thâm lại trong mây sưng mụ, lật thiên dưới chân cũng xuất hiện một đạo cự đại mương máng, hắn vừa mới dò xét phạm vi, cũng chỉ là vân quy bối sắc một ít khối mà thôi, xa xa mây mụ càng thêm nồng hậu dày đặc Tu sĩ gầy gò cũng càng thêm kéo căng tiếng lòng, mặc dù lúc này vẫn không có bất kỳ nguy hiểm báo hiệu, nhưng mà từng đợt như có như không uy áp cũng ẩn ẩn hiện hiện, sen lẫn tại vô tận mây mù trong. Lướt qua dưới chân mương máng, Lật Thiên đã tỉ mỉ tìm tòi đếm rõ số lượng khối mai rùa, và dưới chân cái này, một khối lại rõ ràng so lúc trước những muốn kia cự lớn hơn nhiều, gần như có gần 10 trượng lớn nhỏ, nơi này cũng tiếp cận phần quy phần lưng trung tâm, dưới chân mai rùa nhan sắc đã tiếp cận thanh hắc, như là đáy biển một khối đáng ngậm. Lộ ra có chút âm trầm. Đặt vào cái này khối mai rùa không lâu sau, đi về phía trước bước chân liền bỗng nhiên dừng lại, tại Lật Thiên trước người cách đó không xa trong mây mù, mơ hồ hiện ra một cái màu tím ảnh tử, lại trái phải tung bay bay, giống như trong gió liêu chi, lắc lư bất định. Đem linh lực dōng nhiên buộc thành một gỗ, chậm rãi thỏ ra, Lật Thiên thần sắc mặt ngừng trọng địa cảm giác lấy trong mây mù khát thượng, đã qua sau nửa ngày, mới thần sắc khẽ động, đón lấy trong mắt lại lộ ra vẻ vui mừng. Dấu ở trong mây Là một loại dài nhỏ song diệp linh cổ, toàn thân hiện ra màu tím, chỉ có tại gốc là than chỉ nhăn sắc, và kỳ dị chính là, loại linh thảo này dĩ nhiên là trực tiếp sinh trưởng tại vần quy cực lớn mai rùa phía trên, dễ cây thật sâu thăm dò vào mai rùa thượng mương máng, đúng là giải trừ ly độc vô căn thảo. Tên là vô căn chỉ chính là loại linh thảo này chỉ sinh trưởng lành nghề tại mây trên trời mai rùa bộ, cũng không phải là thật sự vô căn đã phát hiện linh thảo, lật thiên liền vài bước chạy vội tới phụ cận, thò ra một tay đem hắn nhẹ nhàng cầm chặt, chuẩn bị rút ra sau liền lập tức bỏ chạy. Tìm kiếm vô căn thảo chi hành mặc dù hao phí hơn nửa tháng thời gian, lại rốt cục bị Lật Thiên tìm được. Hơn nữa nhìn, thu hoạch quá trình vẫn thập phần thuận lợi, chỉ là, là tu sĩ gầy gò vừa mới va chạm vào linh thảo nháy mắt, đồng nhiên phát giác tại đây gốc vô căn thảo một bên, lại vẫn tồn tại một loại vật cổ quái. Đó là một cái hình như côn đồng dị vật, đứng thẳng tại vô căn thảo một bên, bên trên nó bản hành lấy từng vòng hoa văn, thoạt nhìn thập phần cổ quái. Vừa mới phát hiện dị vật, lật thiên trong lòng là cả kinh, tại hắn một tay vừa mới đụng phải vô căn thảo đồng thời, một bên cái kia căn cổ quái gậy gục cũng có chút đông nhúc đích, ngay tại lúc đó, chung quanh đột nhiên nổi lên một hồi vòi rồng, đem lật thiên gần như thổi nở mấy trượng xa, là vòi rồng qua đi, vô căn thảo vẫn còn, và linh thảo bên cạnh dị vật cũng rốt cục lộ ra chân chính bộ dáng Ở đằng kia cây côn phía dưới, là một chỉ cực lớn ngón chân, chia làm tam xiên, mà ở cách đó không xa khác một bên. Là một chỉ giống như đúc chân to, cái này hai cái chân chủ nhân, đúng là một chỉ khổng lồ và khủng bố cự ứng, toàn thân thanh vũ, như là thép giáp một đôi mắt ứng trong chấp động lên âm lánh hào quang, một đôi cự cánh cũng đang tại trầm rãi thu hồi, vừa rồi vòi rồng, đúng là cái này chỉ dị thú gây nên. Cổ quái gậy gộc, nguyên lai chỉ là cự ưng một cái chân, mà khi lật thiên thấy rõ dị thú bộ răng lúc, trung quanh sương mù dày đặc đã bị khu trục ra, tạo thành một mảnh trống trải chi địa Một cô đến về phần đối diện cự ứng đáng sợ uy áp cũng đồng thời bắt đầu khởi động và lên, lại không thua gì nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Đại Phong, nghỉ lại tại vân quy trên lưng cường đại dị thú. Phát hiện vô căn thảo đồng thời, Lật Thiên cũng gặp việc này uy hiếp lớn nhất, cái này chỉ Đại Phong chim liền đứng yên ở cái kia căn linh thảo một bên, muốn đạt được, chỉ sợ tuyệt không phải chuyện dễ. Chầm rãi đứng người lên hình, Lật Thiên bước bước bị vòi rồng thổi tan tóc dài, rồi sau đó trong mắt hung quang cùng một chỗ trong cơ thể linh lực cũng bị hắn thúc dục đến mức tận cùng, dấu ở huyết sắc yêu đan bên trong kiếm nhỏ màu vàng kim cũng đã bắt đầu chậm rãi rung rung, hô ứng lấy chủ nhân Triệu Hoán. Đã chỉ có một cái lớn phong, Lật Thiên cũng không định trì hoán thời gian, liền tính toán bức ra diễn dương kiếm một cái giá lớn quá mức trầm trọng, hắn cũng chỉ có cái này biện pháp duy nhất, đập nồi rìm thuyền, tổng sống khá giả bị hắn gọi đồng bạn, đại phong loại này dị thú có thể là ở chung, một khi bị vây khốn, liền tính toán linh bảo uy lực tại đại Cũng không có khả năng đem hắn toàn bộ săn giết, hậu quả chỉ có bị hung thú phân thây và thực. Có thể so với nguyên anh tu sĩ quần cư dị thú, Lật Thiên bây giờ liền tính toán thân thể so dĩ vãng cường hành mấy lần, cũng không cho rằng bằng vào lấy bản thể, có thể từ trong bảy thú xông ra đường sống, và tu sĩ gầy gò vừa mới chuẩn bị không để ý một cái giá lớn địa phát ra trong cơ thể linh bảo, ở chung quanh trong mây mù mấy chục chỉ cực lớn đầu chim ưng lại trước sau thỏ ra. chương 337, Dị Thú Đại Phong Lật Thiên trong cơ thể linh lực đã bị thúc dục đến mức tận cùng, thế nhưng mà yêu đan bên trong diễn dương kiếm lại khôi phục bình tĩnh, mấy chục chỉ dị thú dồn dập hiện thân mà ra, đưa hắn xuống lại ở bên trong, liền tính toán cương ép bức ra linh bảo một kích, cũng không có quá lớn với tư cách, có thể chém giết mấy cái cũng đã là cực hạn, sau đó thần chí đều trở nên suy yếu bản thể, cũng chắc chắn bị các nổi giận dị thú xé sắc ăn. Đồng tử dần dần co rút lại thành chấm mang, tu sĩ bị vây trong tuyệt địa, trở tay lấy ra một căn hỏa hồng long vũ, bây giờ tình hình chỉ có đem hy vọng chạy trốn, ký thắc vào thật phượng phía linh đạo thứ hai biến hóa. Dung Hỏa Phượng hình thái xuất hiện cổ bảo phi hành, chưa hẳn có thể đột phá dị thú tầng tầng vây quanh, nhưng mà nhưng lại là Lật Thiên hiện tại duy nhất có thể sống mạng thủ đoạn. Đem lông Vũ veo trong tay, không đợi Lật Thiên thúc dục, chung quanh dị thú liền dồn dập mở rộng ra một đôi cự cánh, lại đồng thời mãnh liệt địa một cái, hơn 10 đạo cường đại khí lưu đụng nhau, đem vây ở chính giữa tu sĩ gần như giăng cầm, bị cái này mấy chục cô đáng sợ vòi rồng đè ép. Nếu là đổi thành bình thường tu sĩ, trong chấp mắt phải bị lách vào thành một cục thịt bùn. Nương tựa theo cường hoành thân thể, lật thiên khó khăn làm chống cự lấy chung quanh gió mạnh để ép, nhưng mà trong tay cổ bảo phi hành nhưng cũng không cách nào sử dụng, trong cơ thể linh lực tức thì bị trăm chú giam cầm trói buộc, không cách nào thuốc dục ra mảy may. Trung quanh hung thú đang tắt lên ra vòi rồng sau đó, phát giác đến cái này nhân loại nhỏ bé chẳng nhưng không chết, vẫn có thể chống cự được, lập tức lộ ra cổ quái thần sát. Hình như đối với cái này bạo mội xuất hiện tại hang ổ tu sĩ, cảm thấy thập phần mới lạ, mỗi một chỉ yêu thú con mắt đều gắt gao chằm chằm vào lật tiên, cái kia phần hiếu kỳ ở chỗ sâu trong, nhưng lại là huyết tinh hung tàn Mấy cái hình thể hơi đại yêu thú đang tắt lên ra vòi rồng về sau, lập tức bay lên trời, xuống lại đến lật thiên đỉnh đầu, cực lớn và sắc bén nọt mỏ, cũng đồng thời hung ác địa mổ xuống, muốn nếm thử phần này huyết thực mỹ vị. Đối với cường hãn thân hình, dị thú đại phong cung có được một loại trời sinh yêu thích. Chỉ là loại này yêu thích là thành lập tại đem đối phương nuốt vào trong bụng, tinh tế nhấm nuốt thời khác. Linh lực không cách nào vận động, Lật Thiên dùng cổ bảo phi hành chạy trốn thủ đoạn cũng tuyên cáo không có hiệu quả, tu sĩ gầy gò lúc này đành phải đem hết toàn lực, tại gió lớn trói buộc ở bên trong, chuẩn bị dùng thân thể đối chiến, mặc dù linh lực bị trói buộc, thế nhưng mà cái này bức yêu thân lại vẫn có sức liều mạng. Là xoay quanh lên đỉnh đầu dị thú sắp mổ hạ thời điểm, tại Lật Thiên tâm thần ở chỗ sâu trồng, đột nhiên truyền đến một cú vội vàng chấn động. Linh thú đại bên trong thanh điểu, lúc này không ngờ trải qua thức tỉnh, hơn nữa kích động suy nghĩ muốn tại đây trong lúc nguy nan hiện thân mà ra. Không có thời gian cân nhắc, Lật Thiên vừa mới cảm giác đến chim chóc dị động, liền phân ra một luồng tâm thần, hở bỏ linh thú đại cấm chế, và màu xanh chim chóc cũng trong nháy mắt xuất hiện trên vai đầu. Linh thú đại tác dụng chỉ là dùng cho thu nạp linh thú, nếu là muốn hắn thả ra, cũng có thể không cần vận dụng trong cơ thể linh lực, mà là dùng chủ nhân một phần thần niệm tác dụng. Một hồi thanh mang hiện lên, Hai cái xinh xắn móng bút liều mạng địa bắt lấy lật thiên đầu vai cầm bảo, tại voi rồng ở bên trong, quay mắt về phía đỉnh đầu vài con công tới dị thú, cái này chỉ vừa mới hiện thân mà ra thanh điểu lại nghiêm nghị không sợ, hơn nữa trong mắt tinh quang chấp động giữa, trong gió khẽ hót một tiếng. Thanh thúy gái minh trong nháy mắt bị dìm ngập trong gió, nhìn như, như là một chỉ thằng hề tại buồn cười biểu diễn, chỉ là cái này âm thanh không hề bị áp, lại mang theo nhàn nhạc khinh thường gái tiếng kê nghe lên đỉnh đầu cái kia mấy cái hung thú trong hai lại không thua gì chín tầng trời lôi động. Sắp mổ ở dưới cự miệng dồn dập dừng lại tại giữa không trùng, rồi sau đó yêu thú như là nhận lấy kinh hãi giống như dồn dập vỗ cánh bạo lui, giống như vừa mới xuất hiện sinh sắn thanh điểu, là một chỉ về phần hồng hoang hung thú. Yêu thú bị kinh sợ thối lui, lật thiên trung quanh vòi rồng cũng dần dần hạ xuống, dưới, tu sĩ gầy gò đã khôi phục linh lực vận chuyển, lại không có vận động, mà là nghi hoặc địa đứng tại nguyên chỗ, cảm giác lấy mấy chục chỉ đại phong, cái loại này sợ hại thân xác. Như là gặp thiên địch bình thường, đến về phần đầu vai sinh sắn thanh điểu, vậy mà có thể đem mấy chục chỉ hùng tàn dị thú chấn nhiếp và chim chóc bộ dáng lại bình tĩnh như thường, giống như trời sinh nên bao trùm tại những dị thú kia trên đầu. Thân mật địa cọ sát chủ nhân lô thai, sinh sắn chim chóc như trước giống như là ngày xưa linh động, chỉ là một đôi tiểu nhãn bên trong hồng mang cũng đã sâu đậm, trở nên càng thêm đỏ thấm. Lông vũ màu xanh, trực nhẹ mềm mại, cùng dị thú đại phong tái nhật phía vũ, đến có vài phần tương tự Nhưng mà Lật Thiên đầu vai thanh điểu, cái đầu nhưng lại là quá nhỏ chút ít, cũng liền cùng đại phong một chỉ trong mắt tương tự, và thành đàn dị thú. Đối với thanh điểu ý sợ hãi, lại hết sức rõ ràng, liền tu sĩ gầy gò đều có thể sâu sắc cảm giác. Vẻ này thật sâu ý sợ hãi càng giống là một loại khuất phục, như là cấp thấp yêu thú đối với yêu thú cấp cao thần phục chi ý, liền tính toán lại để cho hắn trở thành đồ ăn, cũng không cách nào kháng, cự trấn nhiếp chi lực. Nghi hoặc dần dần chuyển biến làm mừng rỡ, Lật Thiên dưới đáy lòng cũng thở phào một cái. Nếu không phải cổ quái thanh điểu đem dị thú trấn nhiếp, đừng nói là vô căn thảo, liền tính toán có thể thoát được tính mạng, cũng đã là kỳ tích rồi. Cảm giác lấy chung quanh dị thú chậm rãi lui về phía sau, Lật Thiên nhẹ dơ lên một tay, sờ lên đầu vai chim chóc, rồi sau đó thần sắc ngưng tụ, hướng về cách đó không xa màu tím linh thảo, chậm rãi bước đi. Một bên cảm giác lấy dị thú đại phong động tính, Lật Thiên một bên cực kỳ chậm chạp điệu tiếp cận lấy vô căn thảo, đã dị thú bị chấn nhiếp, cái này căn linh thảo, hắn liền cũng ý định lấy đi. Thân ảnh gò đi vào linh thảo trước mặt, xoay người thò tay, động tác chậm chạm điệu tháo xuống màu tím vô căn thảo, và chúng quanh dị thú lại cũng không hề dị động, tất cả đều mắt lộ kinh hãi mà nhìn chầm chầm vào hắn đầu vai thanh điểu, đối với hắn cái nhân loại này tu sĩ, vậy mà không có chút nào ở ý. Tu tập mấy chục chỉ dị thú ánh mắt thanh điểu, thủy chung vững vàng đứng tại lật thiên đầu vai, màu hồng trong đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia khinh thường thần sắc, hình như vạn vật chi chủ nhân loại, đối với mặt khác gia cầm cái chủng loại kia coi thường hoặc như là trong cung đình hoàng tộc, đối với bình dân dân chung cái loại này trên cao nhìn xuống quan sát. Được từ ngọc thạch bên trong thần bí thanh điểu, gần như một mực làm bạn lấy trùng sinh chi sau tu sĩ, nhưng mà ngoại trừ yêu thích nuốt chút ít kỳ dị khí tức bên ngoài, cũng căn bản không có thể hiện ra bất luận cái gì uy lực, bây giờ loại này chỉ hiện ra bản thể, có thể trấn nhiếp rừng dị thú đại phong thiên phú, làm cho Lật Thiên kinh ngạc ngoài, cũng lâm vào thật sâu nghi hoặc. Đem vô căn thảo cẩn thận cất kỹ, tu sĩ gầy gò bắt đầu chậm rãi rút lui tiếp cận lấy mai rùa biển giới, nhưng trong lòng nổi lên đủ loại suy đoán. Có thể so với Nguyên Anh tu sĩ dị thú đại phong, xem ra ngược lại cùng phóng đại đầu thanh điểu cùng loại, chẳng lẽ loại này khủng bố quần cư yêu thú, cùng đầu vai chim chóc huyết mạch giống nhau. Yêu thú ở bên trong có cực nhỏ thuộc loại, trong cơ thể ẩn chứa thời kỳ thượng cổ những cường đại kia dị thú huyết mạch, nhưng mà chuyển thừa đến nay, có viễn cổ huyết mạch yêu thú, hắn trong cơ thể chuyển thừa những cường đại kia huyết mạch tuy nhiên cũng sớm đã mờ manh, còn chân chính hồng hoang dị thú Tại trong thiên hạ cũng gần như tuyệt tích, tại cũng không thấy được một chỉ hồng hoang dị thú, đó là có thể có thể so với chân long thật phượng cường đại yêu tộc, chỉ là cũng như cùng long phượng bình thường, biến mất tại năm tháng trường hạ, chỉ để lại lúc gần lúc hiện truyền thuyết. Lật thiên suy đoán cũng không phải là tự dưng, tại cổ xưa trên điển tịch có chỗ ghi lại, yêu tộc, tại tu vi đột phá đến nguyên anh thời điểm, liền có thể mở rộng ra linh trí, hóa hình làm người thân, trừ đi một tí rất nhỏ khác biệt cùng trong cơ thể yêu khí bên ngoài. Cùng nhân loại đã gần như giống nhau, mà ở nguyên anh cảnh giới vẫn không cách nào hóa thành nhân hình, liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là, loại này yêu thú, nhất định truyền thừa có thượng cổ hồng hoang dị thú một kia. Huyết mạch Chương 338 Quỳ cầu Suy đoán đại phong chim là truyền thừa đến thượng cổ hồng hoang một loại dị thú, lật thiên đối với đầu vai thanh điểu cũng càng thêm mê man. Có thể đem truyền thừa hồng hoang dị thú huyết mạch yêu thú trấn nhiếp, chẳng lẽ mình cái này chỉ thanh điểu? Cũng là một loại có được cường đại huyết mạch dị thú, nhưng lại bao trùm tại dị thú đại phong phía trên hay sao? Nghi vấn cũng chưa duy trì bao lâu, tu sĩ gầy gò cũng đã thối lui đến vân quy phần lương biên giới, xa hơn sau là vạn trượng không trúng, chung quanh một đám mây sương ngủ tràn ngập. Đem nghi vấn dứt bỏ, lật thiên không đa tưởng, đã vào tay vô can thảo, ngưng nguyệt tính mạng cũng có hy vọng, đầu vai thanh điểu ra sao loại huyết mạch đều không quan trọng, chúng sinh chi sau giống như lão hữu chim chóc, tại lật thiên trong lòng từ lâu quy nạp là thân nhân của mình. Đã từng giải cứu qua chính mình mấy lần thanh điểu, tại lật thiên trong lòng cũng là một cỗ thật sâu tình nghĩa, có loại nào huyết mạch, cũng không có bất kỳ khác nhau. Thu hồi nỗi lòng, lật thiên run tay tế ra cổ bảo phi hành, một bước đập vào, bay khỏi vân quy ẩn thân tầng mây, thẳng đến bay đến tầng trời thấp, tu sĩ gầy gò lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Nghỉ lại tại vân quy trên lưng dị thú cũng không có đổi theo, mặc cho lật thiên lấy đi vô căn thảo, bình phản hồi Bây giờ khoảng cách thời hạn một tháng còn có không đến 10 ngày, nếu là ngày đêm không ngừng chạy đi, tại âm thúc cùng dương bà xuất phát trước, lật thiên cũng có thể có thể phản hồi vô ưu đảo. Đem đầu vai chim chóc thu nhập linh thú đại ở bên trong, tu sĩ gầy gò thúc dục linh lực, như vậy chuẩn bị phản hồi vô ưu đảo, bất quá khi cự ứng tốc độ vừa mới nói đến, lại đột nhiên bị chủ nhân cưỡng ép đẻ xuống. vững vàng ngừng trên không trung, lật thiên trong mắt lành ý dần dần, dần dày, ở phía xa một rừng tây giữa, chính nhảy động lấy một thân ảnh. Đó là một người tu sĩ, chính đưa lưng về phía Lật Thiên, chạy tới Tử Long thành phương hướng, và cái kia quen thuộc bóng lưng cũng làm cho tu sĩ gầy gò sát ý được khởi. "Không Hàn Phi, Tử Long thành thiếu chủ." Mặc dù cách lấy còn xa, có thể Lật Thiên thị lực so với lúc trước còn muốn cường hoành hơn, đối với cái này vị cựu ra thân ảnh, hắn cũng một cái liền nhận ra được, rồi sau đó buông tha cho lập tức phản hồi vô ưu đảo ý định, thúc dục cự ưng, cẩn thận địa tiếp cận lấy cựu nhân. Tại ngoài biệt rừng, Lật Thiên đem cổ bảo phi hành thu hồi, Thả người nhảy ra, theo khoảng cách tiếp cận, sử dụng cổ bảo phi hành phát ra linh lực cũng tất nhiên sẽ bị đối phương phát giác, nương tựa theo trước ngực ngưng huyết phách thu nạp khí tức kỳ hiệu, lật thiên lúc này như cùng một phạm nhân bình thường, tại trong rừng rất nhanh bay vọn, dần dần tiếp cận lấy tất sát mục tiêu. Chỗ này rừng cây đã tiếp cận tử Long Thành, chỗ tại chủ thành chung quanh một tòa bên ngoài thành cách đó không xa, khúc hàn phi mục đích của chuyến này cũng không phải phản hồi tử Long Thành, mà là chạy tới cách đó không xa Vân Thành. Từ khi tại vẫn tiên trận trong cơ hồ bị lật thiên săn giết, Khúc Hàn Phi cũng bị mẹ hắn trực tiếp tại thổ cảnh trong tìm được, rồi sau đó bị giàn xếp tại một chỗ rời xa Vạn Nhận Sơn địa điểm, cùng đợi đại trận đóng cửa thời điểm, bị khu trục rời khỏi. Vạn Nhận Sơn hạ chính là một trường ác đấu, Vông Thanh Hàn suy nghĩ hồi lâu, cũng quyết định không cho phép hắn cái này con thứ hai tham dự trận kia hôn chiến, dù sao cũng là chính mình thân sinh con trai, một khi gặp phải nguy hiểm gì, nàng còn phải phân tâm nghị cách cứu viện, đến không bằng trực tiếp ở lại địa phương an toàn, bình an rời đi đại trận. Vạn nhận sơn ở dưới tranh đấu, Khúc Hàn Phi cũng không hiểu biết, nhưng mà cũng tại phản hồi Tử Long thành về sau, đã được biết đến đại khái, đối với Lật Thiên dị biến cùng đáng sợ trọng thương, vị này thiếu thành chủ lại cùng tu sĩ khác có hoàn toàn trái lại các nhìn. Tại Khúc Hàn Phi xem ra, trừ phi đem Lật Thiên đầu tóm tại trong tay mình, nếu không liền tính toán nhận lại lần nữa thương thế, hắn cũng không cho rằng cái kia tu sĩ gầy gò hội như vậy đã chết, mấy lần giết chết hết cùng Lật thiên chẳng những tất cả đều bình yên vô sự, hơn nữa cảnh giới vẫn tùy theo càng ngày càng cao, giống như cái kia trùng trùng điệp điệp tử cục, đều trở thành đối phương đột phá cảnh giới một lần cơ hội. Đối với lật thiên kiêng kỵ, trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có khúc hàn phi nhất trầm trọng, cái kia hình như là một loại ác ngộng, tùy thời đều có thể mang đi hăn cái này đầu yếu ớt tính mạng. Tại phản hồi tử Long Thành về sau, khúc hàn phi cũng đã bắt đầu khổ tu cảnh giới, bây giờ mặc dù còn không có đột phá đến kết đan kỳ Thực sự kém không xa lắm rồi, tại có một vài chục năm, chỉ sợ hắn tu vi cũng sẽ lần nữa tiến đến dai. Thiên phú thật tốt thiếu thành chủ, so ca ca của hắn có thể mạnh quá nhiều, cũng không hổ là thành chủ phu nhân nhất cương chiều hai tử, phần này tu luyện thiên Phú tại Tàm Châu Ngũ Địa, cũng có thể sắp xếp tiến lên mấy, nhưng mà, trải qua 10 năm khổ tu, vừa vừa rời đi tử Long Thành, muốn chạy tới Vân Thành Khúc Hàn Phi, lại không biết sát thân đại kiếp, đã liền tại sau lưng. Lật Thiên Linh xảo thân thể rất nhanh chạy như bay tại trong rừng, bởi vì khí tức gần như hoàn toàn bị che đậy, tại tiếp cận đến Khúc Hàn Phi vài chục trượng nội, vị kia thiếu thành chủ lại không hề phát giác, nơi này là Tử Long thành phụ cận, vốn cũng không phải là viễn hành thiếu thành chủ, cũng không có tận lực đem linh thức thủy chung phóng ra ngoài, tại hắn nghĩ đến, bất quá là đi vân thành trong tiến hành chút ít việc vặt, vẫn có thể gặp được đến nguy hiểm gì hay sao? Gần vài năm nay, Hàn Phi tại mất đi một đầu cánh tay sau đó, cũng càng thêm chuyên chú tại thân thể rèn luyện, dùng bản thể buôn trì và không khống chế pháp bảo, cũng thành hắn một loại phương thức tu luyện, trước mắt Vân Thành đã sắp tới, đầu tường lỗ châu mai thượng binh sĩ gần như có thể có thể thấy rõ hình dáng, và sau lưng lại đột nhiên nổi lên một hồi gió lạnh, mang theo một luồng quyết tuyệt sắc ý. Tại tiếp cận đến khúc hàn phi mấy trượng sau đó, Lật Thiên bỗng nhiên làm khó dễ, thiểm điện đánh về phía cựu gia, hai cánh tay trong càng là quấn lên hai loại kỳ dị hỏa diễm, cùng lúc đó. Hai cái cực lớn bỏ cánh cứng khôi lỗi cũng bị hắn ném ra ngoài, chẳng khúc hàn phi đường lui. Phát giác đến sau lưng ác phong bất hiện, khúc hàn phi cũng đột nhiên buộc phát ra toàn thân linh lực, đem sau lưng đích sự vật cảm giác được rõ ràng rành mạch, chẳng qua là khi hắn vừa mới phát giác sau lưng công tới thân ảnh. Hai cái cực lớn bỏ cánh cứng cũng đồng thời ra hiện tại trước mắt của hắn, phong bế đường đi của hắn. Đối phương đã tiếp cận đến chính mình chỗ gần, hơn nữa công tới tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền gần như nhào tới phụ cận Khúc Hàn Phi không kịp thúc dục trong cơ thể phát bảo, đành phải cưỡng ép trở lại, thò ra một chỉ kim loại cánh tay, đánh tới hướng người tới. Chỗ lẫn tiến linh bảo mảnh vỡ cánh tay, liền tính toán không thúc dục trong đó khổng lồ ý lực, bằng vào bản thân cũng gần như có thể nệ liệt nham thạch, nhưng mà lại bị một chỉ nhìn giống như gầy gò một cánh tay đơn giản địa tiếp xuống dưới. Là ngươi, là kim loại nắm đấm bị đối phương tiếp được, Khúc Hàn Phi cũng rốt cục thấy rõ người tới hình dạng, một cố sợ hai thật sâu lập tức tại đáy lòng của hắn bay lên Đối với Lật Thiên kiêng kỵ phía sâu, Khúc Hàn Phi lúc này lại quá sợ hãi, như bị sẽ đánh. Vững vàng tiếp nhận Khúc Hàn Phi kim loại cánh tay, tại đối phương kinh dị nháy mắt, Lật Thiên một cái khác chỉ quay quanh lấy đen xám hỏa diễm gầy gò một tay đã như thiểm điện tỏa ra, trực tiếp tạm trụ Khúc Hàn Phi cổ họng. Mượn nhờ ngưng huyết phách che đậy khí tức kỳ hiệu, dựa vào cái này bức bị huyết ly luyện hóa được càng thêm cường hoành thân thể, cùng cao hơn đối phương hai giai thực lực, Khúc Hàn Phi căn bản không kịp ra tay, liền bị Lật Thiên một chiêu chế trụ. Nhiều năm không thấy, Thiếu Thành Chủ sống được quả nhiên rất tốt, đã quên nói cho ngươi biết, ngoại trừ lần trước sát diễm, tại hạ còn có một loại độc diễm, lần này, xin mời Thiếu Thành Chủ lại nhận thức một phen. Một tay hơi vừa dùng lực, khúc hàn phi chố cổ liền xuất hiện vài đạo thật sâu ấn ký, xương cổ cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng, sắp vỡ vụn nhẹ văng lên, và màu đen xám lượng nghi độc diễm càng là từ lật thiên trong tay leo lên mà lên, tại đối phương cái cổ bên ngoài xoay quanh ngưng tụ. Đáng sợ ăn mòn chi lực. Tại độc diễm còn không có tiếp xúc đến Khúc Hàn Phi bản thể, cũng đã hiện ra, cừu da vốn là trắng non chỗ cổ, lại bắt đầu chảy ra thật nhỏ huyết châu, làn da đã bị độc diễm cách không đốt hủy, dần dần lộ ra huyết dục. Đau nhức kịch liệt làm cho Khúc Hàn Phi thân thể có chút phát run, cũng tại lật thiên ngăn được xuống, không cách nào vọng động mảy may, là vây quanh ở hắn cái cổ bên ngoài cái kia một vòng độc diễm phụ thượng thời điểm, vị này thiếu thành chủ cũng đem hóa thành một bãi cho tàn. Liên yêu thú đều có thể đốt hủy lượng nghi phía độc. Đối với thân thể vốn là yếu ớt nhân loại mà nói, căn bản chính là trí mạng dáng vẻ khí thế độc ác. Cảm giác đến xương cổ sắp vỡ vụn, Khúc Hàn Phi nhưng căn bản phát không đến một tia tiếng vang, đối phương muốn đưa hắn hoàn toàn săn giết quyết tâm, tại vị này tự cho là tâm kế hơn người thiếu thành chủ mấy lần hãm hại về sau, rốt cục được đề thăng đến mức tận cùng, liền đem chết thời điểm, đều không muốn nghe hắn một tiếng cầu xin tha thứ. Lúc này Khúc Hàn Phi đã bắt đầu hối hận, năm đó tự cho là đúng, từ nhỏ dưỡng thành, coi trời bằng vùng, rốt cục làm hắn thâm thụ hắn hại, hơn nữa sắp vì thế chôn vùi mất tính mạng. Trong mắt hiện ra sợ hãi thật sâu, Khúc Hàn Phi miệng hà lớn, lại phát không đến một tia tiếng vang, trong nội tâm một mảnh tuyệt vọng, ngay tại khủng bố độc diễm sắp ăn mòn đến bản thể hắn trong nháy mắt, ở phía xa Tử Long thành phương hướng, đột nhiên xuất hiện một đạo trường hồng, như là giống như sao băng, không đến một lát cũng đã đuổi tới phụ cận. Khủng bố tốc độ phi hành, chứng minh người tới cường đại tu vi, là Lật Thiên Giác đã có người chạy đến sau đó, trong mắt sắc lạnh càng động. Một hồi lưu quang chuyển động giữa, xuất hiện tại Lật Thiên cách đó không xa, là một vị thân hình nhỏ nhắn xinh sắn thiếu phụ, lúc này chính thần sắc trắng bệnh mà nhìn chầm chầm vào hai người, cũng không tiêu tan ra linh lực, mà là phản phất có chút ít chân tay luôn cuống. Người đến Lật Thiên nhận ra, đúng là Tử Long Thành chủ phu nhân, Khúc Hàn Phi mẹ đẻ, Vông Thanh Hàn. Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, lại hiện ra như thế vội vàng thần sắc, Lật Thiên cũng là lần đầu nhìn thấy, nhưng mà hiện tại Khúc Hàn Phi có thể tại hắn cưỡng ép phía dưới. Một cái tâm niệm có thể lại để cho hắn đã chết, liền tính toán hung thanh hàn tu vi cao tuyệt, cũng cứu không hồi Khúc Hàn Phi tính mạng. Cổ Bảo Phi Hành đã bị Lật Thiên chậm rãi thả ra, liền lơ lửng tại phía sau của hắn, tu sĩ gầy gò cũng có lòng tin tuyệt đối tại đem Khúc Hàn Phi săn giết về sau, dựa vào thật phượng phía linh đạo thứ hai biến hóa tránh được ông thanh hàn đuổi giết, cứu ra lần này tử cục, đem không người có thể giải. Quyết tuyệt sắt ý đã chuyển biến làm hành động, lơ lửng ở Khúc Hàn Phi cái cổ chung quanh độc diễm bắt đầu tụ lại tụ tập sắp xâm nhập đến đối phương trong cơ thể, và kết quả chính là vị này cựu ra hoàn toàn biến mất. Bịch. Cách đó không xa nhẹ vang lên, đem Lật Thiên sắp săn giết Khúc Hàn Phi độc diễm mới thôi dừng một chút, và Tu si gầy gò, trên mặt cũng phát ra một bộ không thể tin thần sắc, tại trước người của hắn cách đó không xa, Tu Vi dùng nguyên anh hậu kỳ thành chủ phu nhân, chính hai đầu gối quy xuống, dùng đầu chạm đất. Lật Đạo Hữu, con ta tuổi trẻ khinh cuồng, lúc trước có mạo phạm chỗ, đều tại ta không có thật tốt dạy bảo. Vông Thanh Hàn khẩn cầu hữu, tha cho hắn một mạng, nhìn như mảnh mai nữ tử, nhưng lại có nguyên anh hậu kỳ khủng bố thực lực, bây giờ dưới tình thế cấp bách, vậy mà tại kết đan tu sĩ trước mặt quỷ cầu, Tam Châu tuy lớn, thế nhưng mà có thể làm được tình trạng như thế, chỉ sợ chỉ có vị này cứu tử suốt ruột thành chủ phu nhân một người mà thôi. cương đại linh lực không có tràn ra mảy may, Vương Thanh Hàn lúc này chỉ là một vị nhìn xem ái tử sắp chết, lại không có biện pháp mẹ, rơi vào đường cùng, nàng đành phải liều mạng phần cùng thực lực. Đối với Lật Thiên Quỷ Lệ, là Khúc Hàn Phi khẩn cầu cái kia một tia xa vội sinh cơ. Chương 339, tâm linh nhu nhược. Kinh dị điệu nhìn xem quỷ dạp trên đất Uông Thanh Hàn, Lật Thiên trong mắt sát ý chưa giảm, thế nhưng mà sắp săn giết Khúc Hàn Phi độc diễm lại không tại tụ tập, mà là khó khăn lắm dừng lại tại đối phương chỗ cổ, chỉ có nửa chỉ phía cách. Nguyên Anh hậu kỳ, Thiên hạ Tam Châu đỉnh phong tu vi, không đề cập tới Thiên Linh Tông vị kia thái thượng trưởng lão, Uông Thanh Hàn thực lực hôm nay đã gần như đạt đến tu sĩ đỉnh phong. Và cường đại như thế tu sĩ, vậy mà cam nguyện vì cứu tử, trước mặt người khác quý xuống, phần này quyết tuyệt cùng kết thân tình quyên luyến, cuối cùng đem lật thiên cái kia khỏa lạnh lùng ý quyết giết, gõ một kia khe hở. Dĩ vang Vân đoán, tất cả đều kiêm mà tại khúc hàn phi tự đại cùng tùy hứng làm vậy đối với cái này vị thành chủ phu nhân, lật thiên nhưng lại không cùng xuất hiện, nhưng mà cái loại này quý lệ cấu khẩn, lại làm cho tu sĩ gầy gò nhớ tới từng màn chuyện cũ. Rõ ràng hồ nội thành bởi vì lạc đường cháu gái và lo lắng vạn phần liêu và tài, thạch đầu thành trong bởi vì lao ba bị thương và nổi trận lôi đình hộ tử, lô ra thôn ở bên trong ngăn tại mội mội cùng ra ra trước người tiểu bắc, huyết mạch thân tình, đối với lẻ loi một mình tu sĩ mà nói, cảm xúc rất sâu, và cứu ra mẹ đẻ quỷ cầu, cũng làm hắn lộ vẻ do dự. Có thật lớn nắm chắc, tại săn giết khúc hàn phi sau tránh được đuổi giết lật tiền, bị bông thanh hàn cái kia phó như là Phàm nhân thấp kém tư thái chỗ rung động, trong lòng s cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua phai nhạt xuống dưới. Vô luận tu vi cường đại đến loại tình trạng nào, tu sĩ đều trốn không mở Phàm nhân thân phận, và mẹ, lại là tánh mạng của mình giao phó người, đó là một loại ban ân, cũng là một loại nhớ mong, vô luận con cái như thế nào cường đại giàu có, tại mẹ trong mắt, cũng cuối cùng là cái kêu ban đêm càng không ngừng đá lấy chăn mện, cần phải cẩn thận chăm sóc ngoan đồng mà thôi. Nhân loại sâu trong tâm linh, cuối cùng có nhu nhược địa phương, liền tính toán dùng nửa người nửa yêu phía thân thể chạy thế gian thân ảnh gầy gò, cũng bị Uông Thanh Hàn quỷ cầu chỗ đả động, vốn cũng không phải là vô tình tu sĩ, đem lượng nghi độc diễm chậm rãi thu hồi trong cơ thể, và nhéo ở khúc Hàn Phi cái cổ một tay, lại không có vọng động. Phát giác đến hái tử có hy vọng thoát ly cảnh, Uông Thanh Hàn mở miệng lần nữa khẩn cầu, "Lật đạo hữu nếu là có thể bỏ qua cho tiểu nhi, dị vãng lẫn oán, Tử Long Thành đem chuyện cũ sẽ bỏ qua, sau này ngươi chỗ tại, hắn bay tất nhiên bộ lui binh, nếu không" Mặc cho đạo hưu tùy ý ra tay. Thành chủ phu nhân hứa hẹn, Lật Thiên cũng không để ý, hắn chỉ là nhìn cách đó không xa thành trì. Đó là Vân Thành, lúc trước đầu tường, là Lật Thiên cư chú chỗ, vì săn giết ma vật thu hoạch ma hồn, tu sĩ gầy gò khi thì đi tới đi lui tại ma chiều lúc này, và trong thành vị kia một thân bạc giáp, tư thế hiên ngang nữ tướng quân, bây giờ lại sớm đã độn vào luân hồi. Mạc ức hàn, đạm mạc đáy lỏng, dần dần hiện ra nữ tướng quân thanh lệ khuôn mặt, Nhưng mà lại là một bộ trắng bệnh và thống khổ dung nhan. Dung tính mạng đổi lấy một kia thanh minh, đem suốt đời ấn tại cái kia khỏa đạm bạc đáy lòng, Lật Thiên lúc này trong nội tâm lại trầm rãi đầy đủ đắng chát, mà cư Hàn thân ảnh cũng dần dần hóa thành hư vô, tiêu tán thành một hồi khinh phong quất vào mặt. Thật tốt con sống. Xét qua mặt, Phong Nhi hình như tại nhẹ giọng nỉ non, dặn dò cùng dặn dò lấy trong lòng quy luyến, cuối cùng thổi tan vân nhi, cũng gợi lên nải cô tịch tâm, chạy qua đẩy trời quyển luyến phía tỉnh. Vân Thành ở bên trong, có thể không là mạc tướng quân, đứng lên một tòa bia đá. Tu sĩ gầy gò nhìn qua phương xa thành trì, lại nói ra một phen cùng trước mắt không hề liên quan thoại ngữ, và ông Thanh Hàn tại một lát nghi hoặc sau đó, cũng nhận lời gật gật đầu. Chầm rãi bông ra chế trụ khúc hàn phi cổ họng một tay, tu sĩ gầy gò thu hồi hai cái bỏ cánh cứng khối lỗi, một bước đạp vào cự ứng, như vậy rời đi, vì một vị mẹ quỷ cầu, bông tha săn giết kiểu ra cơ hội thật tốt. Lào đảo đi phía trước đi vài bước Khúc Hàn Phi trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, và Ung Thanh Hàn cũng gấp bề bộn nhào tới phụ cận, thỏ ra linh thức, xem xét lấy ái tử thương thế, không hẹn mà cùng, mẫu tử hai người cũng đều nhìn phía cái kia phó thân ảnh gầy gò biến mất chân trời, thật lâu không nói gì. Tránh được một mạng Khúc Hàn Phi, trong nội tâm kinh ngạc đồng thời, cũng cảm kích lấy mẹ vì hắn quỳ gối quỳ xuống quyết tuyệt, và Ung Thanh Hàn đối với sớm đã đi xa, nhìn như âm lánh tu sĩ, trong nội tâm cũng có được một tia dị động, lòng mang thiện suy nghĩ, đối với tu sĩ mà nói, Cũng không phải cái gì chuyện tốt, trái lại, cũng càng thêm dễ dàng bị người áp chế. Chỉ là nàng lại không biết, tại thế gian này, Lật Thiên lo lắng, chỉ có cái kia giải rác mấy người, và huyết mạch thân tình, càng là chút nào đều không, cho nên mới phải bị nàng khẩn cầu chỗ đà động, buông xuống một phần sát nghiệm. Bay nhanh trong gió, tu sĩ gầy gò ngày đêm càng không ngừng bay đi bờ biển, đối với buông tha khúc hàn phi, Lật Thiên không muốn đa tưởng, vông thanh hàn cử động, làm hắn sinh ra một tia không đành lòng, mà đối với kiểu gia chưa chết Hắn cũng không có nửa phần hối hận. Dựa vào bây giờ cường hành thân thể cùng trong cơ thể linh bảo, nếu là Khúc Hàn Phi lại đến sinh sự, Lật Thiên cũng sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai. Đối với thành chủ phu nhân hứa hẹn, hắn ngược lại là không có để ý, cùng Tử Long thành nhân oán, vốn là khởi từ ở Khúc Hàn Phi một người, từ đầu đến cuối, Lật Thiên có thể không có chút nào sai lầm. Vương Tha cừu ra một mạng, Lật Thiên liền trực tiếp chạy tới Vô Ưu đảo, cự ưng màu đỏ tại bay nhanh 9 ngày sau đó, cũng rốt cục xuất hiện tại Bát Ngát bờ biển. Hôm nay đã là thời hạn một tháng cuối cùng một ngày, tu sĩ gầy gò rốt cục không phụ hy vọng, tìm được vô căn thảo, là lật thiên đạp vào vô ưu đảo bên cạnh bờ dốc đá, đã khôi phục thương thế âm thúc lại loại quỷ mị hiện ra thân hình. Lật tiểu tử, người quả nhiên thủ tín, thế nào, còn có vô căn thảo hạ là Vừa vừa thấy mặt, âm thúc liền vội nôn nóng mà hỏi thăm, tại một tháng này trong lúc, mặc dù hắn cùng với dương bà thương thế đã khỏi hẳn, thế nhưng mà ngưng nguyệt tình huống lại càng ngày càng hỏng bét, ngay tại vài ngày trước Đảo chủ khởi vô ưu không thể không toàn bộ ngày thủ hộ tại mọi mọi bên người, thời khắc thúc dục lấy trong cơ thể khổng lồ linh lực, dùng để ngăn chặn ngưng nguyệt tâm mạch chúng độc diễm, nếu là ở như vậy xuống dưới, liền tính toán tu vi dùng nguyên anh, khởi vô ưu Cũng có duy trì không được một ngày, một khi linh lực bị hao tổn không, ngưng nguyệt cũng liền hồn quy địa phủ. Cũng chưa trả lời âm thúc hỏi thăm lật thiên mà là mở ra một tay, lộ ra thủy trung nắm trong tay một gốc cây màu tím linh thảo, vô căn thảo tại ngắt lấy sau đó Không cách nào dùng bất luận cái gì dụng cụ bảo tồn, mà một khi linh thảo tiếp xúc đến mặt đất, cũng đem trong nháy mắt hóa thành cho tàn, liền tính toán một mực cầm trong tay, bên trên nó linh khí cũng sẽ dần dần tiêu tán, căn bản không cách nào bảo tồn quá lâu. Quả thật là vô căn thảo. Đại tiểu thư mạng không có đến tuyệt lộ A, mau mau nhanh, theo ta đi gặp đảo chủ. Nhìn thấy lật thiên trong tay vô căn thảo, âm thúc lập tức vui mừng quá đối, vội vàng lôi kéo đối phương chạy về phía đảo sau hang đá. Có chút âm lánh trong hang đá. Ngưng Nguyệt mảnh mai thân hình bị đặt ngang tại một chỗ dương đá, bên người lặng lặng ngồi xếp bằng Vô Ưu đạo chủ, một cỗ cường đại linh lực cũng thủy trung bị khởi Vô Ưu thúc dục, tại mỗi mỗi trong cơ thể chống lại lấy đáng sợ độc lực, theo thời gian càng lâu, đã xâm nhập Ngưng Nguyệt tâm mạch chúng độc tố liền càng khó áp chế, bây giờ khởi Vô Ưu nếu là ngừng sau một khắc, Ngưng Nguyệt cũng sẽ lập tức bỏ mình. Chậm mở ra mỏi mệt hai mắt, không ngủ không nghỉ địa mấy ngày thúc dục linh lực, khởi Vô Ưu vẫn căn bản không có khôi phục thời gian, chiếu như vậy xuống dưới, Nhiều lời còn một tháng nữa, hắn vị này từ nhỏ liền sủng ái muội muội, đem sinh cơ đứt đoạn. Cấp tốc tiếng bước chân, đánh thức canh giữ ở cửa động Dương bà, lao phụ đột nhiên trợn mắt, lại thấy được âm thúc chính mang theo Lật Thiên cấp cấp chạy đến. Lật Thiên, người trở lại rồi, có thể đã tìm được vô can thảo. Dương bà bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng mà hỏi thăm. Việc này hưu kinh vô hiểm, đã tìm được vô căn thảo, bà bà chớ để lo lắng. Giơ lên trong tay màu tím linh thảo, tu sĩ gầy gò mỉm cười, nhẹ nói đạo. Còn đối với mặt lao phụ, trong mắt lại nổi lên trận trận nước mắt. chương 340, âm thúc nghi hoặc. Tốt, tốt, tìm đến là tốt rồi, tìm đến là tốt rồi. Dương bà cũng không để ý sắp tràn ra hốc mắt nước mắt, vội vàng theo hai người tiến vào hang đá, ngưng nguyệt tại vị này lao phụ trong nội tâm, sớm đã coi như mình già, và cung kính ôn hòa tu sĩ gầy gò, cũng tốt giống như một cái văn bối, làm cho lão nhân nhớ không quên. Ba người tiến vào hang đá về sau. Không lâu liền đi tới ở chỗ sâu trong để đặt ngưng nguyện trước giường đá, âm thúc càng là cấp cấp được rồi vài bước, đi đến khởi vô ưu phụ cận, nói, đảo chủ, lật tiểu tử đã đem vô căn thảo tìm được, đại tiểu thư mạng, mới có thể ôm lấy rồi. Sớm đã cảm giác đến mấy người đến, khởi vô ưu nghe âm thúc thoại ngữ, nhưng lại không mở miệng, mà là nhẹ nhàng thở dài, lạng lạng yên nhìn qua hôn mê bất tỉnh muội muội trong mắt một mảnh sầu bi. Thần sắc vui mừng tại âm thúc trên mặt dần dần rút đi Lão giả nghi hoặc nhìn xem trên giường đá còn có một tia khí tức ngưng nguyệt, khó hiểu mà hỏi thăm, đảo chủ, chẳng lẽ vô can thảo, lúc này cũng cứu không hồi đại tiểu thư hay sao? Khẽ lắp đầu, khởi vô yêu bất đắc di nói, có thể cứu, chỉ là của ta đã không cách nào rời khỏi nửa khác, bằng tu vi của các ngươi tuyệt đối áp chế không nổi ngưng nguyệt kịch độc trong cơ thể, một gốc cây vô can thảo, liền tính toán ta tự mình ra tay, cũng không có tuyệt đối nắm chắc đem hắn luyện chế thành đáng dược, các ngươi nắm chắc đem càng thêm nhỏ bé âm thục nghi hoặc bị đảo chủ một câu nói to ra, và lao giả thần sắc lập tức một hồi biến ảo, một bên Dương bà càng là sắc mặt trắng bệnh. Ngưng nguyệt kịch độc trong cơ thể, đã thời khắc đem khởi vô ưu kiềm chế, rời khỏi một lát, ngưng nguyệt đem lập tức đã chết, và luyện chế đang dược, tu vi càng cao, thành công tỷ lệ liền càng lớn, như loại này chuyên môn giải trừ kịch độc đang dược, đem càng khó luyện chế, hơn nữa vô căn thảo đặc tính, rơi xuống đất cho dù biến hóa, là luyện chế thành đan độ khó lại nhiều thêm thêm vài phần. Âm thúc cùng dương bà mặc dù tu vi cũng đều là nguyên anh kỳ, thế nhưng mà cái này âm dương nhị lao đối với luyện chế đan dược, lại không phải sợ chứng nhất. Trong thiên hạ, nếu là luyện đan luyện khí, chỉ sợ chỉ có tử Long Thành vông thanh hàn tạo nghệ sâu nhất, đảo chủ, hai người chúng ta lão quỷ cùng nhau đi tới tử Long Thành, cầu cái kia họ vông ra tay, một khi có thể luyện chế ra giải độc đan dược, đại tiểu thư cũng có thể tránh được một kiếp này. Dương bà lúc này cũng khôi phục thần sắc, kiên quyết đạo. Khởi Vô Ưu sau khi nghe xong cười khổ một tiếng, nói: "Không đề cập tới ta Vô Ưu đảo cùng Tử Long thành nhân oán, việc này qua ít nhất nửa tháng có thừa, liền tính toán uống thanh hàn chịu ra tay luyện chế giải độc đan, chỉ sợ Ngưng Nguyệt cũng kiên trì không đến đã lâu như vậy, ta như ăn vào một ít linh đan vẫn có thể kiên trì chút ít thời gian, thế nhưng mà Ngưng Nguyệt thân thể." Trong mắt một mảnh đắng trác, Vô Ưu đảo chủ nhẹ nhàng vuốt ve rủ xuống tại muội muội bên thai một luồng mái tóc, phản phất giống như là tự nói nói, "Nhiều lời nửa tháng, Ngưng Nguyệt tâm mạch sẽ bị độc lực hoàn toàn an mòn, mặc cho cường đại trở lại linh lực cũng bảo hộ không được rồi. Nghe được tin tức này, Âm Dương Nhị lao đồng thời sắc mặt đại biến, vốn là là tìm được vô căn thảo vui sướng lập tức tiêu tán không còn. Âm lanh trong hang đá, một cỗ trầm trọng bi y chậm rãi bắt đầu khởi động, hình như vô hình không xiển, đem vô ưu đảo đại tu sĩ môn gắt gao trói buộc. Có thể để cho ta thử xem, tại hạ đối với luyện đàn, còn có vài phần nắm chắc. Ngay tại vô ưu đảo ba vị đại tu sĩ sa vào tại thật sâu đau khổ lúc, Sau lưng lại chuyển đến một tiếng tuy nhỏ lại kiên định thoái ngữ lật thiên vào lúc này đưa ra chính mình đến luyện chế giải độc đan ý định Lật tiểu tử người bây giờ chỉ có kết đan hậu kỳ tu vi một khi luyện chế thất bại chúng ta cũng không có thời gian lại đi tìm vô căn thảo đại tiểu thư mạng, có thể coi là hoàn toàn khai báo nha chẳng lẽ ngươi vẫn có thể sử xuất vừa tới ở trên đảo khi đó một chiêu đem ta cùng với Dương bà trói buộc năng lực ông thúc đối với lật thiên cái kia tơkh khu mắc tại đối phương thật đúng tìm về vô căn thảo về sau Sớm đã tan thành mây khói, bất quá đối với liền đảo chủ đều không có tuyệt đối nắm chắc có thể một lần luyện thành giải độc đan, cao dài tu sĩ si ra tay, chỉ sợ còn không bằng hắn cái này cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ si động thủ tới tốt, lúc này chỉ là xuất phát từ lo lắng, mới chọc vào miệng hỏi. Âm thuốc hỏi thăm lật thiên chỉ là lắc đầu, có thể đem âm dương nhị lao đơn giản chế trụ, đó là huyết ly linh hồn, và cũng không hắn, bây giờ hắn cũng chỉ có kết đan hậu kỳ thực lực, ngoại trừ thân thể cường hoành bên ngoài. So dị vãng cũng không, cái gì bất đồng. Nghe được Lật Thiên đề nghị, Khởi Vô Ưu lại vừa quay đầu, lẳng lặng chầm chầm vào đối phương sau nửa ngày, trầm giọng hỏi: "Ngươi có vài phần năm chắc?" Bảy thành. Lật Thiên không chút do dự đáp, thần sắc mặt nghiêm trọng, nhìn như tuyệt không phải vui đùa. Nếu ta tự mình động thủ, cũng không có bảy thành năm chắc, đã đạo hữu như thế khẳng định, cái kia vậy làm phiền liền rồi, ngưng nguyệt sinh tử, đem ký thác vào ngươi một trên thân người. Khởi Vô Ưu chậm rãi nhẹ đầu, không có chút nào không tin gửi lại đem luyện chế giải độc đan trách nhiệm, đơn giản giao cho Lã Tiên. Đảo chủ, cái này âm thúc nghe được hai người chỉ là mấy câu lúc này, liền đem luyện chế giải độc đan kết quả định xuống dưới, lập tức muốn ngăn trở, lại bị Dương Bà tại sau lưng kéo một thành, rồi sau đó hung hăng địa trừng mắt liết hắn một cái, thấp giọng nói, "Ma quỷ, đừng thêm phiền lên rồi, bằng hai người chúng ta không tin tại luyện đan láo ra hỏa, ta tình nguyện tin tưởng Lật tiểu tử, đại tiểu thư cắt nhân thiên tướng, lần này nhất định có thể luyện chế thành công." Bất Đắc Dĩ điệu thở dài một tiếng, âm thúc cũng chỉ tốt không cần phải nhiều lời nữa, mà là đem hy vọng tất cả đều ký thác đến Lật Thiên trên người, sau đó tu sĩ gầy gò cũng không chỉ hoãn nữa, mà là tại trong hang đá tìm một chỗ trống trải chỗ, một tay nâng vô căn thảo, một tay lấy ra Long Lân đỉnh. Thời gian cấp bách, Lật Thiên cũng không lưng công trong động mấy người, vừa động tâm niệm lúc này, trong cơ thể dị hỏa trực tiếp bị dẫn xuất, nhảy động tại trong đỉnh Long Lân phía trên, cẩn thận đem nâng linh thảo một tay trực tiếp thăm dò vào, rồi sau đó lại không bung ra lại chuẩn bị tính cả lấy một tay cũng đồng thời rèn luyện. Đối với vô căn thảo rơi vào Long lân thượng có thể hay không mất đi hết, Lật Thiên cũng không muốn nếm thử, hắn đã hao hết thiên tân vạn khổ mới hái đến nơi này một gốc cây, nếu không là thanh điểu hiện thân trấn nhiếp rồi dị thú đại phong hắn cũng đã sớm thành đại phong chim điểm tâm. Luyện chế giải độc đan dược cũng không cần mặt khác linh thảo phối liệu, chỉ có đem vô căn thảo hoàn toàn luyện hóa thành tu sĩ có thể phục dụng hấp thu viên đan dược liền có thể, nhưng mà bực này kỳ thảo Liên tính toán khởi vô ưu cũng chưa bao giờ luyện chế qua, đối với hắn rơi xuống đất cho dù biến hóa đã tính, cũng cảm thấy đau đầu, không đề cập tới giải độc linh đàn cái kia cực thấp thành đàn xuất chính là luyện chế thủ pháp, cũng rất không dễ dàng. Đại tu sĩ Nguyên Anh phía hỏa, so cao dài tu sĩ Đan hỏa có thể cường đại rồi mấy lần, nhưng mà luyện chế đan dược lúc chỗ thuốc dục cực nhiệt, cũng không phải là loài người tu sĩ dùng thân thể có thể chống lại, và cách đó không xa tu sĩ gầy gò, đem một tay cùng linh thảo đồng thời luyện ch Hắn cổ quái tư thế cùng cái kia phần quyết tuyệt, làm cho vô ưu đảo bà vị đại tu sĩ đồng thời trong nội tâm cả kinh. Bất luận linh đan có thể hay không luyện thành, Lật Thiên cái con kia thăm dò vào đan đỉnh tay, tuyệt đối không cách nào thừa nhận luyện đan lúc nhiệt độ cao, nếu là hắn chuẩn bị cứ như vậy rất đến luyện đan chấm rức, cái kia cái cánh tay này cũng không tính phế đi, chỉ sợ liền một cục xương cũng sẽ không lưu lại. Nhìn như đơn bạc tu sĩ gầy gò, phần này quyết tuyệt tâm ý, rung động lấy đại tu sĩ đám bọn chúng tâm thần. Giải độc đan liền tính toán cuối cùng không cách nào luyện thành, làm cho ngưng nguyệt đã chết, chỉ sợ vô ưu đảo cũng không có người gặp lại đoán trách cho hắn, mạo hiểm đã chết nguy hiểm tìm được vô can thảo, không nhớ tứ chi bị hủy cưỡng ép luyện chế đăng dược, chỉ là phần này tâm niệm cũng sớm đã có thể chuộc đồ cái kia vốn không phải hắn cố ý chỗ làm như vậy là để không phải ân đoán. Đây hết thể đều là huyết ly gây nên, tu sĩ gầy gò bất quá là tại sao khi tỉnh lại, dùng hết lấy toàn lực, muốn mặt tiêu lấy này là thân thể tạo thành tội nghiệp mà thôi Cố chấp tu sĩ, không nhớ một cái giá lớn địa thúc dục xuất thể nội dị hỏa, luyện chế bắt tay vào làm trong nắm chặt vô căn thảo, mặc cho trong tay chuyển đến như tê liệt đau nhức kịch liệt, cũng không phát ra gì, toàn thân tinh lực vậy mà toàn bộ ngưng kết đến trong lòng bàn tay cái kia căn màu tím linh thảo phía trên. Yên tĩnh trong hang đá, không người tại phát ra cái gì tiếng vang, Dương bà vẫn không nhúc nhích địa đứng tại nguyên chỗ, liền hô hấp đều hắn đóng chặt, hình như sợ hãi quấy nhiễu xa xa cái kia phó thân ảnh gầy gò, và âm thúc trong mắt tinh mang chớp động. Gắt gao trầm trầm vào cái kia kiện sinh sắn đỉnh lâu cùng trong đó liễn diễm, thần sắc càng không ngừng biến ảo. Chỉ có đảo chủ Khởi Vô Ưu, không có nhiều liếc mắt nhìn Lật Thiên Luyến Đan, mà là ngưng thần thúc dục linh lực, hộ vệ lấy ngưng nguyệt sinh, cơ dần dần nhạt tâm mạch, dưới đáy lòng là hắn yên lặng cầu nguyện, khẩn câu thượng thương, phù hộ hắn cái này trước mặt người khác như là yêu nữ, mà ở cái này Vô Ưu đạo thượng, nhưng chỉ là một cái tưởng nhớ lấy phu quân, nhìn mấy trăm năm vòng trời đáng thương muội muội. Không biết qua bao lâu, Một kia đan dược mùi thương ác, hỗn hợp có ra thị khét lẹ hương vị tại trong động quật dần dần bắt đầu khởi động. Long lân trong đỉnh vô căn thảo đã biến thành một đoàn màu tím dung dịch, giữ tại một chỉ không hề huyết đục, chỉ có 5 căn bạch cốt cốt tay trong. Tham dò vào long lân trong đỉnh một tay sớm đã không có chi giác, lật thiên chỉ có thể bảo trì lúc ban đầu tư thế, nhưng lại chưa bao giờ đỉnh chỉ thúc dục dị hỏa. Thân thể cường hành, đã vượt qua lật thiên dự kiến, tại đây trong đỉnh cũng không phải là cái gì đan hỏa mà là trong cơ thể cái kia luồng khủng bố và biến hóa kỳ lạ dị hỏa, nhưng mà kiên chỉ cho tới bây giờ, tham dò vào trong đỉnh một tay vậy mà không có bị dị hỏa hoàn toàn hóa đi, mà là vẫn xuất lại lấy bạch cốt, đã là niềm vui ngoại ý muốn rồi. Cái này bức thân thể lúc trước sự khôi phục sức khỏe, Lật Thiên có thể tràn đầy cảm xúc, liền tính toán dùng loại này bạch cốt hình thái, hao phí chút ít thời đại, cũng có thể lần nữa sinh ra huyết nục, lúc này đối với cốt tay hắn cũng không chú ý, toàn lực thúc dục lấy dị hỏa tiến hành luyện đan một bước cuối cùng, thành đan. Theo nhiệt độ đột nhiên thăng, long lân trong đỉnh những dung dịch kia cũng đã bắt đầu xoay trọn, dần dần rút thành một đoàn, linh đan sắp thành hình, cuối cùng này một bước thành đan, cũng là luyện chế toàn bộ đan dược trong khó khăn nhất một cửa, cần phải luyện đan chi nhân đối với luyện chế đan dược hỏa diễm mạnh yếu, nắm chắc đến mức tận cùng. Nhìn xem Lật Thiên Thủy trung thăm dò vào tại trong đỉnh vẫn không nhúc nhích một tay, Dương bà trong lòng từng đợt lo lắng, liền tính toán đan dược luyện thành, chỉ sợ cái tay kia coi như là phế đi tu sĩ si mất đi một tay, đối với ngày sau con đường tu luyện, ảnh hưởng đem phi thường to lớn, một ít cần phải hai tay cùng lúc kết ấn mới có thể thi triển đạo thuật, đem rốt cuộc không cách nào dùng ra. Đối với Dương bà lo lắng, lúc này ở âm thúc trong lòng bay lên, nhưng lại là một phần thật sâu nghi hoặc, mới đầu âm thúc cũng đồng dạng chú ý lật thiên cái con kia một tay tăng giã, nhưng mà về sau lão giả liền đem chú ý lực hoàn toàn chuyển rời đến lật thiên sử dụng hỏa diễm phía trên. Tại luyện đan trong lúc, Âm thúc cũng không dám tùy tiện thò ra linh thức cảm giác, như vậy cực kỳ dễ dàng ảnh hưởng đến luyện đan người tâm thần, do đó sự luyện đan thất bại, nhưng mà từ ngọn lửa kia trong chuyển đến trận trận uy hiếp, lại làm cho âm thúc nhớ tới mấy trăm năm trước. Đó là một loại trời sinh áp chế cảm giác, giống như đến từ chính thiên địch nhìn xem, tại biến thành âm quỷ phía sau lưng, âm thúc từng tại cái kia tan biến tại đêm tân hôn tu sĩ trên người, đã nhận ra đồng dạng cảm giác, và từ khi lật thiên gọi ra cái loại này trắng bệnh hỏa Diễm Âm thúc liền kết luận này cũng không phải tu sĩ đan hỏa, chỉ là cái loại này bị trấn nhiếp cảm giác, theo lên hỏa diễm càng ngày càng mạnh, lại cũng càng ngày càng rõ ràng và áp bách. Lúc cách mây trăm năm, dùng Âm Quỷ phía thân nhạy cảm cảm giác, âm thúc phát giác được tu sĩ gầy gò sử dụng hỏa diễm kỳ dị, cùng đại tiểu thư vị kêu biến mất 500 năm phu quân, thật không ngờ tương tự, nếu không phải xem hình dạng, bằng vào cảm giác, tại lúc này, âm thúc gần như đều có thể kết luận, xa xa luyện chế đan dược cũng không phải gọi là lật thiên tu sĩ. Mà là lúc trước đi không từ dã bỏ xuống tân hôn nương tử tu sĩ thiên chương 341 một lần thành an mùi thuốc mùi càng ngày càng đậm tại âm lanh trong hang đá hình như một loại hy vọng lơ lửng ở các tu sĩ trong lòng và lật thiên lúc này ngưng trọng trong thần xác càng là hiện ra một tia thống khổ trên tay huyết nhục sớm được tiêu tấn và cái kia năm chỉ xương ngón tay vậy mà cũng đã bắt đầu thời gian dần trôi qua tăng ăn dã một tia rầmm rạp vết rách theo long lân trong đỉnh dị hỏa đột phát nhiệt độ cao chính dần dần hiện ra. Cuối cùng thành đan một bước, cần phải hỏa diễm bỗng nhiên bộc phát, và Lật Thiên cái con kia cốt tay cũng đem tại dị hỏa khủng bố nóng rực xuống, hóa thành cho tàn. Viên đan dược đã dần dần thành hình, nhanh chóng địa xoay tròn tại cốt tay lúc này, là cái kia năm căn xương ngón tay sắp vỡ vụn thời điểm, một hắc nhất hồng hai loại thiên cực chi viêm cũng trong nháy mắt bị Lật Thiên bức ra, bao quở tại xương ngón tay phía trên. Nếu là hài cốt tan rã, liền tính toán thân thể cường hãn, cũng không cách nào lại lần nữa sinh hình ra. Huyết nục có cơ hội trọng trường, thế nhưng mà hài cốt, nhưng căn bản không cách nào nữa sinh. Cương đại sát diễm cùng độc diễm, gần như chỉ ở dị hỏa trong giữ vững được một lát, đã bị hóa thành hư vô, và mượn cái này trong nháy mắt, tu sĩ gầy gò cũng đem Long Lân thượng dị hỏa thúc dục đến mức tận cùng, giải độc viên đan dược rốt cục ngưng kết thành hình. Động nhiên rút về thăm dò vào trong đỉnh một tay, Lật Thiên vừa động tâm niệm giữa bỏ chạy dị hỏa, mà đổi thành một chỉ thủy trung vịn tại Long Lân đỉnh bên cạnh tay cũng như điện tỏa ra. Bắt được sắp rơi xuống tại đỉnh ngọn nguồn viên đang dược. Lúc này đã qua suốt 3 ngày, Thủy Trung đứng yên ở một bên âm dương nhị lao tại phát giác lật thiên dị động về sau, đồng thời cấp cấp địa chạy tới. Thế nào, thế nhưng mà là được rồi. Âm thúc vừa mới đem trong cơ thể linh lực tràn ra, muốn cảm giác một phen lật thiên cái kia tiểu đỉnh trong thúc dục dị hỏa, lại phát giác cái kêu luồng hỏa diễm sớm được hắn thu hồi, đành phải ngược lại cấp cấp mà hỏi. Chậm rãi mở ra một tay, lật thiên cũng chưa mở miệng. Một khỏa tản ra nhàn nhạt tử mang đan dược đang bị hắn nắm tại lòng bàn tay. Cảm giác đến đan dược thượng phát ra nồng đậm linh lực, âm dương nhị lao đồng thời thở phào một cái, giải độc đan dùng thành, ngưng nguyệt mạng liền tính toán ôm lấy một nửa, bất quá đối với lật thiên có thể một lần thành đan, hai vị lao nhân cũng hiểu được thập phần kinh hãi. Liên đảo chủ đều không có tuyệt đối năm chắc một lần luyện chế và thành giải độc đan, trước mắt vị này tu vi chỉ có kết đan tiểu tử, lại có thể một lần thành công, là thủ đoạn của đối phương nào Vẫn là trời cao rủ xuống thương lấy vị kia cơ khổ đại tiểu thư đây này. Đan dược đã thành, lật thiên không để ý rủ xuống tại bên người cái kia chỉ có tay, bước nhanh đi vào trước giường đá, và khởi vô ưu cũng vào lúc này lộ ra một kia vui mừng vui vẻ. Đẩy ra ngưng nguyệt trắng bạch đôi môi, lật thiên cầm trong tay thủy chung không có rơi xuống đất, gần như trộn lẫn lấy hắn một bàn tay viên đan dược trực tiếp lo nhập, rồi sau đó vô ưu đảo chủ phân ra một cố cường đại linh lực, một bên bảo vệ lấy mội tâm mạch Một bên chậm rãi luyện hóa lấy cái kia hạt giải độc đan. Đem đan dược lo hạ sau đó, Lật Thiên nhẹ nhàng lui qua một bên, lẳng lặng yên đang trông xem thế nào, trên giường đá yêu nữ, đã không có một kia yêu dị thần sắc, xinh đẹp trên mặt thảm trắng như tờ giấy, lông mày kẻ đen chặt chẽ to lớn, hình như lâm vào một hồi ác ngộng, nhìn xem làm lòng người sinh thương tiếc. Trong ngày thường ngang ngược vô lý yêu nữ, ở đằng kia phò yêu dị bề ngoài xuống, bất quá là một cái đau khổ mềm mại nữ tử, cái kia lông mày kẻ đen giữa một điểm tư buồn cũng như thanh thu Mỹ nhân đổ chỗ vẽ, mang theo mấy trăm năm rất là tiếc, dần dần in lại đạm bạc trong lòng. Một tia đau đớn, chậm rãi hiện hiện tại ngực, cũng không phải tới về phần chỉ còn lại có 5 chỉ xương ngón tay tay, mà là hình như mai táng tại sâu trong tâm linh, điểm này nhàn nhạt bí ẩn. 500 năm trước đêm tân hồn, gọi là thiên tu sĩ, đến cùng đi nơi nào, sống hay chết đây này. Lật thiên dịch chuyển khỏi ánh mắt, không tại nhìn về phía ngưng nguyệt, chuyển qua thân ảnh gầy gò, chậm rãi rời đi, yêu nữ lúc này bộ dạng lại để cho hắn cảm giác được thật sâu đau đớn cùng mê man, thế gian tình ý, có thể để cho người mấy trăm năm đều không thể quên. Ánh trăng đem hang đá bên ngoài cửa động lôi ra một mảnh nhàn nhạt bóng mở, tu sĩ gầy gò im lặng mà đứng, nhìn lên trong bầu trời đêm vòng trời, thật lâu không nói gì, và cái kia phó thân ảnh gầy gò nhưng vẫn ẩn ở đằng kia mảnh bóng mở trong. Bóng mở cùng ánh trăng, hình như tạo thành bất đồng hai cái thế giới, cô tịch bộ dáng, lại phản phất từ không phát giác, thẳng đến mặt trăng m Ánh sáng mặt trời mọc lên ở phương đông, cũng không có thể bước ra một bước, đứng ở đêm qua trước người, cái kia một bước ngắn mát lạnh ánh trăng trong. Vận mệnh thần kỳ cùng tàn khốc, cũng không phải các sinh linh có thể tìm hiểu, nó thủy chung khuấy động lấy cái kia vô số mê man linh hồn, dựa theo sớm đã quy hoạch tốt quý tích, thẳng đi về phía trước, không có đường lui, cũng tìm không được bất luận cái gì chân tướng. trọn vẹn 10 ngày, thần xác mỏi mệt vô ưu đảo chủ mới chậm rãi đem trong cơ thể linh lực thu hồi. Rồi sau đó nhìn qua như trước nằm ở giường đá muội muội, trong mắt che kín vui mừng. Nương nguyệt tâm mạch bên trong lưỡng nghi phía độc, đã bị xua tán đi một loại, tạm thời ôm lấy yêu nữ tính mạng, nhưng mà một loại khác ma độc giải trừ phương thức, đem càng thêm gian nan, liền tính toán tu vi dùng nguyên anh hậu kỳ khởi vô ưu, cũng không có bất kỳ manh mối. Tan biến tại thượng cổ ma tộc, sớm đã nhạt ra tam châu tu sĩ ánh mắt, nếu không là 10 năm trước ngũ địa chi tranh dẫn xuất tiềm phục tại tu tiên giới cuối cùng một chỉ ma tu. Các tu si chỉ sợ sớm đã đem cái loại này khủng bố dị tộc quên đi, mà thôi chân chính ma tu luyện chế và thành ma độc, người đời cũng căn bản không biết phải như thế nào giải trừ. Mặc dù tạm thời chỉ hoan ngưng nguyệt nguy cơ, thế nhưng mà tâm mạch bên trong ma độc, cũng đem dần dần đem hắn dẫn vào tử địa, khởi vô ưu tại nghỉ ngơi và hồi phục một ngày sau đó, trong cơ thể linh lực cũng gần như khôi phục đến đỉnh phong rồi sau đó lây ra ngưng nguyệt túi chữ vật ở trong đó tìm kiếm ra mấy nhanh tản ra mánh liệt hàn khí băng tinh. Đem mấy khối vạn năm Băng tinh phân biệt 7 ở ngưng nguyệt bên cạnh vô ưu đảo chủ dùng khổng lồ linh lực tại trong động quật 7 ra một loại huyền ảo băng phong đại trận dùng băng tinh làm hạch tâm, đem muội mọi thân thể hoàn toàn phong ấn tại một khối cực lớn băng cứng bên trong yêu nữ trộm đến quảng Hàn cung vạn năm Băng tinh vào lúc này lại thành nắng cứu mạng chi vật hao Phi mấy ngày khởi vô ưu cùng âm Dương nhị lão mới đi ra hàng đá và vô ưu đảo chủ thần sắc lại càng thêm về ho càng không ngừng thúc dục tinh thần linh lực chống cự độc tố Rồi sau đó lại bày ra cường đại phong ấn phía trước, như thế luân phiên hao phí tâm lực, liền tính toán Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, cũng cảm thấy mỏi mệt. Cũng may mặc dù hao phí đại lượng tâm thần, nhưng lại đem muội muội thành công phong ấn, là tìm kiếm giải trừ ma độc manh mối, tranh thủ cực nhiều thời giờ. Động cột bên ngoài một bên, tu sĩ gầy gò chính khoanh chân mà ngồi, yên lặng khôi phục lấy linh lực cùng thân thể thương thế, và cái con kia gần như muốn vỡ vụn cô tay, bên trên nó vết rách lại trở nên so mấy ngày trước ít rất nhiều, hình như đang dần dần khép lại. Đạo hữu lần này, xem như ngưng nguyệt ân nhân cứu mạng, ta mang ra muội ở đây tạ ơn. Báo ôm quyền, vô ưu đảo chủ vậy mà đối với lật thiên sâu thi lễ. Dương đôi mắt, lật thiên liền phát giác khởi vô ưu không hề làm ra vẻ thi lễ, rồi sau đó hắn cũng đống nhiên đứng dậy, bất đắc gì nói, lưỡng nghi phía độc, bản là tại hạ kỳ diễm, lại thành ngưng nguyệt sắc cơ. Lật thiên khó từ tội trạng, ly độc đã giải, không biết ma độc giải trừ phương pháp, đảo chủ còn có đầu mối gì, cũng không có bất kỳ kể công tự Tu sĩ gầy gò ngược lại đã hỏi tới một loại độc khác tố giải trừ phương thức, và khởi vô ưu lúc này lại mặt lộ vẻ vẻ buồn dâu lắp đầu, chân chính ma tộc, sớm đã biến mất vào năm, lần trước ngũ địa chi tranh, cái con kia bị phong nhập vẫn tiên trận ma tu, chỉ sợ cũng là thiên hạ này giữa cuối cùng một chỉ ma tộc, giải trừ ma độc phương thức, ta cũng không hiểu biết. Tu vi cao tuyệt vô ưu đảo chủ, đối với tan biến tại thượng cổ ma tộc, cũng biết rất ít, nhưng mà lại hỏi tiếp, nếu là có thể biết do ma độc xuất xứ có lẽ vẫn có thể phát hiện chút ít manh mối, đạo hưu có thể không chi tiết cáo chi, ngươi cái chủng loại kia ma độc phía diễm, đến tột cùng là ở nơi nào đoạt được. chương 342, Liệt Diễm Linh Hồn Nghe được khởi vô ưu hỏi thăm Lật Thiên cũng không giấu diễm nữa, đêm năm đó bị Pháp bảo đánh trúng, trực tiếp rơi xuống đến cấm ma đáy tháp chuyện cũ chi tiết cáo chi, và nghe được tin tức này về sau, vô ưu đảo chủ thần sắc cũng trở nên có chút kinh dị cùng lòng trầm. Khởi vô ưu lúc trước còn tưởng rằng lật thiên ma độc là được đến cái gì nơi hiểm yếu chi địa, không nghĩ tới dĩ nhiên là đèm cấm ma trong tháp cái con kia ma đầu hoàn toàn luyện hóa và thành, nếu là từ chân chính ma tu bản thể luyện chế thành độc vật, như vậy giải độc phương pháp xử lý, cũng cũng chưa có một điểm manh mối. Loại này ma độc nếu là ở đặc biệt địa điểm đọc được, vô luận trô đó cỡ nào hung hiểm, khởi vô ưu đều có năm chắc tìm được chung quanh một ít manh mối, thế nhưng mà dùng ma tu luyện hóa mà đến, vị này tu vi cao thâm vô ưu đảo lại đã không có một tia biện pháp. Ngưng nguyệt kịch độc trong cơ thể bị giải khai một nửa, và còn lại một nửa, đem càng thêm hung hiểm cùng khó chơi, tránh được tử kiếp hy vọng, cũng trở nên càng thêm xa vời. Dung đảo chủ tu vi, chẳng lẽ cũng chưa từng nghe nói qua phương pháp giải trừ ma độc. Nhìn xem Khởi Vô Ưu âm trầm thân sắc, Lật Thiên trong lòng cũng là trầm xuống, không khỏi mở miệng hỏi. Khẽ lắc đầu, Vô Ưu đảo chủ nhàn nhạt thở dài, nói, Tam Châu mặt Đất, tại vài vạn năm đến, liền chỉ xuất hiện qua hai cái chân chính ma tu, Một chỉ ở 10 năm trước bị cưỡng ép phong tiến vào vẫn tiên trợn, một cái khác chỉ lại bị ngươi tại cấm ma trong tòa tháp biến thành cho bụi. Đối với chân chính ma tộc, ta cũng biết không sâu, trừ phi tìm kiếm những hóa thần kia tu sĩ, có lẽ vẫn có thể đánh nhau thỏ ra một ít manh mối. Khởi vô ưu đem âm trầm thần sắc dần dần tán đi, nhìn qua tu sĩ gầy gò nói ra, vô luận có thể không tìm được giải trừ ma độc manh mối. Lật đạo hưu cũng không mắc nợ ta vô ưu đảo mảy may, liều chết cướp lấy vô can thảo, rồi sau đó thiêu một bàn tay Phần này một cái giá lớn, đã đầy đủ rồi, ngưng nguyệt bị ta dùng vạn năm băng tinh phong ấn, ít nhất vẫn có thể còn sống mấy trăm năm, tìm kiếm ma độc manh mối cũng không vội ở nhất thời. Bây giờ ta có chỗ lo lắng, là đạo hữu trong cơ thể linh hồn. Vừa dứt lời, Lật Thiên liền phát giác một cố cường đại thần thức trong nháy mắt đem chính mình báo phủ. Nào nào, tu sĩ gầy gò liền buông tha cho chống cự, mặc cho cái này cố cường đại thần thức trực tiếp thăm dò vào thần thức hải, cảm giác lấy hắn bây giờ linh hồn Khởi vô yêu mặc dù hứa hẹn lật thiên lại không thua thiệt vô ưu đảo mảy may, thế nhưng mà đối với cái này vị làm hại ngưng nguyệt ham sâu tử kiếp tu sĩ, hắn như cũ tồn tại một tia nghi hoặc, nếu không phải tra rõ đối phương bây giờ chân chính linh hồn, vô ưu đảo chủ cũng không cách nào chân chính an tâm. Một chiêu phía dưới liền đem âm dương nhị lao chế trụ, bực này thực lực mà ngay cả khởi vô ưu cũng không cách nào làm được, lúc trước tạo thành vô ưu đảo gần như hủy diệt linh hồn, bây giờ lại là hay không hoàn toàn biến mất, hay là đối với hướng làm đây hết thảy chính là một cái khắc trang ác đầu gấm nưu. Đấy lòng nghi hoặc khiến cho Khởi Vô Ưu tại Ngưng Nguyệt Thoát Ly hiểm cảnh về sau, cưỡng ép ra tay do Thám Biết và Lật Thiên cũng không chút nào chống cự, là Vô Ưu đảo chủ cái kia luồng thần thức ra bây giờ đối với hướng thần thức hải trong sau đó, Khởi Vô Ưu thần sắc lại dần dần trở nên càng thêm hưng trọng lên. Phân ra thần thức chỉ là nhỏ nhất một luồng, do Thám Biết tu sĩ chứa đựng linh hồn thần thức hải, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, tu vi khá tu sĩ giữa thì không cách nào làm được. Trừ phi là bỏ qua bản thể và cưỡng ép đoạt xá, cũng chỉ có cao hơn đối phương mấy giai tu vi, hơn nữa phân ra thần thức nhỏ nhất vẫn có thể điều khiển tự nhiên, mới có thể ở không làm bị thương đối phương linh hồn điều kiện tiên quyết, đến tiến hành do thám biết, nếu không có như thế, đem có rất lớn khả năng làm bị thương đối phương linh hồn, một khi phân ra thần thức qua mạnh, cũng có khả năng cùng đối phương linh hồn phát sinh ác đấu, cái kia chính là một loại không bị bản thể khống chế bản năng chống cự. Đối với hai cái linh hồn phân biệt khống chế qua bản thể tu sĩ, Khởi Vô Ưu cũng là bất đắc dĩ, chẳng qua là khi hắn phát giác đối phương cái kia làm cho người ta sợ hãi hỏa diễm linh hồn thời điểm, Vô Ưu đảo chủ cũng bị kinh hãi được sau nửa ngày không nói gì. Cực nhạt thân thể giống như một hồi gió mát, tại Lật Thiên thần thức hải ở bên trong, Khởi Vô Ưu nhàn nhạt ảnh tử liền đứng ở hỏa diễm cự nhân dưới chân, nhỏ bé được như là một chỉ con sâu cái kiến, mặc dù đây chỉ là Khởi Vô Ưu một luồng thần thức, thế nhưng mà cùng bình thường kết đan tu sĩ linh hồn đối lập, cũng không ứng xuất hiện như thế chênh lệch cực lớn. Tại khởi vô ưu nghĩ đến, lật thiên linh hồn có thể so sánh hắn cái này luồng thần thức cường đại vài lần, cũng không tính cực hạ, thật không nghĩ đến lại thật lớn như thế, tại hắn xem ra, lại như là một tòa nguy nga cao sơn. Lạng lặng đứng sừng xứng, xứng hỏa diễm cự nhân, lúc này cũng mở ra hai mắt, trong đôi mắt là hai luồng nhảy động lấy lửa diễm, nhìn xem rất là làm cho người ta sợ hãi. Chầm rãi nâng lên hai tay, hỏa diễm cự nhân đối với dưới chân khởi vô ưu thần thức dựng lên cái ôm quyền động tác, và lật thiên bản thể Lúc này cũng làm ra đồng dạng tư thế Cảm giác đến quái dị và khủng bố Linh hồn cùng bản thể động tác nhất trí Khởi vô ưu đáy lòng cái kia một kia Nghi kỵ cũng rốt cục tắn đi Bây giờ tu sĩ đã bị dương bà chứng minh là đúng Đích thật là năm đó là tiên Có thể cùng bản thể động tác nhất trí linh hồn Cũng chỉ có thể là hắn chân chính Linh hồn không thể nghi ngờ Theo vừa động tâm niệm Khởi vô yêu thu hồi thần trí của mình Và lật thiên thân thể lại bắt đầu có chút rung rung Thần trí càng là một hồi mơ hồ Ngoài chăn đến thần thức cưỡng ép thăm dò vào thần thức hải, đối với tu sĩ tổn thương cũng là thật lớn, thường thường cần phải khôi phục hồi lâu, có thể cũng không lâu lắm, lật thiên liền lần nữa thanh tỉnh, gần như không có gì không ổn. Cường hoánh linh hồn, tăng thêm này là yêu thân, tu sĩ gầy gò bất luận bản thể hay vẫn là linh hồn chi lực, cũng không phải thân là nhân tộc tu sĩ có khả năng bằng được, tại điểm này thượng, ngược lại cùng một ít cường đại yêu thú cùng loại. Thân hồn nhất trí, lật đạo hữu linh hồn cũng chỉ có một, thứ cho há mộ Nơi này có một gốc cây Long Hồn thảo, coi như làm cương ép rõ xét đạo hữu linh hồn đền bù tổn thất. Khởi Vô Ưu nói xong, trong tay đã xuất hiện một quả cổ quái Tam Lăng hình tiểu thảo, thương màu xanh, hiện ra trận trận cường đại chấn động, tiện tay vứt cho Lật Thiên. Tiếp được ném đến linh thảo, Lật Thiên nao nào, và Khởi Vô Ưu lại nói tiếp, mặc dù linh hồn đồng thể, thế nhưng mà đạo hữu linh hồn hình thái ngược lại là có chút cổ quái, nếu là ngươi vẫn luôn là như vậy linh hồn, như vậy ngươi bản thể, có thể chưa chắc là nhân tộc. Thân sắc hơi đổi, Lật thiên khó hiểu mà hỏi, chẳng lẽ nhân tộc tu sĩ, không có có chứa hỏa diễm linh hồn? Nhẹ khẽ lấp đầu, khởi vô ưu chậm rãi mà nói đến, nhân loại linh hồn hình thái, đều cùng mình bản thể cùng loại, cũng chính là hình người, một ít chỉ một linh căn tu sĩ, tại tu luyện thành công sau đó, có thể tại trong linh hồn sinh ra chỉ mỗi hăn có thuộc tính, chính là kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành một trong, nhưng mà có một điểm là tất nhiên, những tại này linh hồn ở bên trong sinh ra ngũ hành trí lực. Tất cả đều có rút lại tại linh hồn ở chỗ sâu trong, tuyệt đối sẽ không hiện ra chút nào. Bên ngoài như, nói cách khác, vô luận tu sĩ linh hồn có thể sinh ra loại nào thuộc tính, hắn hình thái cũng như cũng là hình người, cũng không thành làm một cái trải rộng liệt diễm hình thái. Do thám biết qua lật thiên linh hồn vô ưu đào chủ, lúc này chậm dai nói ra đối phương có chỗ không biết nghi hoặc, đối với nhân loại tu sĩ linh hồn, tu sĩ gầy gò cũng thủy chung không có chân chính do xét qua, thủy trung đứng yên ở thần thức hải bên trong hỏa diễm cự nhân. Hắn còn tưởng rằng chỉ là một loại tương đối mạnh đại linh hồn hình thái, lại thật không có nghĩ được, thậm chí có thật lớn khả năng không phải nhân tộc. Còn không có cởi bỏ trong cơ thể dị hỏa nỗi băn khoăn, thuộc về dị loại hỏa diễm linh hồn, liền lần nữa là tu sĩ gầy gò, biệt kín một tầng thật sâu nghi hoặc. Nhìn qua đang bị nỗi băn khoăn hoang mang tu sĩ, Khởi Vô Ưu bật cười lớn, cất cao giọng nói, "Lật đạo hữu cũng không cần lo ngại, thiên hạ sinh linh, sinh ra đồng căn, bất quá là đạo trời bỏ ra từng hột hạt giống mà tôi, yêu tộc cùng nhân loại." Trong mắt của ta, cũng không quá lớn khác nhau, các sinh linh cũng chỉ phân thiện ác, cũng không có tôn thi. Vô ưu đảo chủ cầy mở, đem tu sĩ gầy gò kéo ra khỏi nghi hoặc, đối với linh hồn đến cùng là người hay là yêu, là quỷ là trách, lật thiên cũng không đa tưởng, thiên hạ vạn vật đều có hắn linh, đều là phụng thiên đạo và sinh sinh mệnh mà thôi, hoặc là, đều gọi là vận mệnh chính là cái kia âm lánh kỳ thủ, loay hoay tại bản cờ thượng từng khóa quân cờ. Nghi hoặc không giải quyết được vấn đề gì. Có lẽ chỉ có đem tu vi tăng lên tới cực hạn mới có thể hiểu ra một ít chấn tướng, đối với bây giờ mà nói, chủ yếu, hay vẫn là ngưng nguyệt trong cơ thể ma độc giải trừ manh mối. Mấy trăm năm thời gian, đối với phạm nhân mà nói gần như là mấy lời, nhưng đối với tu vi cao thâm tu sĩ mà nói, cũng bất quá là mấy lần bế quan mà thôi, ma độc giải trừ, cần phải loại linh thảo nào linh đan, hiện tại vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Năm đó bản vân tổ sư, có thể là vì vạn năm diễn dương thảo và gần như tìm kiếm cả đời đều không tìm ra manh mối thiên tài địa bảo tại tu tiên giới cũng không phải là nói tìm có thể tìm được hơn nữa Liên tuyến tắc đều không có không có mấy trăm năm thời gian cũng chưa chắc có thể tìm được giải trừ ma độc giải dược đến lúc đó ngưng nguyệt cũng như cụ khó thoát khỏi cái chết lật thiên tạ ơn đảo chủ dạy bảo giải trừ ma độc manh mối tại hạ tất nhiên toàn lực tìm kiếm chắp tay thi lễ tu sĩ gầy gò đối với vô ưu đảo chủ thật sâu túi đầu chỉ bằng câu kêu các sinh linh chỉ phân thiện ác cũng không có tôti đã làm cho lật thiên cung kính như thế đối đãi Chỉ có một luồng tàn hồn tồn thế bộ dáng, căn bản không biết mình lúc trước bản thể là vật gì, đối với có thể đem thiên hạ sinh linh đều cho rằng ngang hàng vô ưu đạo chủ, cũng từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy khả kính. Đối với dị tộc, nhân loại tu sĩ cực kỳ bài xích, liền tính toán gặp phải một chỉ không hề công kích năng lực yêu thú, cũng đại bộ phận sẽ không tình chém giết, chỉ là phần này bài xích tâm tư ở chỗ sâu trong, chỉ sợ cũng cất dấu thật sâu sợ hãi Sợ hãi bị cái kia phó cùng mình bất đồng thân thể, cũng sợ hãi bị không thể biết trước tương lai. Tu sĩ gầy gò tạ ơn khởi vô ưu về sau, liền chuẩn bị cáo từ rời đi, đạp vào tìm kiếm ma độc lữ trình, nhưng mà lại bị dương bà ngăn lại, bây giờ cái con kia cốt tay giữ tận bộ ráng, xem tại lao phụ trong mắt lại biến thành trận trận đau lòng. Tại dương bà gần như là quát tháo bên trong, lật thiên bất đắc dĩ lưu tại vô ưu đảo thượng, khôi phục lấy cốt tay thương thế, trong lúc khởi vô ưu cũng hỏi thăm một phen về một cái khác chỉ linh hồn tin tức Và lật thiên chỉ là cáo chi bản vân thần thú, sau đó liền không tại nhiều nói. Nghe được bàn vân thần thú, khởi vô ưu cũng không có hỏi nhiều, mà là như vậy không đề cập tới việc này, tại vẫn tiên trận ở bên trong, lật thiên thân là bản vân đệ tử sự tình, vị này vô ưu đảo chủ cũng nhìn ra một ít mánh khỏe, và bàn vân thần thú, cũng chỉ có bản vân tông thần thú huyết ri. Đối với cái con kia thủ hộ tại bàn vân núi dị thú, khởi vô ưu cũng sớm có nghe thấy, nhưng chưa từng thấy qua, nhưng mà vị này đảo chủ lại không hỏi nhiều thái độ. Ngược lại làm cho Lật Thiên sinh ra hảo cảm, cùng huyết ly thù hận, như là một khối máu chảy đầm địa vết sẹo, liền tính toán đạm bạc tu sĩ, cũng không muốn quá mức đề cập, huống chi trong đó vẫn liên quan đến lấy cổ xưa bản Vân Tông. Tuy nhiên ly khai tông môn mấy chục năm, suýt nữa bị huyết ly hoàn toàn thôn phệ, có thể tại Lật Thiên trong lòng, bản Vân Tông, như cũng là sư môn của hắn, và Tử trúc phong thượng cùng trang nữ tử, cũng thủy chung là sư tôn của hắn, điểm này đem vĩnh viễn không sẽ cải biến. Chương 343 Khôi phục thương thế, tu sĩ gầy gò, không đành lòng lại để cho Dương bà lo lắng, do đó lưu tại vô ưu đào thượng, bị An Chi đang cùng âm Dương nhị lão liền nhau một tòa sơn nhỏ, lật thiên cũng bắt đầu khôi phục trên tay thương thế. Đảo mắt là nửa năm, lật thiên vốn là chỉ còn lại có 5 căn xương ngón tay tay, lúc này vậy mà cũng bắt đầu dần dần sinh ra một tia thịt lồi giống như huyết nụ, mặc dù cực nhỏ, lại chính chậm dài sinh sôi, vốn là cơ hội bị dị hỏa nướng liệt xương ngón tay dĩ nhiên khôi phục, bên trên nó vết dạn vậy mà hoàn toàn khép lại Vừa vận nửa năm, gần như nghiền nát bàn tay, liền khôi phục đến tình trạng như thế, cũng sâu sắc ngoài Lật Thiên Đoán trước, xem ra này là dung hợp hai cái thân thể thân thể, hắn cường hoành trình độ, so dĩ vãng càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Dựa theo Lật Thiên Đoán chừng, loại này khủng bố thương thế, nương tựa theo trước kia huyết li yêu thân thể, muốn khôi phục, không có cái vài chục năm là không thể nào, bây giờ muốn đem huyết nục hoàn toàn sinh ra, gần như chỉ cần một năm thời gian. Tại Vạn Yêu Chi địa cái kia vài năm, Mặc dù Lật Thiên cũng khi thì đã bị trọng thương, thế nhưng mà tất cả đều là huyết nục bị cắn xé cùng cốt cách đứt gãy, và loại này bị dị hỏa đốt hủy thương thế, so sương cốt đứt gãy cần phải nghiêm trọng nhiều lắm, đó là gần như đem trên tay sinh cơ đều hoàn toàn mất đi đáng sợ thương thế. Trọng thương có thể khép lại, liền nhân loại tu sĩ hao phí chút ít thời đại đều có thể miễn cưỡng làm được, nhưng mà toái cốt phục hồi như cũ, huyết nục tái sinh, có thể liền vượt ra khỏi nhân loại cùng yêu thú năng lực phạm chủ, cường hành yêu thú cũng không cách nào làm được như thế. Vậy cơ hội là nghịch thiên giống như phục hồi như cũ năng lực, cũng không ứng xuất hiện trên thế gian, đến cùng khủng bố ma tộc có chút cùng loại. Bị ma hóa sau tu sĩ, bộc lộ ra khủng bố tư thái, liền cường hoành yêu thú đều không thể không cam bái hạ phòng, thân thể cường ngạnh cũng bị thật lớn cường hóa, và cái con kia bị phong ấn ở vẫn tiên trận bên trong ma tu, càng là liền hóa thần tu sĩ đều không thể hoàn toàn săn giết tồn tại. Khủng bố ma tộc, có so nhân loại cùng yêu thú đều càng thêm cường hoành thân hình, đây cũng là một loại cường đại thiên Phú Nếu là Tam Châu phía trên tại xuất hiện mấy cái chân chính ma tộc, thiên hạ chỉ sợ cũng đem đội chủ, nhân tộc cùng yêu thú đều muốn trở thành ma tộc phụ thuộc, như là những cái kia bị nuôi nhốt ra cầm súc vật. Đối với ma tộc khủng hoảng, tại ngũ địa chi tranh qua đi trong 10 năm, như trước bồi hồi tại các tu sĩ trong lòng, nhưng mà theo thời gian trôi qua, cũng cuối cùng sắp bị mọi người quên đi, như là cái kia bản vận tông tu sĩ gầy gò. Tại cổ xưa bản vần tiên tông, mới nhập môn đệ tử, súng bãi nhất, Như cũng là những tu vi kia đặt tới trúc cơ cao dài đệ tử, và vốn là ở tại tử trúc phong thượng tu sĩ, lúc này chính bản thân chỗ gần biển vô ưu đảo khôi phục lấy thương thế, đỉnh núi trong sân tây xương phòng từ lâu không vài chục năm, nhưng mà lại bị thu thập được sạch sẽ sáng ngời, không hề cho bụi. Mặt trời mọc phương đông, ánh dạng đông ánh sáng đến, tử trúc phong bị bao phủ thượng một mảnh nắng sớm, vốn là gác lại lấy vô số pháp khí đông xương phòng, lúc này phòng cửa vừa mở ra, đi ra một vị cung trang thiếu nữ. Xem ra 14-15 tuổi niên kỷ, nhưng mà thần thái lại lười biếng cao quý, như là một vị công chúa. Tại thiếu nữ đánh mở cửa phòng về sau, cũng lộ ra sau lưng bị bố trí được giống như hoàng cung nội sảnh, ở bên ngoài nhìn như dân cư nhà ngói, bên trong vậy mà trắng lệ, chén vàng chén ngọc, bảo kê quý báo lửa mỏng chạm giống đàn rừng gỗ, cả mặt đất thượng đều phủ lên một tầng dày đặc tơ ngâm thảm, trong nơi này như tu sĩ tính tu chỗ, rõ ràng là hoàng gia một chỗ cung đình. Cung trang thiếu nữ đi đến viện về sau Lười biếng địa thân cái lưng ngõi, rồi sau đó thần sắc trong nháy mắt trở nên khóc tang vô cùng, thẳng đi vào đối diện tây sân phòng, túi đầu đẩy cửa vào, sau đó vậy mà bắt đầu đem chỗ này lật thiên vốn là trụ sở, tỉ mỉ địa quét dọn. Vốn là sạch sẽ sáng ngời trong phòng, cũng chưa rơi xuống cái gì cho bụi, thế nhưng mà thiếu nữ lại như cũ không sợ người khác làm phiền địa quét rắc sát bàn, chỉ là một bên sắt một bên tại trong miệng nhỏ rộng lầm bầm lấy cái gì, trái lại như tại nguyền rủa lấy chỗ này phòng một mực không có trở về chủ nhân. Mỗi ngày quét dọn một lần tây xương phòng, là Minh Trúc đối với cái này cái mới thu, đến từ chính phủ quốc hoàng tộc, cũng là chuyển thừa là tự nhiên mình huyết mạch đệ tử, thông thường một lần nhiệm vụ, mười mấy năm qua, chưa bao giờ cải biến, bởi vậy, gọi là trà hân thiếu nữ cũng mỗi ngày đều nguyện rụa một lần cái kia chưa bao giờ thấy qua đại sư hình. Vốn là không lấy phòng, không người ở không nói, còn phải mỗi ngày quét dọn, nó khiến từ nhỏ thân là cùng chủ trà hân, vừa mới bắt đầu có thể rất là tức giận, bất quá đối với Minh chúc. Nàng cũng không dám có chút ngỗ nghịch, không nói sư tôn cao thâm tu vi, chính là tại phủ quốc hoàng tộc đáng sợ kia bối phận, cũng làm cho nàng cái này nho nhỏ hầu bối, kinh hại không thôi. Quét dọn phòng, các phàm nhân việc nhà mà thôi, mình chúc cũng là vì ma luyện cái này từ nhỏ liền sống an nhàn sung sướng hậu bối, mới cố ý như thế, có lẽ ở trong đó, cũng xen lẫn đối với cái kia lâu không trở về đệ tử, một phần thật sâu quả niệm. Hân nhi, đang tại trà lau cái bản trà hân. Đột nhiên nghe được sân nhỏ ngoài có người nhẹ giọng kêu gọi, vì vậy lập tức đem trong tay khăn mặt một ném, vui sướng địa nhảy cả từng chạy ra khỏi ngoài phòng, tại sân nhỏ bên ngoài, đứng đấy một thân hắc y nữ tử, mày kiếm lãng ngụ, nhìn xem thập phần hiên ngang. Trịnh sư tỷ ngươi đã tới, lần trước ngươi nói ước ta đi thái hàng sân mạch, có phải hay không hôm nay có thể xuất phát? Cha hân một bên mở ra cửa sân, một bên vô cùng hỏi, đi theo trịnh thư tuyết đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, cũng là vị này hoàng tộc thiếu nữ nhất chiến tri mà lúc này trà hân tu vi, đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà bởi vì từ nhỏ bắt đầu tu luyện, nữ hài nhi hình dạng lại ngày thường cực kỳ chậm trạm, thoạt nhìn như cũng là 14-15 tuổi bộ dạng. Hôm nay chúng ta liền xuất phát, nhưng mà còn có một người đồng hành, có hắn tại, chúng ta việc này liền hào không có nguy hiểm rồi. Trinh Thư Tuyết dứt lời, vừa mới mở ra cửa sân nữ hài nhi cũng nhìn thấy đứng ở một bên cao gầy tu sĩ, vì vậy lớn tiếng kinh hô, phòng sư hinh. Người xuất quán á Nghe nói ngươi đã đạt đến kết đăng kỳ, thành cao dai tu sĩ, ha ha, mau tới để cho ta xem. Thiếu nữ nhảy cả tương lện đến phòng thăng phụ cận, trái vô vô phải nhìn một cái, một bộ hiếu kỳ bộ dáng, và người trong cuộc lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tại ngũ địa chi tranh sau trong 10 năm, phòng thăng trở lại tông môn sau cũng thủy trung đang bế quan tu luyện, một bên vững chắc lấy đột nhiên đột nhiên thăng tu vi, một bên khôi phục lấy cơ hội bị yêu lang hao tổn không tâm thần, hắn linh hồn chi lực tổn thương, cũng cực kỳ nghiêm trọng Liên tiếp 10 năm, phòng thăng rốt cục đem cảnh giới vững chắc, thân thể cùng linh hồn chi lực cũng khôi phục như lúc ban đầu, đối với cái này phần bằng phẳng nhiều ra cường đại tu vi, phòng thăng nhưng lại không thập phần để ý, mà là thủy trung nhớ lấy tại thổ cảnh ở bên trong, kéo về hắn một luồng thần trí thân ảnh gây gò. Cấp thấp tu sĩ lịch lãm rèn luyện, thường xuyên sẽ có, đó cũng là một loại tôi luyện, nhưng mà lại chỉ có thể đi một ít không phải quá mức địa phương nguy hiểm, thí dụ như thái hàng sơn mạch bên ngoài. Chẳng qua hiện nay có một vị kết đan cao dài tu sĩ tương rồi, Trà Hân cũng liền đem chủ ý đánh vào Thái Hàng Sơn mạch ở chỗ sâu trong, chỗ đó linh thảo chẳng những so bên ngoài phong phú, hơn nữa kỳ dị yêu thú cũng cả là lâm lâm đủ loại, thập phần kỳ diệu. Phong sư vinh, lần này có người tại, chúng ta nên đi Thái Hàng Sơn mạch ở chỗ sâu trong dạo chơi, bên ngoài linh thảo khan hiếm, cũng căn bản không có cái gì đẹp mắt yêu thú a. Nữ Hải Nhi làm nũng tựa như bật thốt lên nói ra, nhưng mà lại bộc lộ ra mục đích của mình. Lập tức lé lưỡi, làm cái mặt quỷ, lại phát dắt phòng Thăng căn bản bất vi sở động, mà là ánh mắt tĩnh mịch địa nhìn qua nàng vừa mới quét dọn qua tây sương phòng, kinh ngạc xuất hiện. Chương 344: Ma độc manh mối. Phòng Thăng nhìn qua trong sân cái kia chỗ quen thuộc tây xương phòng rất lâu sau đó, giống như chỗ đó uy nguyên ở một cái tu sĩ gầy gò, hắn một hô, liền vội vàng chạy ra, sau đó chất pháp điệu kêu một tiếng phòng sư huynh. Thằng đến đã trúng một cái mính hơn căm tức năm đấm. Xuất thần tu sĩ lúc này mới quay người trở lại, mỉm cười, cùng trịnh thư tuyết sóng vai bước đi, một bên đi theo vui sướng được như là lấy ra khỏi lồng hấp chim tức nữ hải nhi. Này, phòng sư huynh, đến một lần từ trúc phòng, ngươi liền chầm chầm vào tây sướng phòng, có phải hay không nhớ tới ta cái kia không có tác dụng đâu sư huynh á. Một mảnh trúc hải ở chỗ sâu trong, vang lên mình hân vui sướng thanh âm. Thân hình cao gầy tu sĩ sau khi nghe xong cười hắc hắc, cũng không nói gì, và bên người trịnh thư tuyết lại cưng chiều nói. Ngươi nhà, đừng luôn bắt ngươi vị kia sư huynh nói giỡn, nếu là không có hán, phòng của ngươi sư huynh tăng thêm ngươi sự tồn, chỉ sợ cũng sẽ không sống ở nhân thế rồi." Chính thư Tuyết cùng Mính Hân thân như tỷ muội bình thường, nhàn hạ thời điểm cũng tổng đến từ Trúc phòng, đối với Mính Hân ngang bướng tính tình chẳng những yêu thích, cũng có chút bất đắc dĩ, tu tiên giảm một khi bước vào con đường tu luyện, tổng sẽ biến thành bận rộn, tranh thủ lấy sớm ngày thu thập đủ linh thạch, mới có thể đi vào giai có hy vọng, như Mính Hân loại này vô ưu vô lự ngây thơ tính tình, có thể cực không thấy nhiều, vị này đến từ phổ quốc hoàng tộc Tiểu Công Chúa, tại nàng cùng. Phòng thăng trong mắt, cũng như một cái đáng yêu muội muội Nghe được trịnh thư tuyết, Mính Hân thu hồi vui vẻ, vệnh lên miệng nhỏ, giống như cũng có chút lo lắng, sư tôn thanh tỉnh sau đó, Mình Hân cũng biết vẫn tiên trận trong phát sinh dị tượng, cái kia trước sau cứu phòng thăng cùng sư tôn sư huynh, bây giờ đến cùng sống hay chết đây này. Một bên phòng thăng hình như nhìn ra nữ hài nhi lo lắng, nhẹ giọng cười cười, nói, yên tâm, người vị kia sư à mạng kiên cường được rớt, trừ phi có người đem hắn cắt thành một đoạn một đoạn phóng ở trước mặt ta, nếu không ta là quyết không tin, hắn có thể đơn giản đã chết. Nghe được phòng thăng thoại ngữ, nữ hài nhi cũng bị chọc cho thổi phù một tiếng bật cười, và trịnh thư tuyết lại ở một bên đoán giận nói, tu vi tiền đến dai, thế nhưng mà miệng lại vẫn cùng nguyên lai đồng dạng, ta nhìn ngươi có lẽ thật tốt tu luyện tu luyện ngươi cái này bày ra phá miệng, miễn cho tại từ đó sinh ra cái gì mầm hai vạn. Mặc dù ngữ khí hoán trách, Thế nhưng mà trịnh thư tuyết trong mắt lại tràn đầy vui mừng, đối với đã so nàng cao hơn mấy dai phòng thăng, vị này hiên ngang nữ tử cũng không có chút nào xa lạ cùng lấy lòng, mà bị người toán trách phòng thăng cũng không để ý chút nào, vẫn là cùng thường ngày đồng dạng, đình đặc cười mịa một tiếng. cái đàn kỳ cao dai tu sĩ, nếu là có người bị cảnh giới chỉ có chút cơ cấp thấp tu sĩ như thế gian dạy, vẫn không thể giận dữ, và thân hình cao gầy tu sĩ lại giống nhau trước kia, quý trọng lấy cái kia phần được đến không dễ tình bạn. Dường như cái kia tại phía xa trong biển rộng, gầy gò bóng lưng. Một năm sau đó, Thủy Trung đóng cửa không đến lật tiên, xuất hiện lần nữa tại âm Dương nhị lao trước mặt, mà lúc này, cái kia chỉ vốn là chỉ còn lại có năm chỉ xương ngón tay bàn tay, vậy mà cũng khôi phục như thế, cũng thường ngày giống như lúc. Nhìn xem khỏi hẳn lật tiên, dương bà mừng rỡ được trực tiếp đem cái con kia một tay nắm lên, nhiều lần nhìn mấy lần, lúc này mới vui mừng gật gật đầu, đem hắn chậm dãi bông. lão phụ ân cần. Khiến cho lật thiên trong nội tâm ấm áp, an ủi, bà bà không cần lo lắng, ta cái này bức thân thể so sánh kỳ lạ, nhận chút ít tổn thương cũng không có trở ngại, qua chút ít thời gian có thể khỏi hẳn rồi. Vừa mới nói xong, sao liệu dương bà lại đem mặt chầm xuống, có chút ôn tức giận khiến trách, liền tính toán thân thể cường hành, cũng không thể đơn giản tổn thương, trong thiên hạ so với ngươi còn mạnh hơn hoành tồn tại chỉ sợ số lượng cũng không ít, tu tiên phía đồ khắp nơi nguy cơ, một cái sơ sẩy, nhưng chỉ có vạn kiếp bất phục a Nghe láo nhân quát tháo, lật thiên lại mỉm cười, một cỗ nồng đầm thân tỉnh tại trong lòng bốc lên, không có thân nhân cô tịch tu sĩ, vào lúc này cũng gần như có thể cảm giác được một loại bị các trưởng bối yêu mến trí thân phía tỉnh. Gặp qua âm dương nhị lão lật thiên bị hai vị láo giả dẫn tới không lo cho ở của đảo chủ, và khởi vô ưu lúc này, cũng là vừa vận phản hồi không lâu. Tại đây một năm lúc này, khởi vô ưu gần như đi khắp Tam Châu tu tiên phường thị, một mực tìm hiểu lấy về ma độc manh mối, nhưng mà lại không có chút nào đầu mối. Cuối cùng bách tại bất đắc dĩ, khởi vô yêu tiến về trước trên đại thảo nguyên lạc linh sơn, cầu kiến thiên linh tông vị kia thái thượng trưởng lão. Khi nhìn thấy tô bán tiên tô vọng sau đó, khởi vô ưu cũng được cho biết, ma độc manh mối có lẽ vạn yêu chi địa yêu vương liệt phong có thể biết một ít, vị này thiên linh tông thái thượng trưởng lão vậy mà cũng không có biện pháp. rời khỏi rồi lạc linh sơn, vô ưu đảo chủ nhìn xa phương bắc, một tiếng thở dài, vạn yêu chi địa mặc dù hắn cũng không sợ, có thể là muốn tìm được ở chỗ sâu trong vạn yêu trấn khởi vô ưu cũng không có nửa phần nắm chắc. Vạn yêu chi điệu bên ngoài khá tốt chút ít, và càng đi ở chỗ sâu trồng, yêu thú cấp bậc sẽ gặp càng cao, liền tính toán đã tìm được vạn yêu trấn, hắn nhân tộc này lại dựa vào cái gì cầu yêu vương, cáo chi ma độc manh mối. Mặc dù tại vẫn tiên trận bên ngoài, một phần của bất đồng chủng tộc hai vị cường giả liên thủ đem ma tu phong ấn, thế nhưng mà đổi lại bình thường thời kỳ, yêu thú cùng nhân tộc giúp nhau căm thù cũng căn bản không cách nào hóa giải. Vô số năm qua, tu sĩ chém giết yêu thú Giống như thành thiên kinh địa nghĩa, một ít yêu thú ra lông huyết nục thậm chí yêu đàn, cũng bị mọi người luyện chế thành đủ loại kiểu dáng pháp bảo cùng đang ăn dược, dùng nhân tộc tu sĩ thân phận đi cầu yêu tộc phía vương, không nói yêu vương có thể hay không tương kiến, chính là vạn yêu trong chấn những hóa hình kia yêu tu, cũng không phải khởi vô ưu có thể đơn giản xâm nhập, trừ phi hắn cũng có được hóa thần tu vi. Rơi vào đường cùng, khởi vô ưu đành phải đi đầu phản hồi vô ưu đảo, làm tiếp ý định, cũng vừa tốt gặp thương thế khôi phục là thiên. Nhìn thấy đảo chủ sau đó, lật thiên nói thẳng sáng tỏ nghĩ muốn ly khai, bắt tay vào làm tìm kiếm ma độc manh mối, và khởi vô ưu cũng đưa hắn từ thiên linh tông thái thượng trưởng lao chỗ đó nghe được tin tức, chi tiết cáo tri Nghe được vạn yêu chi địa yêu vương khả năng đối với ma độc manh mối biết một hai, lật thiên thần sắc là khẽ động, nói, vạn yêu chi địa, tại hạ từng tại chỗ đó đợi qua vài năm, tại vạn yêu trong chấn cũng ở qua một thời gian ngắn, yêu vương đại nhân cùng ta có qua mấy lần cùng xuất hiện, tại hạ cái này sẽ lên đường tiến về trước mới có thể thám thính đến một ít tin tức khởi vô ưu nào nào đón lấy thần sắc vui vẻ nói lật đạo hữu chuyện này là thật dựa vào tu vi của ta cũng không dám đơn giản tự tiện xông vào vạn yêu chấn ngươi như cùng yêu Vương là quen biết cũ đó là tốt nhất ma độc manh mối liền tất cả đều xin nhờ đạo hữu rồi đang tại là như thế nào tìm được vạn yêu trấn sầu muộn đ chủ nghe nói lật thiên vậy mà nhận ra yêu Vương liệt phòng lập tức vui mừng quá đôi có thể không dùng sức mạnh sông vạn yêu tri địa là không còn gì tốt hơn Nếu không liền tính toán hắn vô ưu đảo dốc toàn bộ lực lượng, cũng chưa chắc có thể thấy đến tu vi dùng hóa thần vạn yêu phía vương. Lần đi vạn yêu chi địa, lật đạo hưu có thể dùng ta tương bồi, hoặc là cần gì đan dược tài liệu, không ngại nói thẳng, ta vô ưu đảo tài nguyên, mặc ngươi sử dụng. Khởi vô ưu lo lắng lật thiên không cách nào đơn giản từ yêu vương trong miệng biết được ma độc manh mối, lúc này chân thành nói, nếu là có thể tìm được ma độc manh mối, cứu trở về muội mội của hắn, bất luận cái gì một cái giá lớn, hắn đều nguyện ý thừa nhận Không cần vật gì, tại hạ cầu kiến yêu vương, có lẽ không có gì khó khăn, cũng không biết yêu vương đại nhân đối với ma độc đến tuột cùng hiểu rõ đến loại trình độ nào, vô luận như thế nào, tại hạ một khi đạt được ma độc manh mối, đem lập tức phản hồi, đảo chủ an tâm chờ là... Chuyện qua Tôi nét chắp tay từ biệt, lật thiên như vậy liền muốn lập tức xuất phát, chạy tới hành châu phía bắc vạn yêu chi địa, nhưng mà lại bị âm thúc ngăn lại, lao giả có chút thần thần bí bí địa kéo qua lật thiên, vậy mà dẫn hắn đi vào trong đảo một chỗ ưu tính chỗ. Đó là một chỗ che kín kỳ hoa dị đang u tịnh tri địa, chung quanh là một mảnh không lớn rừng cây, ở vào đảo nhỏ phía tây, phương viên mấy trăm trượng, tại đây trong rừng nhất ở trung tâm, là một khối xa vào đến lòng đất hơn phân nửa cự thạch, mặt đá thượng bóng loáng như kính, vẫn lẻ tẻ địa mọc ra mấy cây tam lăng tiểu tiểu thảo, thương màu xanh, hiện ra trận trận linh lực chấn động. Cự thạch một bên, dựng lấy một tòa nhà gỗ, giản dị rộng rãi, lại không người cư trú, tại phòng phía trước có một cái không lớn góc cây, giống như bị người ngồi lâu và mày đến rất là bàng loáng. Long hồn thảo xuất xứ, Long hồn Bích, Lật tiểu tử, ngươi khả năng từ nơi này khối trên Thạch Bích cảm giác đến mấy thứ gì đó. Âm Thúc đem Lật Thiên dẫn tới Vô Ưu đảo Cấm Địa, gửi Long hồn Bích chỗ, lại mở miệng hỏi ra cổ quái vấn đề, Dương bà lúc này cũng từ phía sau cùng đi qua, nghe được Âm Thúc hỏi thăm, cũng nghi hoặc phi thường. Trong thần sắc có chút khó hiểu nhìn xem Âm Thúc, phát hiện lao giả thần thái thập phần chăm chú, không hề giống là bắn tiên không đích. Mà khi Lật Thiên đưa mắt nhìn sang một bên sau vết đá, cũng đồng thời phân ra một luồng linh thức, cảm giác lên trước mắt thạch bích huyền ảo, chỉ là đã qua sau nửa ngày, tu sĩ gầy gò lại nghi hoặc điệu lắc đầu, đem linh lực thu trở lại. Trước mắt thạch bích mặc dù nhìn như bất phàm, hoàn sinh mọc ra long hồn thảo loại thiên tài địa bảo này, nhưng mà tại hắn linh thức cảm giác ở bên trong, nhưng chỉ là một khối bình thường cự thạch, không hề cái gì thần bí. Trầm trầm vào cự thạch nhìn sau nửa ngày, tu sĩ gầy gò lại đi về phía trước vài bước, đi vào cự thạch trước. Rồi ra một tay, trèo lên bóng loáng thạch bích, mà khi bàn tay cùng thạch bích tiếp xúc trong ngáy mắt, lật thiên thần sắc cũng rốt cục hiện ra kinh hãi. Từ hắn trong lòng bàn tay chỗ xuyên đến, là một loại hơi lạnh cảm giác, và cái này cố lạnh buốt trong cảm giác, vậy mà hình như xen lẫn một loại không hiểu hữu ác, đáng sợ và thê lương, hình như tại đây khối thạch bích ở bên trong, phong ấn lấy một chỉ viễn cổ hung hồn. Trong nháy mắt đưa bàn tay thu hồi, lật thiên kinh nghi bất định nhìn qua thạch bích, nhưng căn bản nhìn không ra chút nào mánh khỏe. Trừ phi lấy tay trưởng kề nhau, hay không người hắn cũng căn bản cảm giác không đến mảy may khác thường. Như thế nào đây? Phải chăng có cái gì cảm giác kỳ quái? Âm thúc gặp lật thiên thần sắc biến ảo, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, hình như hết sức tò mò vị này tu sĩ, ở đằng kia khối thạch bích trong cảm thấy cái gì? Giống như có một loại. Có chút thê lương nguy áp cường đại và cổ xưa. Tu sĩ gầy gò, đem chính mình nhận thấy biết đến cảm giác chậm rãi nói ra. Hắn cũng chưa phát giác thạch bích trong tồn tại cái gì khác thường, chỉ là hoàn toàn là một loại cảm giác, mơ hồ và thần bí, lộ ra rất không chân thực. Khẽ gật đầu, âm thúc cũng chưa nói cái gì nữa, mà là đem lật tiên dẫn tới thạch bích bên cạnh trong nhà gỗ, dương bà cũng có chút khó hiểu theo tiền đến. Trong nhà gỗ thập phần ngắn gọn, một chỗ giường gỗ, một chương bàn bồng, vài thành tiểu ghế dựa, trừ lần đó ra lại không có vật khác, ngoại trừ trong phòng cái kia giường gỗ bên trong, bày đặt một khối bài vị, và âm thúc đi vào trong phòng sau đó. Cũng tại một chỗ vách tường chỗ phát ra một đạo linh lực, hình như mở ra một cái cỡ nhỏ trận pháp, một cái hãm sâu tưởng bên trong lõm cũng tùy theo hiện ra hình dáng. Trong phòng vách tường lõm chỗ, bầy đặt, là cái khác sinh sắn bài vị, cùng trên giường gấu cái kia khối giống như lúc nước sơn đen như mực, bên trên không hề linh khí, lại trải rộng vết rách. chương 345, vỡ tan mạng bài. Âm thúc cử chỉ cổ quái làm cho lật thiên thập phần nghi hoặc, cái kia ẩn tại tường bên trong sinh sắn bài vị. Nhìn như cùng tu sĩ mạng bài tương tự, nhưng mà bên trên nó trải rộng vết rách, lại đại biểu cho mạng bài chủ nhân, đã sớm không tại nhân thế, chẳng biết tại sao bị giấu ở tường trong. Dùng một giọt tinh huyết luyện chế buồn mạng hồn bài, tại trong tu tiên giới thường xuyên bị tu sĩ sử dụng, vì hắn tông môn hoặc thân nhân có thể ở hắn đã chết thời điểm, đạt được chuẩn xác tin tức, nếu không một khi tu sĩ bị nhốt tại nơi hiểm yếu chi địa và như vậy mất tích những người khác cũng căn bản không cách nào biết do hắn sống hay chết. Lật Thiên lúc trước vừa mới bái nhập Minh Trúc môn hạ lúc, cũng được trao cho một khối bổn mạng hồn bài, nhưng mà tại thân thể của hắn bị huyết ly luyện hóa, thần thức hải bên trong hỏa diễm cử nhân cũng bị cắn nuốt về sau, cũng đã vỡ tan, bây giờ trầm tại Minh Trúc cái kia phó hóa cảnh bí bảo bên trong, cũng thành hắn sư tôn cả ngày sầu lo đích căn nguyên. Và âm thúc cổ quái cử động, Lật Thiên lại thập phần khó hiểu, là hắn nhìn kỹ qua cái kia khối không hề tên họ vỡ tan hồn bài, cùng trên giường gỗ cái kia khối hoàn hảo hồn bài về sau, càng thêm rất nghi hoặc. Bị phong ấn ở nơi này mạng bài, là 500 năm trước, ngưng nguyệt vị kia vị hôn phu hồn bài, tại hắn đi không từ giã trăm năm về sau, cái này khối hồn bài cũng bắt đầu vỡ vụt, rồi sau đó bị đảo chủ dùng một cái khác khối hồn bài thay thế, bị giấu ở nơi này. Lật thiên nghi hoặc, bị âm thúc một câu nói toạc ra, phát giác đến hồn bài vỡ tan vô ưu đảo chủ, chỉ là sợ hãi muội muội vô cùng đau buồn, không đành lòng phía dưới, lợi dụng một khối giả hồn bài thay thế, vô ưu đảo cái này đối với tình huynh cùng Âm thúc giống như cổ ý hướng lật thiên biểu hiện ra một phen, đang mở nói sau đó, liền đem cái kia chỗ vỡ tan hồn phách lần nữa phong tốt, rồi sau đó chậm rãi đi ra nhà gỗ, đứng tại ngoài phòng cái kia chỗ mục đôn bên cạnh, dường như lâm vào đã lâu hồi ức. Long Hồn Bích, nguyên là vạn năm trước thiên ngoại thiên thạch, đã rơi vào chỗ này đảo nhỏ, nhiều năm sau bị khởi ra tổ tiên phát hiện bên trên nó vậy mà có thể chậm chạp sinh trưởng ra Long Hồn Thảo, vì vậy đem cái này hòn đảo nhỏ định vì vô ưu đảo, cử nhà di chuyển. Đem nơi này trở thành buồn gia động phụ, chuyển thừa mấy ngàn năm. Mấy trăm năm trước, ở phía xa trên bờ biển, xuất hiện một thiếu niên, thuật nhìn ngơ ngác ngây mốc, trong ngày liền ưa thích ngựa đầu nhìn bầu trời, cũng không ăn không uống, cái này vừa nhìn chính là một năm, động liên tục làm đều không có chút nào biến hóa, về sau bị nhà của ta cái kia lão bà tử phát giác, xem hắn đáng thương, liền đem hắn dẫn tới ở trên đảo. Chúng ta hai lão này, không có con cái, người cái kia bà bà càng là tâm địa thiện lương. Muốn thu dưỡng cái kia không biết mình tên gì cũng không biết từ chỗ nào mà đến hài tử nhưng mà thiếu niên kia cũng rất là qua cường, không chịu cùng chúng ta ở tại một chỗ mà là một mình ở tại cái này khối thạch Bích bên cạnh đảo chủ năm đó cũng giỏ xét qua thiếu niên phát giác hắn trong cơ thể vậy mà ẩn chứa ngũ hành linh can là thế gian quý hiếm ngũ hành thiên thể vì vậy cũng liền đem hắn thu vào vô ưu đảo môn hạ và ta cùng với Dương bà liền phụ trách dạy bảo hắn tu luyện Pháp môn quỷ khí lượn lớn lao giả giảng thuật nhưng năm qua hồi ức còn xuống bóng lưng cũng lộ ra càng thêm tăng thương, âm thúc ngừng lại một chút, hình như nghĩ tới điều gì vui vẻ sự tình, trực tiếp ngồi ở bên người cái kia chỗ mục đô thượng, nói tiếp, khi đó à, nhà của ta đại tiểu thư còn nhỏ, vô ưu đảo vốn là nhân khẩu khan hiếm, cùng tuổi bạn chơi càng là gần như không có, vì vậy cái này mới tới thiếu niên, liền thành ngưng nguyệt mỗi ngày đều muốn tới trêu đùa hí lộng một phen mục tiêu. Tiểu tử kia mặc dù có cường, cũng là tính tình rất tốt, tuổi con nhỏ, vô luận bị đại tiểu thư như thế nào trêu đùa còn chưa có không cùng ngưng Nguyệt nổi giận, chỉ biết ngu ngơ cười ngây ngô, như một ngốc tử tựa như, nhưng mà tu luyện của hắn thiên phú thế, nhưng mà kinh người, cái kia rõ ràng chính là vì tu tiên và sinh thể chất ta, nếu là có thể sống đến bây giờ, chỉ sợ vô ưu đạo thượng, đem không người là đối thủ của hắn, đáng tiếc. Lão giả ngồi ở một đôn thượng, có chút thê lương địa lắc đầu, và một bên Dương bà đã sớm bối đã qua mặt đi, mặc cho nước mắt tuôn đầy mặt, cũng không muốn lao đi, giống như cái kia sớm đã đã chết thiếu niên là nàng một vị con cái. Nhiều năm ở chung, theo hai cái hải tử dần dần lớn lên, một luồng tơ ngọc cũng bất chi bất giác địa sinh ra, mặc dù bình thản, thực sự làm cho người hâm mộ, đại tiểu thư thiên phú cũng là cực cao, hai người nếu là thành tựu vợ chồng, song tu phía dưới, đối với tu tiên cảm ngộ, cũng đem có thể lại tiến một bước, có lẽ có thể có lấy trùng kích hóa thần cơ hội. Thanh Mai trúc mã, thần tiên quy lữ, không biết ao ước sát nhiều ít ngoại nhân, chỉ là ở đằng kia đêm tân hôn, đứa bé kia lại đi không từ giá. Vừa đi là trăm năm, rồi sau đó mạng của hắn bài vỡ tan, ngoại trường Ngưng Nguyệt không biết bên ngoài, chúng ta mấy người cũng đã biết được, hắn đã bị chết. Ngữ khí càng thêm chấm thấp, âm thúc cũng một mảnh bi thương thần sắc, đã qua hồi lâu, mới mở miệng lần nữa, cái đứa bé kia không có cha mẹ, cũng không có tên, chúng ta chỉ là hắn là từ phương xa phiêu bạt đến một đứa cô nhi, bởi vì hắn rất hỉ hoan ngồi ở chỗ này nhìn lên vòng trời, liền vì hắn lấy một chữ, Thiên. Đột nhiên đứng người lên hình Âm thúc đem cái kia mảnh bị thương run đi, có chút tự giễu địa nhìn qua sau lưng tu sĩ gầy gò, nói: ra rồi, ra rồi, rất hỉ hoan mà nói một ít chuyện cũ năm xưa, lật tiểu tử chớ để bị chê cười, tên của ngươi cũng có thiên tự, ngược lại là theo chúng ta vô ưu đảo hữu duyên đây này, lần đi vạn yêu chi địa, cần phải nhìn vạn coi chừng, yêu thú nhất tộc, phần lớn hung tàn, liền coi như ngươi cũng có được tinh thuần yêu khí, cũng chưa chắc có thể an toàn nhìn thấy." Yêu Vương: "Không tại đề cập chuyện cũ." Âm thúc ngược lại dặn dò, sắc mặt một mảnh lo lắng, một bên dương bà lúc này cũng quay đầu, lao trong mắt lờ mờ xót lại lấy nước mắt, nói khẽ, vạn yêu phía vương, có thể không phải nhân tộc hóa thần, dùng ngươi bộ dạng này dạng người, nhớ lấy muốn mọi sự cẩn thận, chớ để miếng cưỡng, một khi không cách nào nhìn thấy yêu vương, liền tranh thủ thời gian trở lại, cùng lắm thì chúng ta tại mời bằng hưu gọi hưu, xông vào cái kia vạn yêu trấn Âm dương nhị lão dặn dò, hóa thành một cố dòng nước ấm, bao vây lấy cái kia khỏa đạm bạc tâm. Tu sĩ gầy gò chăm chú gật gật đầu, đối với hai vị lao nhân túi người hành lễ, rồi sau đó tế ra cổ bảo phi hành, như vậy rời đi, không lâu liền biến mất ở chân trời. Âm thúc nhìn đối phương đi xa thân ảnh, sau nửa ngày, mới bảng giống như là tự nói nói, ngươi xem, hắn như không giống người kia. Đứng ở một bên dương bà nào nào, trùng hiểu rõ âm thúc hỏi thăm về sau, mới lắc đầu nói, tính tình đến có vài phần tương tự, nhưng mà hình dạng có thể tuyệt không giống nhau, rồi nói chuyện, cái đứa bé kia hồn bài. Từ lúc mấy trăm năm trước liền ác, đã chết đã thành kết cục đã định. Thiên hạ to lớn, liền tu sĩ đều không thể đi khắp, trên đời kỳ văn cũng nhiều không kể xiết, hồn bài mặc dù vỡ tan, khả nhân chưa hẳn hội đã chết, mạng bài đứt gãy, bản thể lại còn sống ví dụ, tại tu tiên giới cũng không phải là không có. Âm thúc yên lặng nhìn qua trống trải chân trời, si ngốc nói lấy, rồi sau đó đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng một bên cự thạch, nói tiếp, nhiều năm trước, đã từng có một lần cái đứa bé kia tới tìm ta. Nói cái này khối long hồn bích trong có một cái cổ xưa linh hồn, khởi ra tại vài ngàn năm trước có thể ở cái này mênh mông vùng biển tìm được cái này khối long hồn bích, đơn giản là hắn truyền thừa trí thượng cổ đặc thu huyết mạch, cho tới bây giờ ngoại trừ đại tiểu thư, liền đảo chủ đều không. Thể cảm giác đến thạch bích bên trong khắc thường, vừa mới lại bị lật thiên phát giác được mảy may, cái này xem như trùng hợp đây này, hay vẫn là sớm được ông trời chú định. Nghe âm thúc thoại ngữ, dương bà thần sắc cũng là một hồi biến ảo, rồi sau đó nhẹ giọng hỏi Chuyển thừa trí thượng cổ chân long huyết mạch, mới khiến cho khởi ra tổ tiên tìm được cái này vô ưu đảo thượng long hồn mít, lật thiên lại cùng lúc trước cái đứa bé kia đồng dạng có thể cảm giác đến trong đó long hồn, chẳng lẽ bọn hắn có khả năng là cùng là một người. Thế nhưng mà dung mạo cùng khí tức căn bản hoàn toàn bất đồng a Ta cũng không nói bọn hắn sẽ là cùng là một người, chỉ là một loại cảm giác, cảm giác bọn hắn rất giống, rất giống. Âm khí lượn lờ lao giả, trong nội tâm nghi hoặc, lại cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Chỉ là cái loại này phi thường cường liệt cảm giác, lại để cho hắn cho rằng, hai người kia lúc này, liền tính toán không phải cùng là một người, cũng có thể có cái gì kỳ dị liên hệ cùng gấp mắc.